Phong bất dịch cùng tô đường ngông ngao tống thanh vũ bốn cái đang ở chơi xuất sắc. Phong bất dịch liền thua mấy cục, vén tay háo, vô cái bản, lại đến một ván. Ta cũng không tin. Tiểu Phong. Nghe được Diệp Anh tiêu hắn, Phong bất dịch lập tức quay đầu. Diệp tỷ tỷ, ngươi tìm ta. Ra tới một chút. Diệp Anh nói. Phong bất dịch ném trong tay xuất sắc, đi theo Diệp Anh ra cửa đến bên ngoài, cười hỏi, làm sao vậy? Ta thấy Tiểu Diệp mang theo nữ nhân kia trở về, đi tìm các ngươi ông ngoại là muốn hỏi đoan mục doan thân thế đi. Thế nào? Diệp Anh lắc đầu, nàng kêu hoa lê, nàng chân chính huynh trưởng là cha ta. Phong bất dịch sửng sốt tình huống như thế nào? Diệp Anh đem sự tình trải qua đơn giản mà cùng phong bất dịch nói một lần, phong bất dịch bắt đầu chỉ là kinh ngạc, nghe được cuối cùng về Diệp trần sự, lập tức tạc, cái gì? Hắn nói bảo bảo sống không quá 15 tuổi. Không có khả năng. Có lẽ nơi này thực sự có cái gì chúng ta không biết về cơ, thà rằng tin này có diệp anh than nhỏ bất quá kỳ tốn đã phát rồ, đây là hắn hiện giờ duy nhất cậy vào làm hắn ngoan ngoãn đem đổ vật giao ra đầy cơ hồ không có khả năng hắn muốn chúng ta cung cấp không được cho nên ta minh bạch phong bất dịch đánh gãy diệp anh chuyện này giao cho ta ta suy nghĩ biện pháp a hành nói giải cổ vương thể không dễ dàng chúng ta chờ không nổi tốt nhất là trước cậy ra kỳ tốn khẩu làm hắn thành thật công đạo diệp anh than nhỏ vất vả ngươi ngẫm lại biện pháp càng nhanh càng tốt Phong Bất Dịch nhíu mày, "Xác thật như thế. Ta lúc trước cũng không thấy ra bảo bảo thân thể có chỗ nào không đúng, nhưng ta vẫn luôn ở nghiên cứu như thế nào bài trừ mê tâm châm hạn chế, nhưng thật ra có chút ý tưởng, tuy rằng lần trước thất bại, bất quá. Ta đi rồi." Phong Bất Dịch nói còn chưa dứt lời, không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Diệp Anh xua xua tay, phi thân dựng lên, xuyên qua mặt hồ, hướng hồi hắn chúc lâu. Diệp Anh đứng ở phòng nghị sự cửa chưa tiến vào, lẳng lặng mà nhìn Diệp Trần. Diệp Trần ngẩng đầu, Cười đối Diệp Anh chấp trước mắt, Diệp Anh mỉm cười, xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Thịnh cùng Ninh Trăn Diệp Tinh, dạ hạo kỳ dung đêm linh, đều đã bị Bách Lý Túc kêu đi rồi. Thấy Diệp Anh vào cửa, Ninh Trăn thần sắc bất an, Diệp Thịnh nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Không lâu phía trước, Diệp Anh đột nhiên lại đây hỏi thăm bọn họ tương ngội trước sau chi tiết, bọn họ chỉ là đúng sự thật nói nói mấy câu, Diệp Anh liền lại đi rồi, không đầu không đuôi, cũng chưa nói phát sinh chuyện gì. Dạ hạo trực giác cùng kỳ tốn có quan hệ. Bọn họ phía trước đều tụ ở phòng nghị sự, là bởi vì trong phủ tới cái khách nhân, tìm kỳ tốn. Diệp Anh cũng không quanh co lòng vòng, đem sự tình từ đầu tới đuôi đi theo chàng người nhà nói một lần. Ninh chăn như là mất hồn giống nhau, ngơ ngác mà ngồi ở chỗ kia, hiển nhiên vô pháp thừa nhận như vậy đả kích. Nàng từ nhỏ kính trọng phụ thân, nàng vướng bận nhiều năm như vậy người nhà, kết quả là, thế nhưng là như vậy. Dạ hạo khiếp sợ không thôi kỳ dung cùng ninh chăn cảm thụ không sai biệt lắm diệp tinh cùng Đêm linh đều thực phẫn nộ ngươi một lời ta một ngữ đau mắng kỳ tốn không làm người diệp thịnh nắm lấy ninh chăn lạnh lẽo tay thật sâu mà thở dài một hơi trăm triệu không nghĩ tới lúc trước bọn họ tương nộ thế nhưng là có người cố tình an bài nhưng nhất kiến trung tình không phải giả cái gọi là chân tướng sẽ không ảnh hưởng bọn họ chi gian quan hệ diệp thịnh không phải không nghĩ tới chính mình thân thế nhưng căn bản không có đầu mối liền cũng không cần dối rắm kết quả là Hắn từ lúc bắt đầu, liền cùng thiên một quốc kỳ ra co sâu xa, mà hắn buồn họ hoa, còn có cái muội muội, Tiểu nội cùng A hành cùng cô cô cùng đi lâm ra thôn giải quyết đoan một doãn, cô cô nói chờ nàng trở lại lại đến thấy cha. Diệp Anh đối Diệp Thịnh nói. Diệp Thịnh gật đầu, hảo. Này đó tạm thời không đề cập tới, ngươi cuối cùng nói trần nhi kia sự kiện, có thể hay không là kỳ tốn vì bảo mệnh hồ ngôn loạn ngữ. Diệp Anh lắc đầu, không giống. Cô cô ở Hoa Thị Nhất Tộc cũng nghe nói qua cổ vương thể hội chết yểu một chuyện. Ninh chăn nước mắt tràn mi mà ra, khoa tay muối chân hỏi Diệp Anh, kia nhưng làm sao bây giờ? Chân nhi không thể có việc. Diệp Anh than nhỏ, chuyện này, đã làm Tiểu Phong nghĩ cách, hắn như vậy thông minh, tại đây nói thiên phú không người có thể cập, cha mẹ không cần quá lo lắng. Chờ Tiểu Mội cùng A Hành giải quyết rất đoan mục doãn trở về, chúng ta lại cùng nhau thương lượng, có lẽ cô cô bên kia còn có thể từ hoa ra tìm được chút manh mối. Về chân tướng. chân Đã xác định không thể nghi ngờ, kỳ tốn chính miệng thừa nhận, các ngươi cũng đều không cần lại đi thấy hắn, không đến nghe hắn nói bậy nói bạ nói chút bát ngáo nói. Ta thật muốn đi cho hắn một đao. Kỳ dung oán hận mà nắm nắm tay tạp một chút cái bàn. Đã từng đối kỳ tốn cỡ nào tôn kính sùng bái, hiện giờ liền có bao nhiêu chán ghét. Loại này ra vẻ đạo mạo, bên ngoài thượng nhân tâm nhân nghĩa, kỳ thật âm độc người vô sỉ, so minh ác độc người, càng làm cho người ghê tởm. Phi nổ. Hồ độc còn không thực tử. Nhưng có một số người, thật liền xuất sinh không bằng. Mà đối loại người này, làm lơ mới là lớn nhất miệt thị. Thực mau trong nhà nên biết đến người đều đã biết, khiếp sợ lúc sau, trong lòng đều lửa giận hôi hổi. Diệp Anh không cho Ninh chăn kỳ dung các nàng lại đi thấy kỳ tốn, nhưng không quản người khác. Tô đường mang theo mấy cái huynh đệ đến hình đường đi, ách nô cũng đi, ra tới thời điểm, mỗi người trên người đều bắn không ít huyết tích tử. Diệp Anh không quản bọn họ làm cái gì, chỉ cần kỳ tốn bất tử, khác không quan trọng. Không cố tình gạt Minh Thị, kết quả Minh Thị nghe nói nàng thương yêu nhất bảo bối tôn tử có nguy hiểm, đương trường liền té xỉu, Diệp Anh cho nàng thi trầm, làm nàng ngủ say, vẫn chưa đem người đánh thức, liền lẳng lặng mà ngồi ở mép giường thủ. Nương Diệp Trần tay chân nhẹ nhàng mà đi tới, trên lưng còn có ngủ Diệp Cẩn. Đem Diệp Cẩn thật cẩn thận mà đặt ở tiểu giường, Diệp Trần ở Diệp Anh bên cạnh ngồi xuống, tổ mẫu không có việc gì đi. Diệp Anh khẽ lắc đầu, giơ tay xoa nhẹ một chút Diệp Trần đầu nhỏ trong trí nhớ nhóc con nhi, nháy mắt đã lớn như vậy rồi. từ hai từ trên người nhất có thể cảm thụ thời gian lưu chuyển. diệp trần thở dài một hơi, nhớ tới sáng nay ta còn quản người nọ kêu ông cố ngoại, hắn vui tươi hớn hở mà nhìn ta, trong mắt lóe nước mắt, kích động bộ dáng. đột nhiên có điểm phạm ghê tởm. ta vốn dĩ cho rằng hư thúc thúc rất xấu, sau lại gặp được tiểu dượng mẹ đẻ, mới biết được hư thúc thúc đều không tính cái gì. ta cho rằng thượng quan nhược đã là vô sỉ cực kỳ, kết quả nàng cùng kỳ tốn so. Cũng chính là gặp sư phụ. Ai, nhân tâm hiểm ác, khó lòng phòng bị a Nghe Diệp Trần ông cụ non nói, Diệp Anh cười méo một chút hắn khuôn mặt nhỏ, nếu đều đã biết, còn ở cảm khái này đó có không, ngươi liền không sợ hay sao? Sợ cái gì? Diệp Trần lắc đầu, tươi cười sán lạ, có tiểu phong nhi thúc thúc, có cha mẹ, có tiểu gì cùng tiểu dựa ở, ta sẽ chết. Vui đùa cái gì vậy? Tuy rằng người vốn là phải chết, nhưng nương không cần lo lắng, tô đường thúc thúc nói, các ngươi hẳn là đều sẽ đi ở ta phía trước. Diệp anh đỡ chán, Diệp Trần cười hắc hắc, là tô thúc thúc nói, không phải ta nói, nương muốn đánh người đi tìm hắn. Muốn đấu ta trước tiên nói một tiếng, ta đi tìm bà ngoại ông ngoại, nói vậy. Ta là có thể nhìn đến nương bị đánh bộ dáng, ha ha. Diệp Trần dứt lời, nhanh như chốc như chạy. Phong bất dịch cơm chưa cũng chưa ăn, không chuẩn bất luận kẻ nào quấy dày, mà thẳng đến trạng vạng, Diệp Linh cùng Nam Cung Hành cũng đều không trở về. Tiểu ngạo nguyệt không hiểu lắm vì cái gì đại nhân đột nhiên đều như là tâm tình không tốt bộ dáng nàng hỏi xong nhan đu, hoàn nhan đu than nhỏ một tiếng chỉ nói không có việc gì nàng tin tưởng cuối cùng sẽ không có việc gì nhưng cũng khó tránh khỏi lo lắng bất an ngại với phương đông thị quá thích tiểu ngạo nguyệt hoàn nhan đu mỗi ngày sẽ đưa tiểu ngạo nguyệt đến sở minh trạch nơi đó ăn cơm chiều hôm nay cũng không ngoại lệ hoàn nhan đu tới cửa liền đi trở về tiểu ngạo nguyệt nhảy nhót mà chạy tiến sân sở minh trạch xuất hiện ở cửa cười cúi người bế lên phát lại đầy tiểu ngạo nguyệt trong phủ rất nhiều sự hắn là không tư cách tham dự cũng không bị cho phép nơi nơi loạn đi, bởi vậy đối với hôm nay phát sinh chuyện gì cũng không biết. Ngươi nhìn thấy vị kêu ông cấu ngoại sao? Sở Minh Trạch hỏi Tiểu Ngạo Nguyệt. Tiểu Ngạo Nguyệt gật gật đầu, gặp được, hắn hảo lão, hảo gầy, đều khóc. Chính là... Chính là cái gì? Sở Minh Trạch nhướng mày. Hắn đối kỳ tốn người này khá tò mò, ở đoan mục doãn trong tay như vậy nhiều năm thế nhưng cũng chưa chết. Buổi sáng mới thấy qua đâu, chính là hạ buổi nương cùng ta nói, không có ông cấu ngoại. Về sau đều không cần để người kia Tiểu ngạo nguyệt như như mày Ta cũng không biết làm sao vậy Cảm giác hôm nay mọi người đều không mấy vui vẻ bộ dáng Bà ngoại đôi mắt hồng hồng Giống như đã khóc Ta còn nghe được tô thúc thúc nói Tiểu phong nhi thúc thúc nhất định có thể cứu ca ca Chính là ca ca hảo hảo nha Ta hỏi ca ca Ca ca cũng nói không có việc gì Sở minh chạch ánh mắt sâu thẳm vài phần Nhất định ra chuyện gì Hơn nữa là đại sự Không giống như là kỳ tốn đã chết Nếu là đã chết Hoàng Nhan Du sẽ không đối hải tử nói về sau đều không cần để, nhìn dáng vẻ, là kỳ tốn có vấn đề. Hơn nữa, cùng Diệp Trần có quan hệ. Sở Minh Trạch nhất thời tưởng không rõ, nhưng từ nhỏ ngạo nguyệt nơi này cũng không chiếm được càng nhiều tin tức. Hắn tính toán chê chút tìm Diệp Linh hỏi một chút, lại nghe tiểu ngạo nguyệt nói, Diệp Linh cùng Nam Cung hành ra cửa hơn phân nửa ngày, còn không có trở về. Bữa tối sau, gió đêm hơi lạnh, sở Minh Trạch ôm tiểu ngạo nguyệt đưa nàng hồi hoàn Nhan Du nơi đó, đi đến bên hồ liền nghe phía sau phong bất dịch trúc lâu chuyển ra một trận cùng tiếu ha ha ha ha ta thành công tiểu ngạo nguyệt chớp chớp mắt tiểu phong nhi thúc thúc lại làm cái gì linh đan diệu rực sao sở minh trạch lường trước cùng tô đường nói cứu diệp trần có quan hệ cũng không đi hỏi thăm đem tiểu ngạo nguyệt đưa đến cửa xem nàng chạy đi vào hoàn nhan lũ ra cửa bốn mắt nhìn nhau hắn xoay người rời đi lại đi ngang qua bên hồ thời điểm liền thấy phong bất dịch thân ảnh chợt lóe mà qua hướng diệp anh trô ở đi xác định sao Diệp anh lập tức đứng lên, thần sắc kinh hỉ. Phong bất dịch chớp chớp mắt, nếu không, trước tìm cá nhân thử xem. Ta tới. Diệp chân nói, còn không có đứng lên, Diệp anh ấn hắn đầu lại đem hắn ấn trở về. Ta đến đây đi. Bách Lý Túc nói, ta tin tưởng Tiểu Phong thực lực, Tiểu muội nói qua rất nhiều lần, ở Y Y Hà Đạo Một Đường, Tiểu Phong là tuyệt đối đáng tin cậy. Diệp anh nữ mày, Bách Lý Túc vốn tưởng rằng nàng không chịu làm hắn mạo hiểm, liền nghe Diệp anh nói, Hảo, ngươi tới thí. Mặc kệ tê liệt vẫn là ngu dại, ta giữ ngươi. Bách Lý Túc. Đảo cũng không đến mức sẽ như vậy nghiêm trọng đi. Muốn cho Bách Lý Túc thí, là một loại dược, phong bất dịch độc môn bi chế, vừa mới đặt tên cứ gọi là Phun Thật Đan. Từ lúc ban đầu hiểu biết đã có mê tâm châm loại đồ vật này, chỉ là cái tên cùng hiệu quả, phong bất dịch liền chính mình mân mê thành công. Nhưng mê tâm châm bởi vì đối não bộ tổn thương quá nặng, chỉ có thể dùng một lần, thả có tác dụng trong thời gian hạn định thực ngắn ngủi. Phong bất dịch vẫn luôn ở nghiên cứu như thế nào có thể bài trừ mê tâm châm hạn chế, đặc biệt là lạc vũ sự tình lúc sau phát hiện đoan mục doãn người dùng tới mê tâm châm hẳn phải chết, liền thẩm vấn cũng chưa biện pháp, cái này làm cho phong bất dịch cảm giác đã chịu nghiêm trọng khiêu chiến, đối này càng thêm đệ bụng. Nam cung hành cũng là biết phong bất dịch vẫn luôn không có từ bỏ ở phương diện này nghiên cứu, cho nên cho rằng cậy gia kỳ tốn miệng so trực tiếp từ diệp trần trên người vào tay càng dễ dàng chút. Hôm nay nghe diệp anh nói diệp trần có nguy hiểm. Phong bất dịch lập tức trở về, đem phía trước tương quan đổ vật tất cả đều tìm ra, hắn đã làm ký lục, từ đầu bắt đầu xem, không buông tha bất luận cái gì một chút. Cuối cùng, phong bất dịch phát hiện lần trước thất bại nguyên nhân, là từ lúc bắt đầu liền cho rằng cần thiết phải dùng châm, đảo bị cực hạn, trên thực tế, thuần túy dược vật liền có thể làm được. Bởi vậy, phong bất dịch mới vừa rồi hưng phấn mà chạy tới, chính là nói cho bọn họ, hắn đã thành công. Bất qua rốt cuộc không có thử qua, vạn nhất dược hiệu ra vấn đề. Một không cẩn thận đem kỳ tốn lộng chết liền khôi hải. Bởi vậy Diệp anh mới nói, trước tìm cá biệt người thử xem. Đem cái này ăn, Diệp tỷ tỷ ngươi ngẫm lại muốn hỏi hắn cái gì. Phong bất dịch đem một viên màu đen thuốc viên đưa cho Bách Lý Túc. Ít nhất, sẽ không chết đi. Bách Lý Túc hỏi. Đảo cũng nói không chừng. Phong bất dịch lắc đầu. Bách Lý Túc. Cha, Tiểu Phong Nhi thúc thúc nếu cho ngươi ăn, vậy khẳng định sẽ không có tánh mạng chi nguy. Nương nói sao, nhiều lắm ngu dại hoặc tê liệt không có việc gì chúng ta không chê ngươi diệp chân hắc hắc cười kỳ thật hắn cảm thấy diệp anh cũng là nói dỡn phong bất dịch lấy ra tay dược thực đáng tin cậy bách lý túc dở khóc dở cười nhưng cũng không do dự đem dược ném vào trong miệng lập tức té xỉu ở diệp anh trong lòng ngực một lát sau bách lý túc chấn mắt thoạt nhìn cùng dùng mê tâm châm bộ dáng không sai biệt lắm ánh mắt có chút dại ra diệp tỉ tỉ người tới hỏi phong bất dịch nói diệp anh nhìn bách lý túc Đời này ngươi đối mấy người phụ nhân động quá tâm Vừa mới uống một ngụm canh Diệp Trần trực tiếp phun Nói hắn cha tổng cảm thấy hắn nương quá cao lãnh Đều sẽ không làm nũng sẽ không ghen Chờ Bách Lý Túc tỉnh lại Biết Diệp Anh hỏi qua hắn cái gì Sợ là sẽ tặc vui vẻ Một cái Bách Lý Túc nói Ngươi có phải hay không hoài nghi Diệp Anh kỳ thật không yêu ngươi Chỉ là bởi vì hài tử mới lựa chọn cùng ngươi ở bên nhau Diệp Anh thần sắc nhàn nhạt hỏi Diệp Trần nhữ như mày Cảm giác quái quái phong bất dịch trợn trắng mắt cái quỷ gì a kết quả liền nghe bách lý túc nói một chữ đúng vậy diệp anh ánh mắt buồn bã quay đầu thần sắc khôi phục như thường đối phong bất dịch nói dược hiệu không thành vấn đề phong bất dịch cũng mặc kệ diệp anh cùng bách lý túc chi gian có hay không vấn đề nghe vậy gật đầu này cùng kỳ ra mê tâm trầm cơ hồ không có gì quan hệ sẽ không có lần đầu tiên lần thứ hai ảnh hưởng có thể trực tiếp đối cái kia kỳ tuấn dùng bên kia bách lý túc sâu kín tỉnh dậy xoa xoa đầu cảm giác còn hảo một chút đau đầu mà thôi đúng rồi vừa mới các ngươi hỏi ta cái gì ta như thế nào đều nhớ không nổi diệp anh cho diệp trần một ánh mắt diệp trần lập tức hiểu ý đối bách lý túc nói ta hỏi cha càng thích ta còn là càng thích tiểu đệ bách lý túc sửng sốt một chút ta như thế nào trả lời cha nói càng thích tiểu đệ ta hảo thương tâm diệp trần thở dài bách lý túc vẻ mặt mê mang a ta là như vậy nói trần nhi ngươi nghe ta giải thích không phải Diệp Trần vô vô Bách Lý Túc bà vai, cha, lừa gạt ngươi lạc, ngươi nói đều giống nhau thích. Bách Lý Túc vô vô chính mình ngực, ta liền nói sao. Tiểu Phong Phong, ngươi thành công. Tô đường phá cửa mà vào, có phải hay không lập tức là có thể thẩm vấn cái kia lão bất tử. Đi. Diệp Anh tiếp nhận phong bất dịch trong tay dự bình, Bách Lý Túc lập tức theo đi lên. Đoàn ngươi tiến hình đường, liền nghe được lao thử sột sột soạt soạt thanh âm, làm người sởn tóc gáy. Phong bất dịch bóp mũi đem người làm ra tới hỏi đi. Tô Đường đem kỳ tốn từ lồng sắt kéo ra tới, hắn mở to mắt, trên mặt huyết nhục mơ hồ, lại mang theo quỷ dị thấm người cười. Các ngươi, nhanh như vậy liền, nhìn không được. Ha ha ha ha. Tô Đường đá văng ra kỳ tốn trên người lao thử, đem hắn hướng cửa một ném. Kỳ tốn phản ứng lại đây phía trước, phun thật đan đã nhập cầu. Có thể giải cổ vương thể phương thuốc ở nơi nào? Diệp Anh lạnh giọng hỏi. Ở kỳ tốn vô ý thức mà há mồm, thanh âm hữu khí vô lực. Ở một quả ngọc giản thượng. Ngọc giản ở nơi nào? Bách Lý túc ngưng mắt. Ở phượng minh cầm trùng bị ta giao cho kỳ chăn mang đi nam sở. Nhưng nàng không biết, không ai biết giấu ở bên trong. liền tính Diệp Anh cầm phượng minh cầm. Ta không nói, nàng cũng tuyệt đối sẽ không biết. Kỳ tốn lẩm bẩm mà nói. Phượng minh cầm. Kia không phải Diệp tỷ tỷ sao? Phong bất dịch sửng sốt một chút. Diệp Anh nhíu mày, ta chưa từng thấy cái gì ngọc giản. Phượng minh cầm liền ở trong phủ. Bách lý túc chạy như điên đi mang tới, lan qua lộn lại trong ngoài xem. Cùng nam cung hành học quá một chút cơ quan thuật tô đường, tìm được một cái bí ẩn cơ quan, thần sắc vui vẻ, mở ra, bên trong lại giống tuyết, nhưng không gian lớn nhỏ, không sai biệt lắm vừa lúc có thể vương một quả ngọc giản. Cơ quan này thoạt nhìn bí ẩn, nhưng quăng ngã một chút thứ đồ kia khả năng liền rất ra tới. Nên không phải là khi nào ném đi. kia nhưng không chỗ tìm. Tô đường thần sắc buồn rầu. Hỏi lại kỳ tốn hắn chỉ nói dấu ở năm đó giao cho ninh chăn phượng minh cầm mặt sau sự hắn căn bản không biết cũng đích xác không có khả năng biết chỉ buổi tối sẽ ra tới đi bộ sở minh trạch xuất hiện ở cách đó không xa thấy diệp anh sắc mặt không tốt hắn xoay người liền đi hắn là bị diệp linh thu lưu giống nhau có việc cũng chỉ tìm diệp linh nói những người khác đều không thích hắn cái gì ngọc giản a a a tô đường bực bội không thôi diệp lão đại ngươi chạy nhanh hảo hảo ngấm lại này cầm đều trải qua ai tay ở địa phương nào bung tha Sở Minh Trạch bước chân một đốn, ánh mắt hơi lóe, tiếp tục đi phía trước, xuyên qua rừng trúc, trở về hắn chỗ ở. Ánh đèn dầu như hạt đậu. Sở Minh Trạch lẳng lặng mà ngồi ở bên cạnh bàn, ngón tay nhẹ khấu mặt bàn, khỏe môi hơi hơi tiểu lên. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn đều mau đã quên, trong tay hắn còn có cái thật lâu phía trước ở Nam Sở Hoàng Thành được đến, vẫn luôn không biết có ích lợi gì đổ vật. Sao, chính là tô đường nói ngọc giản, cùng Phượng Minh cầm tương đồng tài chất. Lúc trước. Này phiến thổ địa tứ quốc cùng tồn tại, sở minh trạch phụng ngu thiên chi mệnh làm việc, cùng Diệp Linh là đối địch quan hệ. kia cái ngọc giản là hắn cơ duyên xảo hợp dưới, cùng Diệp Linh đường tỷ Diệp Dư giao dịch được đến. Diệp Dư nói, là năm đó ninh chăn tự sát thân vong, Diệp Thịnh một nhà nhất loạn thời điểm, nàng thừa Diệp không ai chú ý chúng đi. Tuy rằng kia ngọc giản nhìn không ra cái gì huyền cơ, nhưng bởi vì là Diệp Thịnh ra đồ vật, rất có vài phần thân bí, sở minh trạch liền lưu trữ trực giác ngày sau đối phó diệp anh diệp linh có lẽ có thể sử dụng thượng. nếu không bị diệp dư nhất thời lòng tham trộm đi ngọc giản cuối cùng đại khái suất sẽ theo diệp ra những người đó tử vong hoàn toàn mất đi trôn giấu ở địa phương nào hiện giờ xem ra nhưng thật ra cái cực kỳ quan trọng bà bối sở minh trạch tính toán trước làm rõ ràng linh vương trong phủ rốt cuộc phát sinh chuyện gì kia cái ngọc giản có chỗ lợi gì lại quyết định như thế nào làm có lẽ này bảo bối có thể đổi lấy hắn muốn đồ vật thí dụ như đoan mục doãn nội lực bốn trung cuộc chi chiến 7. tây lương thành tây mạc thành trung gian mảnh đất lâm gia thôn đoan mục doãn nhắm hai mắt nằm ở một chương cũ xưa phá trên giường cái một giường múc meo chăn mỏng bị thương sườn mặt bị đoan mục ngạn dùng một khối khăn che quất nơi này là bọn họ lâm thời đặt chân phế trạch đoan mục ngạn muốn chạy đoan mục doãn lại khăng khăng muốn lưu lại cư trú điều kiện thực không xong đoan mục ngạn lẳng lặng mà đứng ở bên cửa sổ xuyên thấu qua tổn hại một cửa sổ nhìn đến một đạo màu đen thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt Ánh mắt một ngưng. Phụ thân, cô cô đã trở lại. Đoan mục ngạn quay đầu lại nói. Đoan mục doãn hơi không thể nghe thấy mà lên tiếng, vẫn chưa mở to mắt. Phụ thân, chúng ta vẫn là phải cẩn thận chút, vạn nhất đoan mục ngạn lời còn chưa dứt, môn đã khai. Cô cô. Đoan mục ngạn mở miệng gọi người, lại đang xem thanh mặc y đi nữ tử trang phục thời điểm thay đổi sắc mặt, bởi vì, xa xem rất giống hoa lê, nhưng gần xem lại rõ ràng không phải. Người tới so hoa lê lùn một đầu, mặc bao thêm thân khoác áo choàng mang mũ choàng trên mặt quỷ mặt nạ lập lòe ưu hàn lênh quang nhìn không tới dung mạo chỉ có thể nhìn đến một đôi như rắn độc hung ác nham hiểm thấm người con người thẳng lăng lăng làm nhân tâm chúng phát mao ngươi là người phương nào đoan mục ngạn ánh mắt đề phòng rút kiếm theo bản năng mà chắn đoan mục doãn trước giường nguyên bản ở giả bộ ngủ chờ cùng hoa lê hảo hảo nói chuyện đoan mục doãn không từng tưởng có như vậy biến cố đống nhiên trợn mắt lại tội liên đối lên sức lực đều không có nhìn đến mặc y lìa y nữ tử Tuy không biết, vẫn rắc trong lòng nước nhát, hàm răng đã cắn lưỡi căn nhì, tùy thời làm tốt chết độn chuẩn bị. Ngươi, mới vừa rồi, tiêu ta, cái gì? Mặc ý ghi nữ tử gắt gao mà nhìn chầm chầm đoan mục ngạn, mở miệng, thanh âm thô lệ mất tiếng, như là dây thanh chịu quá thương giống nhau. Ngươi rốt cuộc là ai? Đoan mục ngạn lệnh giọng hỏi. Ngươi hỏi một chút, đoan mục doãn, ta, là ai? Nữ tử nhiều nhất nói ba chữ liền phải đoạn một chút kia có chút chậm chạp tạm dừng cũng mang theo làm người không rét mà run ý vị phu thân đoan mục ngạn quay đầu lại thấp giọng dò hỏi đoan mục doãn bọn họ phụ tử đang đợi hoa lê trở về lại không ngờ tới khách không ngợi mà đến nghe người này ý tứ đoan mục doãn nhận thức ta không quen biết nàng đoan mục doãn thanh âm suy yếu ha ha ha ha ha ha. nữ tử đột nhiên cười rộ lên tiêu quỷ dị thanh âm quanh quẩn ở trong phòng trầm trọng hoán hận còn kèm theo mạc danh phức tạp cảm xúc làm đoan mục ngạn lông tơ thẳng dựng tâm đều nhắc lên đoan mục ngạn nắm chặt trong tay kiếm hướng tới nữ tử công lại đây mặc bao hạ bỗng nhiên dò ra một con như xương khô dày đặt tay không đem đoan mục ngạn đẩy đến một bên đi đoan mục ngạn ở sắp đụng vào tường thời điểm ổn định thân mình trong lòng kinh hãi người tới thực lực tuyệt đối không ở nguyên lai đoan mục giòn dưới nhưng vì sao như là không có muốn đả thương hắn ý tứ mặc ý ghi nữ tử như quỷ mị bay tới đoan mục mép giường túi đầu Da bọc xương tay đem Đoan Mục Doãn trên mặt cái kia khối khăn lấy xuống. Khăn khinh phiêu phiêu rơi xuống đất, cái kia huyết nhục mơ hồ tiện tự ánh vào nữ tử mi mắt, nàng lại lần nữa nở nụ cười, phảng phất bị đại đại lấy lòng. Đoan Mục ngạn ý thức được nữ tử đối hắn cũng không sát ý, chỉ là tới tìm Đoan Mục Doãn, hắn lại căn bản đánh không lại, tính toán tính xem này biến, nhất thời không có động tác. Nữ tử bỗng nhiên túi người, cùng Đoan Mục Doãn mặt gần trong găng tấc, hơi hơi nghiêng đầu, ở bên tai hắn, âm chắc chắc mà nói, "Mục lang, ngươi thật sự không nhớ rõ ta đoan mục doãn bỗng nhiên chừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng mà nhìn về phía nữ tử nữ tử trường mà sắc nhọn móng tay một chút một chút cắt qua đoan mục doãn trên mặt nguyên bản đã cầm máu khép lại miệng vết thương làm tô đường ở mặt trên lưu lại tiện tự một lần nữa chảy xuôi nổi lên đỏ thắm huyết trở nên càng thêm tươi đẹp lên đoan mục ngạn trực giác nữ nhân này cùng đoan mục doãn chi gian thù hận liên quan đến tình yêu nam nữ từ mới vừa rồi kia thanh làm nhân tâm run mục lang là có thể nghe ra tới Nhìn đến đoan mục Doãn khỏe miệng tràn ra một kêu máu tươi, đoan mục ngạn trong lòng trầm xuống. Đây là hai cha con ước định tốt, thấy tình thế không đúng, liền tự sát chết đột. Vốn là kế hoạch chờ từ hoa Lê nơi đó tìm hiểu đến mới nhất tin tức sau còn như vậy làm, đây cũng là bọn họ lưu tại nơi này nguyên do. Nhưng không nghĩ tới, hoa lê còn không có trở về, đoan mục Doãn bị một cái từ trên trời giáng xuống thần bí nữ nhân bức cho muốn tự sát đào tẩu. Đoan mục ngạn đang ở do dự, hắn hay không cùng đoan mục Doãn cùng nhau liền thấy cái kia mặc y đi nữ tử vẫn luôn không lộ ra tới tay trái từ to rộng mặc bào dưới chậm rãi nâng lên đoan mục ngạn thân sắc đại biến từ hắn góc độ chỉ có thể nhìn đến kia trong tay có cái máu chảy đầm địa đầu người tuyết trắng đầu tóc mặt trên nhiễm chưa khô cắn huyết hắn nhìn không tới chính diện lại cảm thấy rất quen thuộc nhận thức sao nữ tử đem người nọ đầu chính diện đối với đoan mục doãn giơ lên hắn trước mắt lang tùng ngươi cầu nô tài nghe được lang tùng tên này đoan mục ngạn sắc mặt nháy mắt liền trắng thánh đạo đại trưởng lão đi theo đoan mục doãn nhất lâu nhất trung tâm thuộc hạ cũng là lăng trúc cùng lăng lan tổ phụ cùng diệp thịnh giao chiến đêm đó lăng tùng vẫn chưa tham dự bởi vì đoan mục doãn giao cho hắn chính là càng quan trọng nhiệm vụ vì đoan mục doãn cùng đoan mục ngạn trông coi ký chủ đó là đoan mục doãn cuối cùng cũng là quan trọng nhất một cái đường lui hiện giờ lăng tùng đầu liền ở nữ nhân kia trong tay này ý nghĩa cái gì không cần nói cũng biết nguyên bản tính toán cắn lươi tự sát đoan mục doãn sắc mặt cứng đờ thân mình run nhẹ nhẹ lên là bởi vì sợ hãi tử vong chân chính tới gần sợ hãi ký chủ có khả năng đã không có đoan mục ngạn lập tức chỉ có một ý niệm trốn hắn tự thân khó bảo toàn cứu không được đoan mục doãn xoay người tính toán phá cửa sổ mà ra nhưng nửa cái thân mình chưa đi ra ngoài một bàn tay nắm bờ vai của hắn tùy theo bên thai chuyển đến nàng kia thanh âm con ta chớ sợ đoan mục ngạn toàn thân cứng đờ chậm rãi quay đầu lại ngươi ngươi nói cái gì ta hải tử Nữ tử khô khốc bàn tay hướng đoan mục ngạn mặt, trong mắt nổi lên hơi nước. Đoan mục ngạn chỉ cảm thấy suy nghĩ phân loạn, này đột nhiên toát ra tới nữ nhân là hắn nương. Nhưng đoan mục doan rõ ràng nói, hắn thân sinh cha mẹ đều đã chết. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi là, ta cùng hắn, sinh, nhi tử. Nữ tử si ngốc mà nhìn đoan mục ngạn. Cái tiếng hắn, nói chính là ai, đoan mục ngạn đương nhiên biết, lại cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Hắn là đoan mục doãn thân sinh nhi tử. Nhưng vì cái gì đoan mục Doãn chiêu cáo thiên hạ nói hắn là nhận được. Hắn từng nghe không ngừng một người ở sau lưng nói, hắn là không biết từ đâu tới đây con hoang. Kết quả là, đoan mục doan thế nhưng là hắn thân sinh phụ thân. Lại trước nay cũng không chịu nhận hắn. Hắn ở đoan mục doan trước mặt luôn là thật cẩn thận, thận trọng từ lời nói đến việc làm, cũng không dám tùy hứng, bởi vì hắn biết hắn không phải thân sinh. Nếu là không cho đoan mục doan vừa lòng, hắn cho rằng chính mình nhất định sẽ bị vứt bỏ, sẽ không có kết cục tốt. Nếu đoan mục doan thừa nhận hắn là thân sinh, hết thể hết thảy đều sẽ không giống nhau. Đúng rồi, còn có thể là vì cái gì? Vì một nữ nhân, vì Ninh Trăn. Đoan mục doan muốn chính là Ninh Trăn, hắn muốn cho khắp thiên hạ người tin tưởng hắn si tâm chuyên tình, bởi vậy, hắn đương nhiên không có khả năng có cái cùng nữ nhân khác sinh hạ nhi tử, kia đối hắn mà nói, là không nên tồn tại, là sỉ nhục đi. Trong lúc nhất thời, đoan mục ngạn đoán được hắn thân thế chấn tướng, trong lòng không khỏi sinh hận, đầy ngập á hắn ngạ không cần nghe nàng nàng ở nói vậy đoan mục doãn cường chống muốn ngồi dậy lại thất bại đoan mục ngạn nhìn về phía đoan mục doãn trong mắt lại không có một tia độ ấm nàng ở nói bệ. vậy ngươi nói cho ta ta phụ thân là ai ngươi chỉ nói là ngươi một cái bằng hữu tên họ là gì hán không có bằng hữu nữ tử đứng ở đoan mục ngạn bên cạnh nhìn đoan mục doãn ánh mắt như là muốn xé hắn ta kêu liêu Hoành, ta phụ thân là quốc sư liêu phản thạch đoan mục Ngạn nghe qua liễu phàm thạch tên này thiên quốc mục quốc đoan mục doán phía trước kia mặc cho quốc sư thánh đảo nguyên chủ nhân cũng là đoan mục doán quan trọng nhất sư phụ trí nhất trực tiếp trợ giúp đoan mục doán đạt được tiêu diệt kỳ gia thực lực hán lừa gạt ta lợi dụng ta tiếp cận ta phụ thân tiến tới lợi dụng ta phụ thân đối phó kỳ gia cuối cùng qua sông rút ván lợi dụng ta hại chế ta phụ thân sau đó cướp đi ta nhi tử thân thủ Đem ta, cắt tiết hầu, đẩy vào trong biển. Nữ tử thanh âm phảng phất tôi độc giống nhau. Giảng thuật năm đó đoan mục doãn một cái kỳ gia không chấp mắt tiểu đệ tử kỳ tốn nhặt được con voi. Vì sao có thể nhất cử tiêu diệt kỳ gia như vậy đại gia tộc? Thành công thượng vị, nhảy trở thành thiên mục quốc nắm quyền quốc sư, thả có được ngạo nhân thực lực. Tài hảo thiên phú, tuổi trẻ thời điểm đoan mục doãn một mình một người cũng không có khả năng có cùng kỳ gia như vậy bàng nhiên đại tộc chống lại tư bản. Đều biết hắn được trước quốc sư liễu phàm thạch coi trọng lại không ai biết trong đó nội tình hán hết thảy đều là trộm tới đoạt tới lừa tới nữ tử lạnh giọng nói đáng giận ta nghiên thiếu vô tri tin hán hoa ngôn xảo ngữ ủy thân với hán hết hy vọng số mà kết quả là lại rơi vào như vậy kết cục nhưng trời xanh có mắt ta không chết như vậy nhiều năm ta vô khi vô khác không ở chờ đợi ngày này Đoan mục doãn, ta muốn, là ngươi, trả giá, đại giới. Ngươi chờ, ta muốn, trộm tới, kỳ tran. là ngươi, chính mắt, nhìn, nàng, không được, chết tử tế. Sau đó, đem các ngươi, bầm thây vạn đoạn. Cũng khó tiêu, ta trong lòng, đại hận. Lúc này công phu, đoan mục ngạn đã bình tĩnh lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nghiêm sắc mặt, nương, chúng ta đi mau. Nghe thế thanh nương, nữ tử ôm lấy đoan mục ngạn, đau khóc thành tiếng mà trên giường đoan mục doãn sắc mặt hôi bại ánh mắt tuyệt vọng nương chúng ta đi nhanh đi lại vãn liền phiền toái đoan mục ngạn nhanh chóng mà nói không phải sợ về sau nương rốt cuộc sẽ không làm người khi dễ ngươi liêu anh nhìn đoan mục ngạn nói nương chúng ta tới trước một cái an toàn địa phương hảo hảo tâm sự bàn lại mặt sau sự đoan mục ngạn trực giác hoa lên mau trở lại đến lúc đó sẽ thực phiền thoái hảo nghe ngươi liêu anh gật đầu lại nhìn về phía đoan mục doãn, đem hắn, mang đi. Đoan mục ngạn tiến lên đi, lại không một ti cung kính khách khí, thô lỗ mà đem đoan mục doãn từ trên giường túng lên, để ở trong tay, đối liều doanh nói, nương, chúng ta đi. Thức mau, rách nát trong tiểu viện không có một bóng người. Hoa lê dẫn theo bánh nướng trở về, liền ý thức được không thích hợp. Vào cửa, trong phòng tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh khí, hỗn độn trên giường ném một cái máu chảy đầm địa đầu người. Hoa lê ánh mắt một ngừng, tiến lên đi xem xét. Phát hiện là một cái lao giả đầu, cũng không phải đoan mục doãn hoặc đoan mục ngạ, mà đôi phụ tử kia lại không biết đi nơi nào. Trong ngoài phía trước phía sau đều đi tìm, phát hiện có người rời đi dấu vết, nhưng ở khoảng cách tiểu viện không xa địa phương liền chặt đứt manh mối Âm thầm đi theo tiến đến Nam Cung hành cùng Diệp Linh hiện thân, Diệp Linh nhận ra cái kia đầu là Thánh đảo Nguyên Lai Đại trưởng Lao Lang Tùng. Lần đó sáu đại gia tộc cùng Thánh đảo ở trên biển giao chiến, Diệp Linh gặp qua hắn. Đáng giận! Đều do ta! nếu không đoan mục doãn đã sớm bị các ngươi diệt trừ đã biết chân tướng hoa lê thực tự trách nếu không phải đêm đó nàng cứu đoan mục doãn nói đoan mục doãn tuyệt đối không có khả năng có lại cơ hội đào tẩu diệp linh than nhỏ một tiếng vỗ vô, vô hoa lê bà vai cô cô đừng nói như vậy lúc ấy ai cũng không biết là chuyện như thế nào đó là kỳ tốn vài thập niên trước trăm phương ngàn kế thiết hạ cục là hắn cố ý làm hoa ra người cho rằng người huynh trưởng chính là đoan mục doãn lúc ấy cái loại này tình huống ngươi lựa chọn đem hắn mang đi Điều tra rõ sự tình chân tướng, hợp tình hợp lý. Huống hồ, nếu đêm đó cô cô không xuất hiện, Đoan mục doan thật bị chúng ta giết chết, nhưng thật ra như kỳ tốn nguyện. Chúng ta sợ là căn bản không có cơ hội phát hiện hắn gương mặt thật, lưu trữ như vậy một người tại bên người, cùng nhà của chúng ta người cùng bọn nhỏ ở bên nhau, mới là thật sự đáng sợ. Hoa lê thở dài, nhưng ta rời đi nơi này khi, chính hai nghe được Đoan mục doan cùng Đoan mục ngạn phụ tử nói, bọn họ phải chờ ta trở về, sẽ không rời đi hoa lệ đều không phải là không cẩn thận lúc ấy nàng trong lòng đối với đoan mục doãn có phải hay không nàng huynh trưởng liền sinh lòng nghi ngờ cho nên mới đi tìm kỳ tốn chứng thực bất quá nàng một mình một người không có giúp đỡ ở kỳ tốn nguyên hình tất lộ phía trước cũng vô pháp xác định chân tướng không có trước tiên làm nàng cung hành cùng diệp linh phái người lại đây chào đoan mục doãn thực bình thường huống hồ lúc ấy lại qua đây kỳ thật đã chậm người này đầu cho thấy đoan mục doãn cùng đoan mục ngạn phụ tử rất có thể không phải chủ động rời đi Diệp Linh nhìn kia viên đầu người, như suy tư gì. Không sai. Nam Cung Hành xem qua kia viên đầu người nói, người này không phải chết ở chỗ này, là bị người ở nơi khác giết chết chém quay đầu lô sau mang đến nơi này, bởi vậy bên này không có thân mình, cũng không có chém đầu lưu lại phun tung tóe vết máu. Nhìn dáng vẻ, hắn chết đi thời gian, hẳn là ở cô cô rời đi nơi này phía trước. Hoa lê đối với Nam Cung Hành cùng Diệp Linh quan sát tỉ mỉ, lý trí nhạy bén thập phần bội phục, nghe vậy cũng phát hiện sự tình kỳ quặc thật sự. Có kẻ thứ ba, vừa vận ở ta rời đi thời điểm xuất hiện. Nhìn dáng vẻ, chính là có người giết đoan mục doãn tâm phúc lăng tùng, rồi sau đó tìm tới chỗ này, mang đi đôi phụ tử kia. Căn cứ bên này tình huống, cũng có thể xác định, đoan mục doãn cùng đoan mục ngạn đều không phải là là tự sát sau trọng sinh đào tẩu, bởi vì không có lưu lại thi thể. Có lẽ là không có cơ hội làm như vậy, có lẽ là giết chết lăng tùng người nọ, đã khống chế hoặc là diệt trừ đoan mục doãn cùng đoan mục ngạn ký chủ bởi vì thực dễ dàng liền có thể nghĩ đến phía trước giao chiến không có hiện thân lang tùng bị đoan mục doan an bài đi làm cái gì ta biết bọn họ một cái khác bí ẩn cứ điểm hoa lê ánh mắt ngưng trọng ngay từ đầu ta chính là ở bên kia tìm được đoan mục ngạ sau đó bị hắn mang theo đi cứu đoan mục doãn không có nhìn thấy đôi phụ tử kia thi thể tuyệt không có thể thiếu cảnh giác liên tính nhìn thấy thi thể đều không thể xác định bọn họ có phải hay không thật sự thân chết hồn diệt cô cô dẫn đường chúng ta qua đi nhìn một cái Diệp Linh nói, mặc kệ lại chặn ngang tiến vào kẻ thứ ba là người nào, đều phải cam chịu là địch nhân đến đối đãi. Chàng thảo muốn trừ tận gốc, làm kỳ tốn hiện nguyên hình là hoa lê mang đến ngoài ý muốn chuyện tốt, đoan mục Doãn cùng với cùng hắn tương quan người, cũng cần thiết thanh trừ sạch sẽ. Nam cung hành tìm tới một khối phá bố, đem lăng tùng đầu bao lấy sách ở trong tay. Hoa lê không biết nam cung hành dụng ý, cũng không hỏi nhiều, ba người liền nhanh chóng rời đi, hướng rời xa Tây lương thành phương hướng mà đi. Mãi cho đến lúc chẳng vạng. Hoa Lê mang theo bọn họ vào một chỗ bí ẩn sân cốc. Hoa Lê nói, nàng lúc trước có thể ở chỗ này tìm được đoàn mục ngạ, là bởi vì bắt được Văn Chu một cái nhi tử, người nọ cũng ở vì đoàn mục doán làm việc, biết liên lạc tín hiệu. Đêm khuya tĩnh lặng, trong Sơn cốc côn trùng kêu vang điệu kêu, thanh u vắng lặng. Giữa sườn núi có cái rất sâu sơn động, sơn động ngoại còn có đã tắt đống lửa, rơi dụng tuổi lốt, cho thấy bên này từng có người trụ quá. Nam cung hành làm Hoa Lê cùng Diệp Linh lưu tại bên ngoài. Hắn hướng trong sơn động ném một cục đá, nghe được hồi âm, lại không có mặt khác động tĩnh, liền đi vào. Không bao lâu, trong sơn động sáng lên cây đuốc, hoa lê cùng Diệp Linh đi vào, liền thấy Nam Cung Hành đứng ở một khối vô đầu thi thể bên cạnh, là lăng tùng thân thể. Bên cạnh có cỏ khô phô thành giường, mặt trên có cái bị người một đao chặn ngang chém thành hai đoạn thân thể, thoạt nhìn nhìn thấy gây người, huyết đã đem cỏ khô đều nhiễm tấu bên cạnh trên vách đá tràn đầy phun tung tóe vết máu. Nam Cung Hành xem qua lúc sau nói, xem tuổi hẳn là đoan mục doán cho chính mình chuẩn bị ký chủ bên cạnh còn có cái đống cỏ khô mặt trên nhưng không ai dựa theo phỏng đoán nơi đó buồn hẳn là phóng đoan mục ngạn ký chủ diệp linh còn trên mặt đất phát hiện một cây nữ tử cái châm cài đầu cùng một cái tay nải. tay nải mở ra bên trong là hai kiện tuổi trẻ nữ nhân xuyên máy thuần trắng nhan sắc làm diệp linh nhớ tới thánh đảo những cái đó thị nữ ta tưởng này hẳn là lăng tùng cháu gái lăng trúc đồ vật diệp linh nói lúc trước lăng trúc hầu hạ quá linh trăn diệp linh nghe ninh chăn nói lên quá cái kia cô lương nàng đối đoan mục doãn trung thành và tận tâm nếu có một cái thị nữ bị đoan mục doãn lưu đến bây giờ cùng lăng tùng cùng nhau chấp hành như thế quan trọng nhiệm vụ nói trừ bỏ lăng trúc ở ngoài sẽ không có người khác như vậy sự thật cơ bản rõ ràng đột nhiên toát ra tới kẻ thứ ba nhất định là đoan mục doãn kẻ thù, bởi vậy đem đoan mục doãn tâm phúc thuộc hạ lăng tùng chém đầu đem đoan mục doãn ký chủ chém thành hai đoạn trực tiếp chặt đứt đoan mục doãn đường lui lại cầm kia cái đầu đi tìm đoan mục doãn bất quá đoan mục ngạn ký chủ chỉ là mất đi không có chết đi như thế rõ ràng khác nhau đối đãi ý nghĩa cái gì là một cái đối đoan mục doãn hận thấu xương nữ nhân lại không giết đoan mục ngạn ký chủ còn đem ký chủ mang đi thuyết minh cùng đoan mục ngạn không phải địch nhân diệp linh thần sắc mạc danh đệ nhất loại khả năng một cái ái mộ đoan mục ngạn lại bị đoan mục doãn sinh sôi chia rẽ cô nương bất quá tuổi trẻ cô nương đại khái không có thực lực đem đoan mục doãn thuộc hạ đệ nhất cao thủ lăng tùng chém đầu bởi vậy không thành lập như vậy chính là mặt khác một loại khả năng cái gì hoa lê khó hiểu hiện tại ngẫm lại ta cảm thấy đoan mục doãn cùng đoan mục ngạn này đôi phụ tử quan hệ có chút quái không phải đoan mục ngạn quái là đoan mục doãn lấy hắn tính cách căn bản không nên có con nuôi loại này tồn tại hắn không cần hắn chỉ nghĩ muốn ta nương còn si tâm vọng tưởng ta nương cho hắn sinh hài tử Không đạo lý tìm tới một cái lai lịch không rõ hài tử, từ nhỏ nuôi lớn, thể nghiệm đương phụ thân cảm giác. liền tính là thích đoan mục ngạn, thu đồ đệ liền cũng thế, nhưng hắn làm đoan mục ngạn đương thánh đảo thiếu chủ, đối hắn mạnh mẽ bồi dưỡng, rất là chiếu cố, khác nhau với mặt khác bất luận kẻ nào. Diệp Linh như suy tư gì? Chỉ có một loại khả năng, đoan mục ngạn là đoan mục doãn thân sinh nhi tử, chỉ là hắn không nghĩ thừa nhận, hoặc là nói, không nghĩ làm nương biết. Nam cung hành tiếp theo Diệp Linh nói nói loại này thủ pháp diệp linh lại lần nữa nhìn về phía bị chém thành hai đoạn đoan mục doãn ký chủ sâu kín mà nói ta đoán có lẽ là đoan mục ngạn mẹ ruột hiện thân sẽ như thế đối đãi đoan mục doãn người rất nhiều nhưng diệp linh có thể nghĩ đến mặt khác kẻ thù hẳn là sẽ chảo đoan mục doãn ký chủ đi uy hiếp hắn sau đó lợi dụng đoan mục doãn được đến chút cái gì thí dụ như thiên mục quốc những cái đó gia tộc nhân cha còn xuất lại mà lập tức toát ra tới thù này ra rõ ràng cùng đoan mục doãn là cá nhân thù riêng Thả thủ pháp như là nữ nhân, bởi vì nữ nhân giết người, càng dễ dàng mang theo cho hả giận ý vị. Hơn nữa bất động đoan mục ngạn ký chủ điểm này, ba người chi gian quan hệ liền rất rõ ràng. Nam cung hành đem lăng tùng đầu người ném xuống đất. Nguyên bản tính toán thử xem có thể hay không dùng tìm tung cổ tìm lăng tùng thân thể, do đó tìm được đoan mục doãn phụ tử, hiện tại cũng không cần. Đi thôi, trước về nhà. Có lẽ kỳ tốn sẽ biết một ít về đoan mục doãn cùng nào đó nữ nhân sự. Diệp Linh nói. Sự tình ra ngoài ý muốn, Đoan Mục Doãn hiện giờ đã phế đi, nhưng địch quân làm chủ người không rõ chi tiết, không thể coi khinh. Ba người rời đi kia tòa sân gốc, phản hồi Tây Lương thành đi. Trở lại Ninh Vương phủ thời điểm, thiên đều mau sáng, phòng nghị sự còn đèn sáng. Tỷ, thấy Diệp Linh vào cửa, Diệp Anh hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, các ngươi không có việc gì liền hảo. Nói là ở Lâm Gia thôn, nhưng đi lâu như vậy, Diệp Anh thực lo lắng. Đoan Mục doãn đâu? Tô Đường hỏi. Hắn đỉnh quần thấm mắt nhi, Tóc loạn đến cùng tổ chim giống nhau, bị chính hắn cào, bởi vì ngày hôm qua biết Diệp trần sự tính lúc sau, một suốt đêm đều sầu đến muốn chết. Trong phủ trẻ tuổi đều ở phòng nghị sự ngồi một suốt đêm, trung gian bàn giải thượng phóng phượng minh cầm. Nói là muốn thương lượng một chút như thế nào tìm kia khối ngọc giản, nhưng Diệp anh có thể nhớ lại tới, trừ bỏ các nàng mẹ con ba cái ở ngoài tiếp xúc quá phượng minh cầm người, tất cả đều đã chết. Đi đã từng nam sở hoàng thành tìm là tất nhiên, nhưng mỗi người trong lòng đều rõ ràng, tìm được khả năng tính thật sự thực xa vời đáng giận kỳ tốn biết có cái kia bảo bối ở lại cũng hoàn toàn không biết phương thuốc nội dung bởi vì kia cái ngọc giản chỉ có hoa ra dòng chính huyết mạch huyết mới có thể mở ra đại gia nhìn thấy diệp linh cùng nam cung hành bình an trở về trong lòng nhiều ít nhẹ nhàng một ít cảm giác có người tâm phúc đối với tô đường vấn đề diệp linh lắc đầu chạy nghe được lại cấp đoan mục gióng chạy đại gia sắc mặt càng thêm khó coi không khác dậu đổ bìm leo hoa lê than nhỏ xin lỗi rốt cuộc vẫn là bởi vì ta diệp anh lắc đầu cô cô không cần như vậy nói nếu không phải ngươi chúng ta căn bản phát hiện không được kỳ tốn hắn nuôi chúng ta mà nói so đoan mục doãn càng thêm nguy hiểm lại còn có có trần nhị sự hoa lê phát hiện không có người bởi vì đoan mục doãn đào tẩu chuyện này trách cứ nàng nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đây là nàng trách nhiệm âm thầm hạ quyết tâm kế tiếp nhất định phải đem hết toàn lực diệt trừ những cái đó món lòng nam cung hành cùng diệp linh đơn giản mà đem bọn họ đi ra ngoài này một chuyến tao nộ cùng đại gia nói biết được đoan mục ngạn hư hư thực thực đoan mục doãn thân sinh nhi tử vô cùng có khả năng là đoan mục ngạn mẹ ruột hiện thân một đám đều nhịn không được đau mắng đoan mục doãn cái tiêu tiện nhân thật là tiện đến thiên tuyệt địa diệt tô đường nghiến răng nghiến lợi chính mình từng có nữ nhân khác dưỡng thân sinh nhi tử còn chăng cái gì si tình chuyên nhất a a a ta hảo tưởng lập tức sẽ hắn chỉ là chúng ta căn cứ hiện có manh mối đoán Diệp Linh nói, bất quá mặc kệ có phải hay không đoan mục ngạn mẹ ruột, đều cùng đoan mục ngạn là một đám, là cần thiết diệt trừ. Sau đó đi hỏi một chút kỳ tốn, năm đó sự, hắn có lẽ biết cái gì? Đúng vậy, hỏi hắn, hắn nói không chừng biết đã từng cái nào nữ nhân cùng đoan mục doãn có liên quan. Tô Đường nói. Bảo bảo sự thế nào? Tiểu Phong Phong. Diệp Linh đẩy tỉnh bởi vì quá mệt mỏi ghé vào trên bàn ngủ phong bất dịch. Diệp Anh than nhỏ, Tiểu Phong hôm qua đã thành công làm ra phun thật đan. Chúng ta dùng qua. Nam Cung Hành thần sắc vui vẻ, nói như vậy, đã thẩm vấn quá kỳ tốn. Như thế nào? Hắn công đạo phương thuốc ở nơi nào sao? Tô đường chỉ một chút trên bàn phượng minh cầm, nguyên lai liền ở nơi đó mặt, nhưng không biết khi nào ném. Diệp Linh cùng Nam Cung Hành nghe tô đường đem sự tình trải qua nói lúc sau, đều cảm thấy đau đầu. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến, phương thuốc thế nhưng ngay từ đầu liền ở diệp ra, nhưng kỳ tốn không nói, ai cũng sẽ không biết. Nhưng phượng minh cầm tàng đồ vật linh trăn cùng diệp anh cũng chưa gặp qua liền mạc danh biến mất khi nào vứt ném ở nơi nào hoàn toàn không có manh mối thiên hạ to lớn muốn tìm cái ngọc giản cung cấp với biển rộng tìm kim bị đẩy tỉnh phong bất dịch cũng không hỏi đoan mục doãn sự xoa xoa đôi mắt lảo đảo lắc lư mà đi ra ngoài ta tiếp theo đi nghiên cứu cổ vương thể đều trở về nghỉ ngơi đi trễ chút lại nói diệp linh đứng dậy xem đại gia tâm tình hạ xuống hết đường xoay sở bộ dáng nàng cảm thấy chính mình cũng yêu cầu hảo hảo tự hỏi một chút kế tiếp sự tình nên xử lý như thế nào sau một lúc lâu tiểu ngạo nguyệt lôi kéo diệp trần vào sở minh trạch sân hư thúc thúc ngươi tìm ta diệp trần cười hỏi sở minh trạch đánh giá diệp trần thấy hắn hảo hảo trong lòng càng kỳ quái thật sự không rõ hôm qua nghe nói diệp trần xảy ra chuyện là chuyện như thế nào ngươi tiểu gì đã trở lại sở minh trạch hỏi ân diệp trần gật đầu đáng tiếc lại cấp đoan mục doãn kia tiện nhân chạy thoát Sở Minh Trạch hỏi thăm, Diệp Trần nhưng thật ra không cả, đem hắn mới biết được về đoan mục Doãn sự cùng Sở Minh Trạch nói, cuối cùng hỏi, Hư thúc thúc ngươi đã từng cũng ở thánh đảo thượng hơn quá, đương quá đoan mục Doãn đồ đệ, ngươi cảm thấy đoan mục Doãn cùng đoan mục ngạn có thể là thân phụ từ sao? Sở Minh Trạch như suy tư gì, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta cảm thấy, ngươi tiểu gì suy đoán, 89 chín phần mười là thật sự. Đoan mục Doãn đối đoan mục ngạn đích sắc rất là bất đồng, lấy hắn tính cách tới nói. Ta ngay từ đầu liền hoài nghi quá đoan mục ngạn có thể là đoan mục doãn tư sinh tử. Quá ghê tởm, luôn miệng nói chỉ yêu ta bà ngoại, kết quả là đã sớm cùng nữ nhân khác có hải tử. Thân sinh nhi tử lại không nhận, coi như con nuôi, thật là xú không biết xấu hổ. Diệp Trần hừ nhẹ. Sở Minh Trạch hỏi Diệp Trần, ta hôm qua trong lúc vô ý nghe được, ngươi ra chuyện gì? Tiểu quỷ, ta xem ngươi này không phải không có việc gì sao? Tiểu ngạo nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần, Diệp Trần xoa xoa nàng đầu nhỏ. Nói làm nàng đến phương Đông Thị nơi đó lấy điểm điểm tâm lại đây, hắn đói bụng Tiểu ngạo nguyệt ngoan ngoãn gật gật đầu, chạy ra đi. Sở Minh Trạch ánh mắt sâu thẳm lên, thực sự có sự. Nói cho hư thúc thúc cũng không sao. Diệp chân liền một năm một mười mà đem hôm qua Ninh Vương Phủ phát sinh sự cùng sở Minh Trạch nói, kỳ thật tạm thời cũng không có việc gì, nhà ta tiểu phong nhi thúc thúc trong vòng một ngày liền cậy ra kỳ tốn miệng, ta một chút đều không lo lắng. Bất quá ta cha mẹ đều mau sầu đã chết ta cũng không dám hướng bọn họ trước mặt tấu, tổng cảm thấy bọn họ xem ta ánh mắt, như là ta tùy thời sẽ trời cao giống nhau. Diệp Trần ở nói dỡn, Hàn Kỳ thật là đem Sở Minh Trạch đương một cái đặc thù bằng hữu, có chút lời nói không hảo đối người trong nhà nói, thì ra là thế Sở Minh Trạch ánh mắt hơi lóe, xoa xoa Diệp Trần đầu, tiểu quỷ, ngươi là thiên mệnh chi tử, sẽ không có việc gì. kia đương nhiên, ta khẳng định sẽ không đi ở hư thúc thúc phía trước. Diệp Trần cười hắc hắc, đứng dậy đi tìm Tiểu Nạo Nguyệt vương đông thị cầm rất nhiều ăn ngon cho bọn hắn nam cung hành đi tìm bách lý túc diệp linh đang xem phong bất dịch hôm qua làm phun thật đan cảm thấy rất thần kỳ thấy sở minh trạch vào cửa diệp linh đem dược trang trở về thần sắc nhàn nhạt hỏi có việc sở minh trạch gật đầu có việc nói diệp linh lời ít mà ý nhiều nghe nói lại cấp đoan mục do chạy sở minh trạch hỏi đã biết con hỏi diệp linh hử nhẹ đáng tiếc sở minh trạch khẽ lắc đầu ta tới tìm ngươi, là tưởng nói chuyện Diệp Trần cái kia tiểu quỷ sự. Ai nói cho ngươi? Diệp Linh hỏi lại. Cái kia tiểu quỷ chính mình cùng ta nói, chẳng lẽ ta không thể biết không? Sở Minh Trạch hỏi. Ngươi, chẳng lẽ là biết cái gì? Diệp Linh ánh mắt hiếp lại. Sở Minh Trạch mỉm cười, nói đến cũng là thực xảo, các ngươi muốn tìm kia cái ngọc giảng, ta đã thấy. Diệp Linh thần sắc một ngưng, Sở Minh Trạch, về nhà ta bảo bảo sự, ta vô tâm tình cùng ngươi nói giỡn nếu ngươi dám nói hiệu nói vượn ngặt ta, ta bao ngươi. Sở Minh Trạch lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều. Kia cái ngọc giản là ngươi đường tỷ Diệp Dư giao cho ta, đổi lấy ta giúp nàng phế đi ngươi bằng Hưu Khổng Vũ, sau lại Khổng Vũ bị ta phế bỏ chân vẫn là ngươi cùng Phong bất dịch chữa khỏi. Nhiều năm trước chuyện này, ngươi hẳn là còn có ấn tượng đi. Diệp Linh nhíu mày. Khổng Vũ cùng Diệp Dư chi gian sự, nàng xác thật không quên, lúc trước cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao Sở Minh Trạch sẽ nhúng tay? Nói thẳng đi kia cái ngọc giản liền ở trong tay ta ta thừa nhận lúc trước được đến kia đồ vật thời điểm tồn dùng để đối phó các ngươi tỷ mọi tâm tư bất quá lúc ấy ta là ngu thiên quan dối, rất nhiều sự không cần ta nhiều lời ngươi hẳn là minh bạch trước khác nay khác ta ban đầu không biết đó là dùng làm gì nhiều năm như vậy qua đi đều quên mất không giao ra đây cho các ngươi cũng đều không phải là cố ý giấu dếm sở minh trạch nói hiện tại đâu diệp linh hỏi hiện tại nếu sự tình quan cái kia tiểu quỷ sinh tử ta đương nhiên sẽ đem đồ vật cho các ngươi." Sở Minh Trạch nói, nhưng ngươi hẳn là rất rõ ràng, nếu không phải cơ duyên xảo hợp dưới kia cái ngọc giản tới rồi trong tay ta, các ngươi rất có khả năng đời này đều tìm không thấy. "Ta không phải muốn hiệp ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể nhìn đến thành ý của ta, giúp ta một cái vội." Ngươi muốn đoan mục doãn nội lực." Diệp Linh nhướng mày. Sở Minh Trạch gật đầu, nguyên bản là, bất quá nhìn dáng vẻ đoan mục doãn chính mình cũng phế đi, ta muốn kia phương lợi hại nhất người kia nội lực, mặc kệ là ai. Hảo. Diệp Linh sảng khoái gật đầu, không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần chúng ta có thể bắt được sống, liền cho ngươi khôi phục nội lực. Diệp Linh, ta chính là xuất phát từ tín nhiệm mới chủ động tới tìm ngươi, ta cũng là thật sự tưởng cứu Diệp Trần cái kia tiểu quỷ, ngươi hẳn là sẽ không nuốt lời đi. Sở Minh Trạch chính xác hỏi. Đương nhiên sẽ không. Diệp Linh đột nhiên đứng dậy, hướng tới Sở Minh Trạch đi tới. Sở Minh Trạch còn không có phản ứng lại đây, đã bị Diệp Linh hung hăng mà đạp một chân. Cảm ơn ngươi, từ hôm nay bắt đầu, chúng ta chính là huynh đệ. Sở Minh trạch che lại ngực, sắc mặt tức giận, ngươi có ý tứ gì? Nga, ý tứ là, quá vãng ấn đoán một chân thủ tiêu. Diệp Linh cười như không cười, Sở Minh trạch, hiện tại, lập tức, lập tức, nói cho ta, Ngọc Giản ở nơi nào? Bằng không ta làm bảo bảo Nguyệt Nhi cùng vãn vãn lại đây đánh chết ngươi. 476 Trung cuộc chi chiến, 8. Sở Minh trạch ngươi cái này vương bắt đảng. Ha ha ha ha. Tô Đường hô to xuống tới, nhéo Sở Minh Trạch chính là một đốn quyền cước chân đá, sau đó đem Sở Minh Trạch chặn ngang bế lên tới, ném tôi trong hồ, bắn khởi một trận bọt nước. Một đám hải tử ở bên hồ cách đó không xa xem đến trận mắt há hốc mồm. Sở Minh Trạch rót mấy ngụm nước, từ trong hồ nhô đầu ra, sắc mặt xanh mét, "Tô Đường, ngươi bệnh tâm thần a." Tô Tiểu Đường cười hì hì, "Đó là cha ta ngoại hiệu lạm." Tiểu Ngạo Nguyệt dẫn theo váy chạy tới, "Cha, ngươi mau ra đây nhà, ta kéo ngươi." Vãn Vãn đuổi theo. Ôm lấy tiểu ngạo nguyệt cánh tay, "Tỷ tỷ, ngươi kéo không nhúc nhích hư thúc thúc, hắn như vậy béo." Sở Minh Trạch, "Hư thúc thúc, ngươi có thể biến thành chim chóc bay ra tới nhà, sau đó lại biến thành lang, cắn tô thúc thúc." Vãn vãn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, bọn nhỏ đều vẻ mặt chờ mong, Tô Đường lên tiếng cùng thiếu, "Sở Minh Trạch, tới tới tới, mau biến thân cho chúng ta nhìn một cái." Sở Minh Trạch mới từ trong hồ bò lên trên ngạn, đã bị bọn nhỏ nhiệt tình vây xem. Hư thúc thúc ngươi có thể con ta ở trong nước dù sao vãn vãn nắm nắm sở minh trạch ướt rầm rề đầu tóc ta cũng muốn tô tiểu đường vui vẻ mà bổ nhào vào sở minh trạch trên người đi nghĩa phụ liền sẽ nhưng lợi hại tiểu ngạo nguyệt cầm phấn nộn nộn tiểu khăn lao đi sở minh trạch trên mặt thủy lại dùng tay nhỏ cho hắn xoa xoa mặt cười nói cha tô thúc thúc cùng ngươi đùa dẫn nột. không cần sinh khí ngươi đánh không lại hắn sinh khí thương chính mình thân thể đánh là thân mắng là ái ta là cùng ta sư đệ giao lưu cảm tình đâu tô đường ở bên cạnh cười như không cười mà nhìn sở minh trạch ta nói sư đệ à ta nhi tử cũng chính là ngươi sư điện ngươi liền lễ gặp mặt cũng chưa đã cho làm ngươi cong đến trong nước chơi một chút làm sao vậy này đều không được ngươi chỉ là võ công phế đi sẽ không người cũng phế đi đi sư thúc tô tiểu đường cười hì hì ghé vào sở minh trạch trên người sư thúc ngươi không được nói ta đi tìm ta nghĩa phụ sở minh trạch tô đường ngươi cái hôn đảng ngươi mới không được, ngươi cả nhà đều không được. Cha, tiểu ngạo nguyện vẻ mặt chờ mong mà nhìn Sở Minh Trạch. Sở Minh Trạch là nàng cha, Sở Minh Trạch biểu hiện liên quan đến nàng ở tiểu đồng bọn bên trong mặt mũi. Tiểu hài tử đương nhiên là hy vọng chính mình phụ thân thật là lợi hại, để cho người khác đều hâm mộ, ít nhất cũng không thể quá túng Vì thế Sở Minh Trạch chính mình yên lặng mà lại nhảy trở về trong hồ, con vẻ mặt hưng phấn tô tiểu đường bơi vài vòng, sau đó thay cho một cái. Trò chơi này đảo thật là từ Nam Cung Hành cùng Tô Tiểu Đường bắt đầu, trong phủ bọn nhỏ cảm thấy so ngồi thuyền hảo chơi nhiều. Thời tiết hảo hồ nước gấm thời điểm, Nam Cung Hành sẽ giáo bọn nhỏ bơi lội, hiện giờ mấy cái lớn một chút, biết bơi nhưng đều không tồi. Bất quá cũng đều bị nghiêm túc dặn dò quá, không chuẩn chính mình đến trong hồ chơi. Cuối cùng, sở minh trạch từ đầu đến chân nhỏ nước, Nam Tiểu Ngạo Nguyệt trở về, phía sau truyền đến Tô Đường vui sướng khi người gặp họa thanh âm, sư đệ, hôm nào cùng nhau đánh nhau a cha ngươi còn ở sinh khí sao tiểu ngạo nguyện ngưỡng mặt hỏi sở minh trạch lắc đầu không có ở ninh vương trong phủ hắn cùng tô đường kỳ thật là nhận thức sớm nhất sâu xa sâu nhất nhưng lúc trước tô đường căn bản không để ý tới hắn nên diện thấy đều đương hắn là không khí hôm nay tô đường đột nhiên đối sở minh trạch vừa đánh vừa mắng sở minh trạch biết là vì cái gì hắn giao ra gia ngọc giản giải ninh vương trong phủ mọi người nhất lo âu sự tô đường ở trước mặt hắn không hề cao lanh hờ hững triển lộ động kinh bản sắc Thuyết minh, đem hắn đương người một nhà. Cảm giác, không thể nói được không, chỉ là đột nhiên làm hắn nhớ tới khi còn nhỏ một ít việc. Trong trí nhớ, ban đầu, tô đường đối hắn thật sự thực hảo, khi thiếu nộ mạ không chút nào che giấu, đem hắn đương thân đệ đệ đối đãi cái gì đều nguyện ý dạy hắn. Sau lại, liền thay đổi. Kỳ thật tô đường nhiều năm như vậy cũng chưa biến, biến chính là hắn. Cha! Tiểu ngạo nguyệt cơ cơ sở minh chạch tay. Sở minh Trạch cười cười, thật sự không có việc gì. Cha suy nghĩ cái gì? Tiểu Ngạo Nguyệt hỏi. Ta suy nghĩ, Nguyệt Nhi cao hứng sao? Sở Minh Trạch hỏi. Tiểu Ngạo Nguyệt gật gật đầu, cao hứng. Ta vẫn luôn đều hảo hy vọng cha cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau chơi. Sở Minh Trạch thần sắc hơi giật mình. Tiểu Ngạo Nguyệt tuy rằng tuổi con nhỏ, nhưng tâm tư tỉ mỉ, lại như thế nào sẽ không cảm giác được Sở Minh Trạch cùng trong phủ mặt khác thúc thúc bá bá nhóm không giống nhau đâu. Hắn như vậy rõ ràng không hợp đàn, lại bị mặt khác hài tử kêu hư thúc thúc. Tiểu ngạo Nguyệt không có khả năng không có bất luận cái gì ý tưởng. Nàng quản sở Minh Trạch tiêu cha, cảm thấy sở Minh Trạch thực hảo, đương nhiên hy vọng người trong nhà đều có thể tán thành cái này cha, chân chính là người một nhà. Ân, chờ mấy ngày nữa, ta nội lực khôi phục, liền tìm tô đường đánh nhau, ta muốn đem hắn đánh ngã. Sở Minh Trạch đối Tiểu ngạo Nguyệt nói, Tiểu ngạo Nguyệt đôi mắt sáng lấp lánh, cha muốn cố lên nga. Thắng nói, ta trộm Tiểu Phong Nhi thuốc thúc đường cấp cha ăn. Sở Minh Trạch nhịn không được cười ra tiếng tới phong bất dịch đường sắc thật tan rất ngon bảo bối nữ nhi chuyên môn cho hắn trộm tới vậy càng tốt tan hắn thực chớ mong vậy ngọc giản sự vốn dĩ bách lý túc cùng diệp anh kế hoạch tối nay xuất phát đi trước nguyên nam sở hoàng thành đi tìm ai cũng không nghĩ tới sau con đường khúc chết lại thấy hy vọng kia bảo bối thế nhưng liền ở sở minh trạch trong tay từ kết quả tới xem chỉ có thể nói vận mệnh chú định đều có định số năm đó sở minh trạch cùng diệp linh là địch phi hữu hắn cơ duyên xảo hợp được đến diệp gia đồ vật chính mình giấu đi từ lúc đó lập trường tới xem thực bình thường vòng đi vòng lại bọn họ chi gian quan hệ vẫn luôn đều thực vi diệu minh nếu định nhân lại cơ hồ không có xuất hiện quá chính diện giao phong sở minh trạch trốn tránh tránh cất giấu trốn tại đây trong quá trình đã từng ma đầu ngu thiên ngu chú đã chết mà phượng lưu đã chết như yên đã chết thượng quan nhược đã chết đoan mục doan phế đi kỳ tốn hiện hình mà sở minh trạch bị diệp linh chiêu an diệp linh ngay từ đầu thái độ chính là Nhận sở Minh Trạch cứu Ninh Trăn cùng Tống Thanh Vũ Ân, này đối với xoay chuyển cục diện cực kỳ mấu chốt, bởi vậy không thể giết hắn, nhưng cũng không thể thả hổ về rừng, lại lưu hậu hoạn, vì thế, liền đem hắn mang về tới, đặt ở mí mắt phía dưới nhìn, làm hắn không có gây sóng gió cơ hội. Tuy rằng sở Minh Trạch trong lòng như cũ có chính mình tính toán, bất quá ít nhất mặt ngoài thực căn phận, mà tiểu ngạo nguyệt cái này nữ nhi đối hắn ảnh hưởng to lớn, kỳ thật là chính hắn đều không có chân chính đi tự hỏi quá. bởi vậy mới có hôm nay ngoại ý muốn chi hỉ. Ngọc giản ở sở Minh Trạch quê quán ngàn Diệp trong thành cất dấu, có một cái thập phần tinh chuẩn vị trí. Hắn đã nói cho Diệp Linh, nhưng nói hắn không thể tự mình đi, bởi vì võ công phế đi dưới tình huống ra cửa, hắn sợ chết. Diệp Linh nói, không cần Sở Minh Trạch tự mình đi, bởi vì hắn hiện tại là một phế nhân, tốc độ quá trưởng, chậm trễ thời gian. Sự tình quan trọng đại vẫn là sớm định ra. Bách Lý Túc cùng Diệp Anh hai vợ chồng tự mình đi một chuyến, đến nỗi trong nhà sự. Nam cung hành cùng Diệp Linh làm chủ, làm cho bọn họ tạm thời không cần phải xem bảo. Việc này không nên chậm trễ, thiên còn không có hắc, Bách Lý Túc cùng Diệp Anh liền xuất phát. Diệp Trân tới tìm Diệp Linh, trộm đem đêm trước về thí nghiệm phun thật đan thời điểm. Diệp Anh hỏi Bách Lý Túc hai vấn đề nói cho Diệp Linh. Tiểu gì, ta cha mẹ bọn họ sẽ không có việc gì đi. Diệp Trân hỏi. Diệp Linh cười cười, có thể có chuyện gì? Kỳ thật, ta cảm thấy đi, là cha ta ở ta nương trước mặt có điểm tự ti không có cảm giác an toàn. Diệp Trân nói, ta nương luôn là quá bình tĩnh, cũng sẽ không làm nũng, cũng không ôn nu. Bảo bảo cảm thấy nữ nhân đều muốn sẽ làm nũng, đều phải ôn nu. Diệp Linh cười hỏi. Diệp Trân lắc đầu, đương nhiên không phải, ta nương nhiều xoáy nha. Nhưng cha ta có thể là bởi vì quá yêu ta nương, bọn họ ở bên nhau quá trình khúc chết ly kỳ, cùng người khác không giống nhau, là trước có ta, ta nương mới để ý đến hắn, cho nên hắn có điểm lo được lo mất. Muốn ta nương đối hắn càng tốt một chút. Ta cũng không hiểu, nhưng ta nương nếu như vậy hỏi, khẳng định là nàng chính mình cũng phát giác bọn họ chi gian có vấn đề đi. Hai người bọn họ, từ lúc bắt đầu liền chú định cùng người khác bất đồng, cảm tình sự không có gì giống vậy so, mỗi một đôi đều bất đồng. Diệp Linh xoa xoa Diệp Trần đầu nhỏ, nếu ngươi nương đã biết vấn đề nơi, nàng sẽ nghĩ cách giải quyết. Hy vọng là giải quyết vấn đề, không phải giải quyết cha ta. Diệp Trần nho nhỏ mà thở dài một hơi. Cha ngươi A. Chính là đang ở phúc trung không biết phúc, thiếu thu thập. Diệp Linh hừ nhẹ, chờ coi, đem phiền phái đều giải quyết xong rồi, ngươi nương sẽ hảo hảo thu thập cha ngươi. Diệp Trần trong mắt bốc cháy lên hương phấn tiểu ngọn lửa, đột nhiên có điểm vì ta cha lo lắng ai. Đã rời đi Tây Lương thành Bách Lý Túc, đánh cái hát xì, vui tơi hớn hở mà nói, nhất định là Trần Nhi cùng Cẩn Nhi tưởng ta. Diệp Anh đạp Bách Lý Túc một chân, nói nhảm cái gì? Đi mau. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Diệp Anh cùng Bách Lý Túc đến ngàn Diệp Thành tìm được Ngọc Giảng, một tháng tả hữu là có thể đã trở lại, Diệp Trần Sự xem như giải quyết, đại gia trong lòng lo lắng tiêu tán, sôi nổi xoa tay hầm hè, chờ xử Lý Đoan Mục Doãn cùng đột nhiên toát ra tới kẻ thần bí. Về kẻ thần bí, Diệp Linh muốn hỏi một chút Kỳ Tốn. Không đi hình đường, khai buộc tin phô dương đem Kỳ Tốn đưa tới phòng nghị sự. Kỳ Tốn cũng không biết đêm qua hắn ăn vào phun thật đan lúc sau nói gì đó, bởi vậy nhìn thấy Diệp Linh, như cũ ở kêu gạo nói muốn cho diệp trần cho hắn trốn cùng kia sự kiện khác nói diệp linh thần sắc nhàn nhạt hôm nay tìm ngươi là có mặt khác một sự kiện muốn hỏi ngươi nếu là trực tiếp nói cho kỳ tốn ngọc giản rơi xuống đã tìm được kỳ tốn tuyệt vọng dưới cái gì đều sẽ không công đạo kỳ tốn hư lạnh một tiếng liền nghe diệp linh hỏi ngươi có biết đoan mục doãn năm đó có hay không cùng cái nào nữ nhân có bất đồng tầm thường quan hệ kỳ tốn ánh mắt hơi lóe ngươi hỏi cái này làm cái gì xem ra quả thực có diệp linh nháy mắt ra dấu tô đường lấy ra một viên phun thật đan ở kỳ tốn phản ứng lại đây phía trước liền nhét vào hắn trong miệng hỏi trước một câu làm kỳ tốn hồi ức một chút không muốn chủ động công đạo không quan hệ lúc này dùng tới phun thật đan hiệu quả tốt nhất đoan mục doan cùng cái nào nữ nhân có bất đồng tầm thường quan hệ diệp linh hỏi kỳ tốn ánh mắt dại ra lẩm bẩm mà nói liễu phàm thạch nữ nhi liễu hoa anh hắn chính là thông đồng liễu hoa anh lứa đến liễu phàm thạch vì hắn sử dụng người xác định Có gì chứng cứ? Diệp Linh hỏi. Ta từng tận mắt nhìn thấy đến quá, hắn cùng Liễu Anh ở bên nhau. Kỳ Tốn nói. Sao lại đâu? Liễu Anh đi nơi nào? Diệp Linh hỏi. Đoan mục doan đem Liễu Phạm Thạch giết, Liễu Anh khẳng định cũng bị hắn giết. Kỳ Tốn nói. Về bọn họ, ngươi còn biết cái gì? Diệp Linh hỏi. Không có khác. Kỳ Tốn trả lời. Diệp Linh xua xua tay, khai dương kéo Kỳ Tốn đem hắn mang đi. Liễu Phạm Thạch, tên này ta biết. Thiên một quốc trước quốc sư, đoan Mục Doãn sư phụ. Diệp Linh như suy tư gì, ta vốn tưởng rằng đoan Mục Doãn thượng vị, là bằng vào thực sự lực cùng tâm trí, không nghĩ tới, thế nhưng là dựa vào nữ nhân. Cái kia vô sỉ xấu xa tiện nhân, chỉ có chúng ta không thể tưởng được, không có hắn làm không được. Tô đường hừ nhẹ. Đánh hết thể vì ta nương cơ hiệu, thượng nữ nhân khắc dưỡng, sinh hạ một cái nhi tử dưỡng tại bên người, đem cho hắn sinh hài tử nữ nhân xử lý rớt, nhiều năm như vậy đối với ta nương thâm tình chân thành si tình bất hối bộ dáng nói thêm gì nữa ta cách đêm cơm đều phải nổ ra diệp linh sâu kín mà nói sự tình đã thực rõ ràng lớn nhất khả năng chính là năm đó bị đoan mục doãn lừa gạt lợi dụng sinh con sau bị vứt bỏ liếu doanh lại sát đã trở lại nàng hận cực kỳ đoan mục doãn nhưng tuyệt đối sẽ không đối đoan mục ngạn bất lợi bởi vì đó là nàng thân sinh nhi tử như thế lập tức phát sinh hết thảy đều có thể giải thích cái kia họ liếu nữ nhân có thể hay không đem đoàn mục doãn lộng chết lúc sau mang theo nàng nhi tử đi qua an bình nhật tử rốt cuộc chúng ta cùng nàng không oán không thù. tô đường hỏi diệp linh lắc đầu ngươi quá ngây thơ rồi nàng bị hủy cả đời chỉ giết một cái đoan mục doãn sợ là khó tiêu trong lòng chi hận kia thế nào tới tìm ngươi nương thiền thoái nàng bi kịch là bởi vì chính mình phạm xuẩn mắt mù coi trọng đoàn mục doãn cùng ngươi nương có quan hệ gì tô đường hừ lạnh không cần xem nhẹ nữ nhân đối nữ nhân ác ý Nàng đem chính mình tao ngộ bất hạnh giận cho đánh mèo đến ta nương trên người, theo ý ta tới, là tất nhiên. Diệp Linh sắc mặt bình tĩnh, lại nói, đoan mục ngạn cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, mà liệu hoanh nhất định sẽ không cự tuyệt nàng mất mà tìm lại bảo bối nhi tử đưa ra bất luận cái gì yêu cầu. Tổng không đến mức còn tới tìm tống mỹ nhân đi. Thật là toàn gia su không biết xấu hổ. Tô Đường tức giận mà nói, hiện tại không sợ bọn họ ngoi đầu, liền sợ bọn họ trốn đi âm thầm quay phá. Lấy vô tội người khai đao tới uy hiếp chúng ta. Diệp Linh nói, tìm người sự. Ta đi. Tô đường đứng dậy. Cẩn thận một chút nhi. Diệp Linh nói. Mông ngao bổ tông tư đồ tuyên đều đi theo tô đường cùng nhau đi rồi. Nam cung hành cùng Diệp Linh trở về, cũng không có ngủ ý. Hai người đang xem lúc trước ước định tốt cùng nhau làm một trăm sự kiện. Sớm đã đều hoàn thành, hiện giờ lại xem cái kia quyển sách nhỏ, như cũng cảm thấy hồi ức tràn đầy. Chờ đem người đều giải quyết, tiểu Diệp tử ngươi muốn làm cái gì. Nam Cung Hành cười hỏi, ta tưởng Diệp Linh nhìn ngoài cửa sổ màn trời chung một vòng minh nguyệt, ánh mắt sáng sủa, ta muốn tìm một cái núi sâu rừng già, chúng ta cùng nhau động thủ chém đầu gỗ xây căn nhà, sáng sớm leo núi đi xem mặt trời mọc, chạm vạng xem mặt trời lạn, ban đêm còn có thể xem ngôi sao, ban ngày không có việc gì thời điểm ngươi làm làm nghề một sống, ta thêu thêu hoa, có phải hay không rất thú vị. Nam Cung Hành cười, tiểu Diệp tử ngươi chừng nào thì thích thêu hoa, ta như thế nào không biết. Ngươi là cái lợi hại thợ mộc, ta cảm thấy ta nên làm cái lợi hại tú nương, như vậy mới càng xứng đôi, ngươi cảm thấy đâu? Diệp Linh nửa nói dẫn hỏi. Nam Cung Hành làm như có thật gật đầu, rất có đạo lý. Bất quá, không mang theo hải tử sao? Mang hải tử làm gì? Làm nàng mỗi ngày khí ta sao? Diệp Linh lắc đầu, không chỉ có không mang theo nàng, chúng ta còn có thể tái sinh một cái. Vãn Vãn nghe thấy nên khóc. Nam Cung Hành cười nói. Diệp Linh chấp chớp mắt, nếu là nàng khóc vậy cố mà làm mang theo đi làm nàng đi cho chúng ta nhặt tuổi đốt hỏa giặt quần áo bằng không không cho nàng ăn cơm nam cung hành ho nhẹ tiểu diệp tử ngươi xác định không phải muốn cho vãn vãn khóc cho ngươi xem diệp linh nghiêm trang mà lắc đầu ta không phải ta không có ngươi không cần nói vậy nam cung hành đem diệp linh chặn ngang bế lên lui tới mép giường đi đến mấy ngày nay cũng không như thế nào nghỉ ngơi hảo hảo ngủ một giấc chuyện khác ngày mai lên lại nói lúc này tây mạc hà bạn một cái yên tĩnh thôn trang nhỏ Đại bộ phận thôn dân đều đã tiến vào mộng đẹp, thôn nuôi một nhà truyền ra vài tiếng chó sủa, rồi sau đó quy về bình tĩnh. Đoan Mục Ngạn đem bị hắn nhất kiếm chém thành hai nửa cẩu đá đến một bên, vào cửa, liền thấy Liêu Thanh chậm rãi gỡ xuống trên người áo choàng cùng mặt nạ, lộ ra tuyết trắng đầu tóc cùng giàn mua khuôn mặt. Đoan Mục Ngạn ngũ quan giống Liêu Hoành càng nhiều chút, bởi vậy ban đầu không có người cho rằng hắn là Đoan Mục Doãn thân sinh nhi tử, tướng mạo thượng không rõ ràng. Mà Liêu Anh đã từng làm Thánh Đảo Quốc sư trí nữ, xuất hiện trước mặt người khác thời điểm hoặc là che mặt xa hoặc là mang mặt nạ gặp qua nàng chân dung người cực nhỏ trên thực tế Liêu anh hiện giờ bất quá 40 mươi đầu cùng ninh chăn đồng dạng tuổi thoạt nhìn lại giống cái mạo điệt bà lão liễu anh trên cổ có một đạo thật dài vết sẹo là năm đó bị đoàn mục doãn cắt thiết hầu gây ra không muốn nàng bệnh lại dẫn tới nàng dây thanh nghiêm trọng bị hao tổn nhiều năm nàng thậm chí phát không ra thanh âm chỉ có thể đương cái người cầm sau lại chuyển biến tốt đẹp một ít hiện giờ nói chuyện như cũ không nhanh nhẹn Nhiều nhất ba chữ liền phải tạm dừng một chút. Đoan Mục Doãn tự nhiên so liếu huynh càng thế thảm. Bị chém rứt tay chân vô pháp khôi phục, trên mặt tiện tự miệng vết thương như cũ ở đổ máu, trên người địa phương khác miệng vết thương cũng đều lại lần nữa vỡ ra, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được chính mình sinh mệnh đang ở trôi đi, lại không, có bất luận, cái gì đừng lui. Ngập đầu sợ hãi, đã đem Đoan Mục Doãn cắn ướt, hắn không bao giờ phục đã từng bình tĩnh cao ngạo kiêu ngạo, thậm chí bắt đầu cầu xin liếu huynh phóng hắn một con đường sống. Anh anh. Đều là ta sai, cầu xin ngươi tha ta, xem ở hang ngạn mặt mũi thượng tha ta, quang đời còn lại ta nhất định hảo hảo đối đãi ngươi, nhất định đền bù ngươi. Đoan mục doan nói nói, rơi lệ đầy mặt. Liêu manh giơ tay, sơ soạn một chút chính mình trên mặt nếp nhăn, lại nhìn nhìn chính mình khô gầy như xài tay, chậm rãi nở nụ cười, đền bù. Ngươi lấy, cái gì, đền bù. Ngươi có thể, làm cha ta, sống lại. Ngươi có thể, làm ta, trở nên, tuổi trẻ sao đoan mục doãn hai mắt đột ra ta có thể liêu anh ánh mắt một lệ hung hăng mà bóp chặt đoan mục doãn cổ chuyện tới hiện giờ ngươi còn tưởng gạt ta ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi đoan mục doãn rất nhanh cảm giác hô hấp khó khăn thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít liêu anh bỗng nhiên ném ra đoan mục doãn hắn nặng nghề mà ho khan cuộn tròn thành một đoàn đầy mặt đều là huyết nương hắn nói chưa chắc là giả đoan mục ngạn đỡ lấy liêu anh làm nàng ngồi xuống Liêu Thanh nắm lấy đoan mục ngạn tay, ngươi nói cái gì? Đoan mục ngạn ngồi ở Liêu Thanh bên cạnh, nhìn thoáng qua thê thê thảm thảm đoan mục doãn, mặt vô biểu tình mà nói, nương muốn trở nên tuổi trẻ, chưa chắc không có khả năng. Ngươi là nói, chuyển sinh cổ. Liêu Thanh ánh mắt một ngưng. Đoan mục ngạn gật đầu, là, cổ vương thể đã hiện thế, nếu là thật có thể dưỡng ra không chịu hạn chế chuyển sinh cổ, nương tưởng biến thành ai, đều có thể. Ngươi thật, cảm thấy, sẽ có, cái loại này, nghịch thiên, chi vật sao? liêu anh tại hoài nghi lại nắm chặt đoan mục ngạn tay hiển nhiên nàng tâm đậu Liên tính không có ít nhất nương có thể tìm một cái cùng sinh người khôi phục tuổi này nên có thân thể dung mạo đoan mục ngạn nói không sai liêu anh ánh mắt hơi lượng con ta nói đúng nếu khả năng ta tưởng biến thành kỳ cha ha ha ha ha dứt lời liêu anh bung ra đoan mục ngạn lại đi đến đoan mục doãn bên cạnh đem hắn túm lên nhìn hắn đôi mắt cười đến âm chắc chắc đoan mục doãn ta hỏi ngươi, ngươi có thể, dùng cổ, đem ta, biến thành, kỳ chân sao? Đoan mục Doãn không nói lời nào, Liễu anh hung hăng mà đem hắn chịu đến trên mặt đất đi, ngươi còn ở, nhớ thương, cái kia, tiện nhân. Nên sẽ không, như vậy, nhiều năm, ngươi liền nàng, ngón tay, cũng chưa, đụng tới đi. Ngươi nói, nàng là, ngươi, tiên nữ. Ta đâu? Ta tính, cái gì? Đoan mục Doãn Ngươi tưởng, mạng sống, hảo A, ngươi cho ta dưỡng cổ ta ớn biến thành kỳ trăn chính là nàng ngươi nói ngươi nói a liêu anh đem đoan mục doãn chịu đến hộp máu không ngừng nhất định phải buộc hắn nói ra nguyện ý đem nàng biến thành kỳ trăn nói tới đoan mục ngạn mắt lại nhìn xin si nam và nữ đó là như thế đi không biết qua bao lâu đoan mục doãn như liêu anh mong muốn nói ra nàng muốn nghe nói liêu anh cười lạnh liên tục ngươi chính là tiện vì mạng sống kỳ trăn cũng là có thể vứt bỏ cái gì chó má si tình chính là tiện đoan mục ngạn đi qua đi đem đoan mục doãn nâng dậy tới đặt ở trên giường đoan mục doãn si ngốc mà nhìn đoan mục ngạn đoan mục ngạn thần sắc lạnh ngạn ta hỏi ngươi ngươi rốt cuộc có phải hay không lúc trước xuất hiện nữ nhân kêu kia huynh trưởng đúng sự thật trả lời ta là đoan mục doãn thanh âm khàn khàn mà nói một chữ đoan mục ngạn ánh mắt phát lạnh ngươi đang nói dối ngươi căn bản không phải cuối cùng hỏi ngươi một lần ngươi xuất thân là cái gì Đoan mục doan thân mình run một chút, lẩm bẩm mà nói, là, kỳ tốn đem ta nhặt về đi. Đoan mục ngạn ánh mắt co rụt lại, ngươi thật chính là cái khất cái. Đoan mục doan thần sắc thống khổ nhắm mắt lại, không nói gì. Đoan mục ngạn đột nhiên minh bạch, đoan mục doan vì sao phía trước không chịu nói hắn xuất thân, bởi vì hắn cảm thấy sỉ nhục, Bởi vì như thế nhân biết như vậy, hắn chính là kỳ tốn nhặt về đi ti tiện khất cái. Không phải cái gì bạn bè gửi gắm. Cho nên, đoan mục doan trong xương cốt là tự ti muốn trở nên nổi bật muốn được đến ninh chăn lọt mắt xanh tới chứng minh chút cái gì vậy ngươi từ nơi nào biết ngươi sinh nhật đoan mục ngạn lệnh giọng hỏi sinh ta người đã từng đi tìm ta đoan mục doãn nhắm mắt lại nói ngươi là nói cha mẹ ngươi tồn tại cũng là khất cái đã từng tìm được ngươi ngươi có phải hay không đem bọn họ đều giết đoan mục ngạn lệnh giọng hỏi đoan mục doãn dùng trầm mặc làm trả lời kỳ tốn tìm tới đoan mục doãn là bởi vì hắn khi còn bé cùng diệp thịnh lớn lên rất là tương tự Ngay từ đầu đoan mục Doãn cũng không biết chính hắn xuất thân, thẳng đến hắn 10 tuổi năm ấy, nhìn đến hai cái dơ hề hề khất cái ở kỳ ra bên ngoài bồi hồi, nhìn thấy hắn đôi mắt liền sáng lên. Lúc ấy, đoan mục Doãn còn không biết chuyển sinh cổ là vật gì, chỉ là kêu đối thân thể tàn tật khất cái phu thê, há mồm liền nói ra đoan mục Doãn sinh thần bát tự cùng trên người hắn bất đặc thù, tưởng cùng hắn tương nhận, nói hắn là bị người chống đi, không phải bọn họ ném xuống. Đoan mục Doãn cũng không có do dự dối dám. Đem kia đối khất cái phu thê lừa đến một cái không người ngõ nhỏ, giết chết bọn họ, bảo đảm chết thấu, sau đó, dường như không có việc gì mà rời đi, trở về kỳ ra. Này, chính là đoan mục doãn thân thế. Liêu thanh hung hăng một chân suỵ ở đoan mục doãn ngực, ta năm đó, thật là, mắt bị mù. Mới có thể, coi trọng ngươi. Nương, bình tĩnh một ít, chúng ta phải hảo hảo ngẫm lại kế tiếp như thế nào làm. Đoan mục ngạn đỡ liêu thanh ngồi xuống. Cổ vương thể, ta muốn. Kỳ chăn cần thiết chết liêu Anh nghiến răng nghiến lợi chính là nàng làm hại ta đến nỗi mới vừa nói phải dùng chuyển sinh cổ biến thành linh chăn nói càng có rất nhiều vì kích thích đoan mục doãn liêu Anh không nghĩ biến thành linh chăn nàng muốn nhìn linh chăn mất đi hết thể không chết tử tế được này cũng không dễ dàng đoan mục ngạn như mày hắn biết chính mình mấy cân mấy lượng mà liêu Anh thực lực lại cường cũng bất quá chính là một người nam cung hành cùng diệp thịnh đều có thể đối phó liêu Anh. con ta muốn cái gì Liêu Anh bắt lấy đoan mục ngạn tay hỏi. Đoan mục ngạn trong đầu bất kỳ nhiên hiện ra kia trương thanh lánh xuất trần khuôn mặt, than nhỏ một tiếng. Nương, chúng ta muốn bàn bạc ký hơn. Tống Thanh Vũ. Ta biết. Liêu Anh lạnh giọng nói, bị con ta, coi trọng, là hán, phúc khí. Con ta, muốn, nương đều, giúp ngươi, được đến. Liên tử Tống Thanh Vũ, bắt đầu. Đoan mục ngạn như mày, nương, chúng ta muốn từ từ mưu tính, không thể xúc động hành sự. Chớ sợ chỉ đương đó là nương cho ngươi lễ vợ liêu oanh lại rất chấp nhất tống thanh vũ nương đem hắn trảo lại đây nhậm ngươi xử trí mặt khác giống nhau giống nhau nương để cho ngươi làm ra đoan mục ngạn trầm mặc sau một lát trong mắt tám quang tàn sát bừa bãi nương nếu là muốn động thủ nói cái thứ nhất không cần tống thanh vũ đổi cá nhân con ta muốn ai liêu oanh hỏi đoan mục ngạn từng câu từng chữ mà nói nam cung hành Thời gian dài như vậy tới nay, mặc kệ bắt được bọn họ bên kia ai, cuối cùng đều sẽ thất bại. Bọn họ người tâm phúc, chính là Nam Cung Hành. Chỉ cần chúng ta có thể trước khống chế Nam Cung Hành, mặt sau sự, đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Còn có Tông Thanh Vũ. Hắn cùng Nam Cung Hành, chính là huynh đệ tình thâm, sinh tử chi giao. Ta đảo muốn nhìn, hắn có thể làm được cái gì trình độ. Hảo. Nghe ngươi. Liêu anh sắc mặt tàn nhẫn, liền trảo, Nam Cung Hành. Kỳ thật, cũng rất đơn giản. Đoan một ngạn cười đến tà tứ, này trong thôn, tùy tiện trảo mấy cái hài tử, làm nam cung hành chính mình lại đây đổi. Nếu muốn động thủ, lúc này đây, đó là ngươi chết ta sống. 477 Trung cuộc Chi Chiến, 9 Nhận được bẩm báo thời điểm, nam cung hành đang ở nghe vãn vãn bối thơ. Một đầu thơ bốn câu, mỗi câu cuối cùng một chữ đều bối sai. Cha, ta hảo buồn nha, làm sao bây giờ? Nương có phải hay không muốn đánh ta? Vãn vãn cong tay nhỏ. Giảo hoạt ánh mắt nhi không ngừng hướng Diệp Linh trên người phiêu Mỗi một câu vừa lúc sai ở cuối cùng một chữ Thuyết minh ngươi đều sẽ Cố ý Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt, nhạt Ngươi này không có việc gì tìm đánh tâm tình ta hoàn toàn có thể lý giải Bất quá sẽ không thành toàn ngươi Vãn vãn ngã vào nam cung hành trong lòng lực Cha, ta không có Ta không phải Nương nói vậy Khai Dương thân ảnh xuất hiện ở cửa Diệp Linh đứng dậy đi ra ngoài Làm sao vậy Diệp Linh hỏi Khai Dương đem một phong thơ trình lên là một cái tiểu hài tử đưa tới nói là có cái cô nương tiêu tiền mướn hắn đưa đến ninh vương phủ phong thư giấy chất thô giáp biên rất nhăn còn có một mảnh dầu mỡ không có phong khẩu diệp linh mở ra đem hơi mỏng giấy viết thư cầm trong tay nhìn đến mặt trên qua loa chữ viết ánh mắt đột nhiên lánh lệ nương như thế nào làm? tò mò van vãn đã chạy tới ôm lấy diệp linh chân điểm chân nhỏ muốn xem tin thượng viết cái gì diệp linh một tay xách lên văn vãn ném hướng khai dương đem nàng đưa đến ta nương nơi đó Khai dương vội vàng tiếp được tiểu chủ tử, cung thanh ứng, cũng mặc kệ vãn vãn kháng nghị, ôm xoay người liền đi. Nương, ta sẽ trở về đát. Vãn vãn thanh thúy thanh âm chưa phiêu xa, tin đã đến nam cung hành trong tay. Hắn xem qua lúc sau, trên mặt ý cười biến mất, nữ mày mắng một câu, đáng chết. Thiên su xu xuất hiện, nói ninh vương phủ cửa quỷ rất nhiều bà cánh, là sáng sớm Dũng manh vào trong thành, đều ở khóc cầu cứu cứu bọn họ hải tử. Ngọc hành vội vàng tới rồi, trong tay cầm mấy chương bố cáo. Nói Tây Lương Thành thấy được địa phương đều rán, đã khiến cho ba cánh rối loạn. Mà bố cáo thượng nội dung, cùng Nam Cung Hành trong tay lá thư kia nội dung chặt chẽ tương quan. Tin Trung nói, hạ Nam Cung Hành hôm nay buổi trưa chính, với Tây Lương Thành hoàng cung trước quảng trường, trước mặt mọi người tự vận. Nếu không, mỗi vượt qua 15 phút, liền sẽ có một cái hài đồng đầu bị ném vào Tây Mặc Hà. Mà bố cáo thượng, trừ bỏ tin Trung nội dung ngoại, để cho ba cánh mỗi người cảm thấy bất an, là cuối cùng một câu, mau đi cầu xin Nam Cung Hành cầu xin diệp linh đi bằng không cái tiếp theo sẽ đến phiên ngươi hải tử nhìn đến như vậy bố cáo không rõ chân tướng ba tánh đều sẽ cho rằng là nam cung hành cùng diệp linh đắc tội người nào kết quả đối phương lấy vô tội người khai đao nhằm vào vẫn là nhỏ yếu hải tử ai có thể tiếp thu chuyện như vậy một phong thơ một chương bố cáo ít hỏi số ngữ man giấy hoang đường mà điên cuồng đã từng đoan mục doãn đưa ra ba ngày tri ước quá thời hạn tàn sát dân trong thành việc sớm bị diệp linh thiết kế hóa giải nhưng có chút phát rồ ý niệm ở đôi phụ tử kia trong lòng nổi lên manh mối lúc sau chỉ cần bọn họ còn sống liền sẽ không từ bỏ càng là bị buộc đến cùng đường bị lối càng lại như chó điên giống nhau làm trầm trọng thêm loại này cục diện diệp linh cùng nam cung hành không phải không nghĩ tới cũng vẫn luôn ở tận lực tránh cho mà khi chân chính đã đến thời điểm so với bọn hắn dự đoán càng thêm không xong càng thêm gấp gáp vốn tưởng rằng nhất hư bất quá là thay đổi người chỉ cần đối phương ngoi đầu tổng có thể giải quyết ai ngờ kia một nhà kẻ điên, thế nhưng muốn Nam Cung Hành chết. Rất đơn giản, Nam Cung Hành là bọn họ người tâm phúc, là bọn họ bên trong người mạnh nhất, diệt trừ Nam Cung Hành, kế tiếp lại giao thủ, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Thậm chí, bọn họ có thể tiếp tục dùng loại này xuất sinh không bằng cực đoan thủ đoạn, ngày mai diệt trừ Diệp Linh, ngày sau diệt trừ Diệp Thịnh, lại diệt trừ Diệp Anh, một cái tiếp theo một cái. Chỉ cần bọn họ không bị bắt được, liền có thể vẫn luôn lấy vô tội người tánh mạng tới uy hiếp Diệp Linh cùng Nam Cung Hành một phương. Mất đi lương trì, không hề điểm mấu chốt, muốn làm gì thì làm, không ngừng nghỉ. Chủ tử, bên ngoài bá cánh càng ngày càng nhiều, đều quỳ gối cửa không đi. Khai Dương sắc mặt ngưng trọng. Giờ nào? Nam Cung Hành hỏi. Ngọc Hành sắc mặt khó coi, giờ thì mạng, ly buổi trưa, chỉ còn lại có một canh giờ. Tô đường bên kia có tin tức sao? Diệp Linh hỏi. Dứt lời, tư đổ tuyên phong trần mệt mỏi mà vào cửa, sắc mặt đen kịt. Sáng nay tô đường mang chúng ta tra được ven sông thôn thời điểm. Phát hiện trong thôn đã ném 10 cái hài tử, lớn nhất 10 tuổi, nhỏ nhất mới 3 tuổi, tạm thời không có người chết, động thủ người võ công rất mạnh, thôn dân đều là trong lúc ngủ mơ bị trộm đi hài tử, không ai có thể cung cấp hữu dụng manh mối. Ở thôn đuôi tìm được rồi hư hư thực thực đoan mục doán phụ tử đặt chân địa phương, trên giường còn có vết máu, nhưng người đều đã không thấy. Bọn họ còn ở phụ cận mở rộng phạm vi tìm tòi, ta về trước tới báo tin. Thật là heo cho không bằng đồ vật, thế nhưng lấy chỉ nhi khai đào dứt lời tư đổ tuyên nhìn đến ngọc hành trong tay bố cáo lấy lại đây nhìn thoáng qua nhìn không được miệng vỡ tức giận mắng nên tao thiên lôi đánh xuống món lỏng bọn họ đây là chó cùng rất dậu tính toán cuối cùng một bác dùng thủ đoạn đảo cũng cao minh biết không có thể lộ diện con tin cũng không cần mạo hiểm tới chúng ta bên người tìm cách khá xa xa bước chúng ta vì vô tội bá tánh túi đầu đơn giản lại rất hữu hiệu diệp linh trong mắt hàn quang tàn sát bừa bãi ngoài cửa lớn tiếng khóc kinh động trong phủ mọi người Sự tình là dấu không được. Nam cung ngự mặt trầm như mực, trên đời này như thế nào có như vậy lòng lang dạ sói đồ vật. Tiểu thất, ngươi cũng không nên sàng bậy a. Bọn họ căn bản không phải hướng ngươi một người, liền tính ngươi đã chết, bọn họ cũng sẽ không thu tay lại, chỉ biết càng thêm điên cuồng. Đúng vậy. Tần trưng sắc mặt ngưng trọng, tuyệt đối không thể bị bọn họ nắm cái mũi đi. Đã có thể dư lại một canh giờ, nếu là thực sự có hài tử bị giết thượng quan đồng mảy linh đến có thể kẹp chết rồi bỏ. Nhân tính là nhất chịu không nổi khảo nghiệm. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh cùng Diệp Anh Bách Lý Túc giống nhau, đều là ba cánh trong mắt này phiến thổ địa người cầm quyền, cũng là nên che chở bọn họ người. Ba cánh không biết, cũng sẽ không quản thị phi hắc bạch, Nam Cung Hành hay không có sai cũng không quan trọng, bọn họ chỉ xem kết quả. Nếu là thực sự có hài tử bị đoan mục Doãn phụ tử hại chết, sở hữu trướng, tất cả đều sẽ tính ở ninh vương phủ trên đầu. Mà khách quan tới nói, những cái đó kẻ điên. Sắc thật cũng là cùng ninh vương phủ chi gian co thủ riêng, liên lụy tới rồi ba cánh Cho nên, cần thiết muốn cứu, một cái đều không thể chết. Ta đi. Vẫn luôn chầm mặc tống thanh vũ mở miệng, nếu cùng đoan một ngạn có quan hệ, ta đi. Kỳ diệu như mày dụ mắt, vẫn chưa ngôn ngữ. May mắn ôn mẫn cùng tiết thị đều không ở, bằng không các nàng nghe được tống thanh vũ thượng vội vàng đi chịu chết nói, sợ là đương trưởng có thể dọa ngất xịu đi. Nam cung hành giơ tay, chịu một chút tống thanh vũ cái óc, ngươi cho rằng ngươi là thiên tiên Mị lực vô biên. Hiện tại điên rồi đoan một ngạn còn sẽ vì ngươi si, vì ngươi cuồng vì ngươi phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Tưởng cái gì lung tung rối loạn. Võ công đều phế đi, hảo hảo ở nhà đợi. Thống thanh vũ như mày, a hành. Không phải nói dỡn thời điểm. Ta nghiêm túc. Liên tính muốn chết, cũng không nên là ngươi. Ta đi nói không chừng sẽ có chuyện cơ. Thanh vũ ngươi câm miệng. Diệp Linh đỡ chán, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng không ai đáng chết. Đến cái này phần thượng không cần hoài nghi đoan mục ngạn đã điên lên rồi cũng sẽ không lại đối với ngươi thủ hạ lưu tỉnh bởi vì hắn biết chúng ta sẽ không thật sự cho ngươi đi chịu chết mà này liên quan đến hắn sinh tử hoa lê sắc mặt ngưng trọng tuy rằng không có ngôn ngữ nhưng nàng trong lòng như cũ thập phần tự trách rốt cuộc lúc trước là bởi vì nàng nhúng tay dẫn tới đoan mục doãn cùng đoan mục ngạn phụ tử chạy thoát hiện giờ liên lụy đến vô tội bà cánh này bố cáo đảo cũng không cao minh ngồi ở trong một góc sở minh chạy cười nhạt một tiếng nếu là ta Liền ở mặt trên viết, làm đem nam cung hành trước mặt mọi người chém eo, chết đến không thể càng chết. Bằng không, mặt cái cổ ngã trên mặt đất, ai biết chết không chết đấu. Nếu là yêu cầu người tới xác nhận, kia không phải bại lộ sao. Theo ta thấy, liền tìm cái thế thân qua đi, phàm là có người hiện thân xác nhận, bắt lại, dùng phun thật đan hỏi gia đoàn mục doãn phụ tử ẩn thân chỗ, lập tức chạy tới nơi cứu người. Rốt cuộc, liền tính đối phương phải đi về mật báo, cũng là yêu cầu thời gian, chúng ta so với bọn hắn càng mau liền sẽ không có vấn đề liền ngươi thông minh diệp linh hư nhẹ nếu hiện thân xác nhận người cũng không biết đoan mục doãn phụ tử ở nơi nào đâu còn có đồng loãn nhìn chằm chằm đâu rất đơn giản phòng ngừa bại lộ thủ pháp ngươi cho rằng đoan mục ngạn không thể tưởng được hành động thiếu suy nghĩ hậu quả ngươi gánh vác đến khởi sao chẳng lẽ ngươi thật tính toán làm nam cung hành đi sở minh trạch sâu kín hỏi chủ tử ta đi thôi bắt quái đứng dậy ta đã từng đương quá chủ tử thế thân có kinh nghiệm Đó là đã chết, cũng cam tâm tình nguyện. Thất tinh thở dài một hơi, cái gì cũng chưa nói. Thay đổi hắn, cũng nguyện ý làm như vậy. Nam cung hành cùng Diệp Linh lướt nhau, nam cung hành gật đầu, hảo, ngươi đi. Sở minh chạch ngưỡng mày, có chút ngoài ý muốn, tuy rằng bắt quái chỉ là cái thuộc hạ, nhưng lấy nam cung hành cùng Diệp Linh tính cách, sẽ không làm người chết hay. Nhìn dáng vẻ, đôi vợ chồng này sớm có kế hoạch, chỉ là mới vừa rồi chưa nói, Diệp Linh rồi hắn, có lẽ chỉ là bởi vì thói quen. Một lát sau, phong bất dịch vào cửa, đem một cái dược bình ném cho Nam Cung Hành, quy tức đan, đầu không thể đoạn, bảo đảm thi thể không bị người mang đi, một canh giờ trong vòng giao cho ta, có thể cứu trở về tới. Dứt lời lại vội vội vàng vàng mà đi rồi. Mọi người xem cái kia dược bình, đều hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Minh Trạch đối này, nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Nam Cung Hành lựa chọn làm bắt quái đi, mà không phải chính mình thượng, Sở Minh Trạch cho rằng đây là phi thường sáng suốt. Hiện tại không phải nói chuyện cái gì nghĩa khí thời điểm, quan trọng là như thế nào đối phó đám kia kẻ điên. Nam cung hành làm bên ta người mạnh nhất, là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, có một số việc hắn yêu cầu xông vào phía trước, có một số việc tuyệt đối không thể tự mình gượng. Đến nơi có thể hay không có người hiện thân nghiệm chứng Nam cung hành thật giả, vấn đề kỳ thật không lớn. liền Tính Như Diệp linh lời nói, đối phương không ngừng một người giấu ở trong đám người, ở bọn họ địa bàn, còn có thể làm người chạy không thành. Đến lúc đó bày ra Thiên La địa võng, Nhìn chầm chằm khẩn mỗi một cái khả nghi người, liền tính bị nghiệm chứng ra nam cung hành là giả, lúc ấy có dị động muốn đi báo tin người, bắt lấy đó là. Dùng tới phun thật đan lập tức là có thể hỏi ra đoan mục doãn phụ từ nơi, sau đó dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới nơi cứu người. Tuy rằng làm như vậy như cũ có nguy hiểm, bởi vì trong tay đối phương có hải tử làm con tin, đến lúc đó vẫn là sẽ thực bị động, nhưng đây là cẩn thận chút liền có thể giải quyết. Mà này, chính là nam cung hành cùng Diệp Linh kế hoạch nếu không có người hiện thân nghiệm minh chính bản thân, tìm không thấy đối phương người, kỳ thật sẽ càng khó giải quyết, bởi vì như vậy liền không có đột phá khẩu. làm thế thân đi, rút dây động rừng, chỉ cần có thể bắt được cảm kích mấu chốt nhân vật, là có thể lấy về một ít quyền chủ động. nam cung hành thực mau làm bộ trí, không đến một canh giờ thời gian, ở hoàng cung trước quảng trường chung quanh, cùng với trong thành các nơi, ăn bài hảo nhãn tuyến, phân công minh xác, không chuẩn buông tha bất luận cái gì một cái khả nghi người đoan mục doan cùng đoan mục ngạn cùng với liêu doanh đại để sẽ không tự mình xuất hiện đối phương phái tới người sẽ hoàn mỹ dấu ở ba tánh bên trong nếu là chạy sẽ thực phiền thoái nghe xong nam cung hành ngăn bài sở minh trạch cảm thấy phi thường hợp lý nghiêm mật thả cẩn thận thay đổi hắn cũng là như thế nhưng sở hưu bố trí bên trong không chuyện của hắn ma xui quỷ khiến sở minh trạch chủ động mở miệng tuy rằng ta không có nội lực bất quá có thể ngụy trang thành ba tánh qua đi vây xem dấu ở trong đám người Nói không chừng có thể phát hiện cái gì. Nam cung hành lạnh lạnh mà nhìn sở minh Trạch liếc mắt một cái, bệ nghệ huy nghiêm, chuẩn. Sở minh Trạch Đột nhiên cảm giác chính mình vừa mới thuần túy làm miệng tiện, nhưng hiện tại lại sửa miệng đổi ý, có cực đại khả năng sẽ bị tấu. Diệp Thịnh lưu tại trong nhà toa chấn, sợ bị đối phương sấn hư mà nhập, tuy rằng không quá khả năng, bất quá không thể thiếu cảnh giác. Nguyên bản đây là lơ lòng bình thường một ngày, nhưng là bởi vì trên đường những cái đó bố cáo. Bởi vì sáng sớm dũng mãnh vào Tây Lương thành ven sông thôn thôn dần, toàn bộ Tây Lương thành đều lâm vào khủng hoảng bên trong. Trên đường cái không còn nữa ngày xưa phồn hoa náo nhiệt, ba cánh một đám trên mặt đều mang theo khuôn mặt u sầu, có chút tụ tập tới rồi Ninh vương phủ bên ngoài, có chút tụ tập tới rồi ngoài hoàng cung trên quảng trường, còn có càng nhiều nhát gan sợ phiền phức, tránh ở trong nhà đóng lại môn, thậm chí đem lớn lớn bé bé hài tử đều giấu đi, sợ đột nhiên bị người bắt đi. Bắt quái đối với giả trang nam cung hành chuyện này kinh nghiệm phong phú, Cũng không cần hỗ trợ, thực thành thạo mà dịch dung thành nam cung hành bộ dáng, thay một thân nam cung hành quần áo, đem nam cung hành bội kiếm treo ở bên hông, tàng hảo kia viên quý tức đan. Chủ tử, không cần lo lắng, liền tính ra ngoài ý muốn, cũng là ta vui, ta tuyệt không hối hận, ta ca ta tẩu tử đều không có bất luận cái gì ý kiến. Bắt quái vô bộ ngực, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, còn đối với nam cung hành cùng Diệp Linh nết môi cười cười. Nam cung hành đạp bắt quái một chân, cười thí a, Cho người đi làm việc không phải cho ngươi đi biểu diễn tự vận, đầu vóc thanh tỉnh điểm nhi. Bát Quái nghiêm sắc mặt, là "Giữa hè thời tiết, thái dương dâng lên tới, không khí khô nóng nặng nề. Khoảng cách buổi trưa còn dư lại 30 phút thời điểm, Ninh Vương phủ đại môn khai, ba cánh sôi nổi ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy nam cung hành xuất hiện ở cửa. "Cầu xin ngươi, cứu cứu ta hài tử, hắn 14 tuổi a." Một cái phụ nhân khóc đến tê tâm liệt phế. Phảng phất mở ra một cái miệng cống, vừa mới ngừng một lát tiếng khóc lại lần nữa hết đợt này đến đợt khác. Giả trang nam cung hành bắt quái thần sắc bình tĩnh mà nói hai chữ, tránh ra. Ba tánh sôi nổi tránh ra lộ, nhìn bắt quái mang theo hai cái tùy tùng rời đi ninh vương phủ, hướng hoàng cung phương hướng đi đến. Hắn đây là, nên sẽ không. Tuy là ném hải tử ba tánh lòng nóng như lửa đốt, kỳ thật cũng đều không dám tưởng nam cung hành như vậy cao cao tại thượng quý nhân sẽ thật sự vì bọn họ hải tử chấm dứt chính mình, chỉ là hy vọng ninh vương người trong phủ có thể ngẫm lại biện pháp khác. Lúc này bắt quái hướng hoàng cung phương hướng đi. Ba cánh cũng đều lục tục yên lặng theo sau, đội ngũ càng lúc càng lớn. Sở Minh Trạch gan mặc một thân xám xịt quần áo, từ ninh vương phủ cửa sau đi ra ngoài, bên người còn có cái một thân bố y tuổi trẻ phụ nhân, bao khăn trùng đầu, kéo một chút tay háo che khuất trắng non ngón tay thoát dài. Hai người xem trang phục như là một đôi phu thê. Đi vào một cái không người hẻm nhỏ, Sở Minh Trạch hạ giọng nói, hoàng Nhan du ngươi ở nhà chiếu cố hảo nguyệt nhi là được, loại sự tình này xem náo nhận gì. Đến bây giờ đều học không được an phận một chút sao. Dịch dung được hoàn toàn nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng hoàn nhan đu nghe vậy thần sắc nhàn nhạt mà nói, đây là chuyện của ta, không cần cùng ngươi giải thích, ta sớm đã không phải ngươi nô buộc. Sở Minh Trạch hừ lạnh một tiếng, nếu là ra chuyện gì ta cũng sẽ không cứu ngươi. Hoàn nhan đu không để ý đến. Xuyên qua hẻm nhỏ, cách đó không xa xuất hiện rất nhiều đám người, sở Minh Trạch dường như không có việc gì mà giữ chặt hoàn nhan đu tay, chạy vội trà trộn vào đám người bên trong thoạt nhìn cùng chung quanh ba tánh hoàn toàn không có khác biệt hoàn nhan lũ cảm giác cả người không được tự nhiên vốn dĩ ở ninh vương trong phủ nàng vẫn luôn là bị bảo hộ căn bản không có cơ hội ra ngoài làm việc nhưng vẫn luôn đều ở nỗ lực luyện công hôm nay nhìn đến sở minh trạch dịch dung thành bình thường ba tánh bộ dáng đi tìm tiểu ngạo nguyệt, nói muốn đi làm cái gì hoàn nhan lũ cảm thấy nàng cũng có thể loại này thời điểm mấu chốt người càng nhiều càng tốt mới có thể không cho đối phương người đào tẩu vì thế hoàn nhan lũ cũng dịch dung ngụy trang quyết định ra một phần lực. Diệp linh đảo không ngăn đón, chỉ nói làm Hoàn Nhan Đu cùng Sở Minh Trạch cùng nhau hành động, cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, liền giả trang phu thê. Kỳ thật Hoàn Nha Đu cũng không tưởng cùng Sở Minh Trạch có bất luận cái gì tiếp xúc, nhưng chính sự quan trọng, liền tạm thời đem không thoải mái cảm xúc ném tại sau đầu, âm thầm quan sát đến bên người người. Tới gần buổi trưa, ánh mặt trời càng thêm nóng cháy, hoàng cung phía trước trên quảng trường, đen nghìn nghịt trên đầy ba cánh. Tầm mắt mọi người đều nhìn về phía quảng trường trung ương trên đài cao người kia. Tuyển ở như vậy một cái trông trải vô che đậy địa phương, hẳn là cũng là đoan một ngạn cố ý vì này, như thế người của hắn càng tốt che giấu, mà nam cung hành an bài nhãn tuyến lại không có nhiều ít nhưng che lấp địa phương, liền tính ra nhiễu loạn bị phát hiện, tùy tay là có thể bắt được bên cạnh ba cánh làm con tin tới thoát thân. Sở Minh Trạch lôi kéo hoàng Nhan ở trong đám người xuyên qua, theo chân bọn họ giống nhau người còn có rất nhiều. Diệp Anh huấn luyện Kim Long Vệ tất cả đều bị phái ra. Rốt cuộc là ai làm như vậy táng tận thiên lương sự a? Nam Cung Hành sẽ không thật sự muốn tự vận đi. Như thế nào không thấy Hoàng hậu cùng Ninh Vương? Nếu hắn tự vận, con của chúng ta là có thể về nhà sao? Bá tánh nghị luận sôi nổi, không khí lo âu bất an. Bát quái một mình một người đứng ở trên đài cao, ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, ánh mặt trời trói mắt. Bá tánh đều cho rằng Nam Cung Hành sẽ nói chút cái gì, nhưng bát quái cũng không tính toán đối bá tánh nói cái gì bởi vì không có ý nghĩa hai bên đánh cờ bá thánh chỉ là bị đoan mục doãn phụ tử lấy tới lợi dụng công cụ người thái dương đã đến trung thiên bắt quái rút kiếm đồng thời một người tuổi trẻ nữ tử thanh âm ở trong đám người vang lên chậm đã thanh âm nơi phát ra liền ở khoảng cách sở minh trạch cùng hoàng nhan lũ không xa địa phương sở minh trạch tiên lặng mà đệ lại hoàng nhan lũ trong tay háo truy thủ thấp giọng nói không đến động thủ thời điểm cũng không tới phiên ngươi động thủ tính xem này biến hoàn nhan Du giống như vô tình mà giẫm sở minh trạch một chân nhìn chằm chằm cái kia từ trong đám người phi thân mà ra nữ tử nắm thủy thủ như cũ không có bông ra sở minh trạch tan đau bông ra hoàn nhan Du tay nhữ mày nhìn nữ nhân kia bong dáng có điểm quen thuộc giống như ở nơi nào gặp qua nhớ tới phía trước diệp linh nhắc tới người nào đó sở minh trạch ánh mắt híp lại không có gì bất ngờ xảy ra nói vị này hẳn là lăng tùng cháu gái lăng trúc đoan mục doãn bên người dư lại số lượng không nhiều lắm tâm phúc chi nhất đột nhiên toát ra tới người ở ba cánh trong mắt tự nhiên là đối hải tử xuống tay ác độc thế lực người trong một đám nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng hận không thể ở trên người nàng trọc ra mấy cái đậu tới khuôn mặt bình phạm nữ tử bay lên đài cao nhanh chóng tiếp cận bắt quái bắt quái nắm chặt trong tay kiếm ánh mắt đề phòng tránh ở chỗ tối nam cung hành cùng diệp linh cùng với bên ta người đều nhìn chằm chằm lúc này có chút xôn xao ba cánh tìm trong đó dị thường người đại ta nghiệm minh chính bản thân nếu là thế thân tự gánh lấy hậu quả nữ tử thanh âm lánh lệ dứt lời duỗi tay liền sờ hướng về phía bắt quái mặt bắt quái làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị dịch dung là không có khả năng thiên y rỉa vô phùng như vậy gần khoảng cách bại lộ khả năng tính cực cao nếu là bị phát hiện hắn nhiệm vụ là lập tức bắt lấy nữ nhân này kết quả nữ nhân để sắt vào nhìn chăm chăm bắt quái mặt xem đồng thời dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nhanh chóng mà nói ta kêu lăng chúc ta muội muội lăng lan là bị đoan mục doãn hại chết ta sẽ giúp các ngươi. Hiện tại làm chủ chính là đoan mục ngạ, hắn còn tại ven sông thôn trốn tránh, thôn đông thứ năm ra, hai tử đều trên mặt đất hầm. Dứt lời, bắt quái giấu đi trong mắt kinh ngạc, liền thấy Lăng Trúc xoay người, nói một câu, thật là nam cung hành. Thỉnh đi. Dứt lời lui ra phía sau hai bước, đứng ở một bên nhìn. Sự tình có chút ra ngoài dự kiến, bắt quái lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Lăng Trúc, cái gì cũng chưa nói. Ba cánh ánh mắt nhìn chầm chằm bắt quái trong tay kiếm, hắn nhắm mắt lại trường kiếm ở trên cổ xẹt qua máu tươi chảy ra bá cánh kinh hô kiếm rơi xuống đất người cũng ngã xuống lăng chúc túi người ngồi sồn bát quái bên cạnh ngón tay đi thăm bát quái hơi thở một lát sau đứng dậy phi thân hạ đài cao biến mất ở đám người bên trong sự tình có biến không cần động thủ sở minh trạch nhìn thất tinh sông lên đài cao đem bát quái ôm đi ánh mắt loé loé tuấn hoàng nhan đu, đi theo bá cánh tan đi cửa thành cũng không có quan bởi vì nếu không có bắt được đối phương người cũng không thể ngăn cản đối phương người trở về, nếu không bị trảo hài tử sẽ có nguy hiểm. Linh Vương phủ. Diệp Linh cùng Nam Cung Hành nhìn thấy bắt quái thời điểm, hắn trên cổ miệng vết thương đã bị phong bất dịch cầm máu băng bó hảo, uy tức đan cũng chưa dùng tới, bởi vì không cần chết giả, giả chết là được, hắn cũng không đối chính mình ra tay tàn nhẫn. Chủ tử, nữ nhân kia tự xưng kêu Lăng trúc, nói nàng muội muội Lăng Lan là bị đoan mục Doãn hại chết, cố ý giúp chúng ta. Nàng hẳn là phát hiện ta là giả, không có vết trần. Cũng không vạch trần ta không chết, hơn nữa nói cho ta, đoan mục ngạn ở địa phương nào. Bắt quái sắc mặt tái nhợt mà nói. Sự tình cùng mong muốn xuất nhập rất lớn, bất quá trước mắt xem ra, như vậy biến cố là đối bọn họ có lợi. Có thể hay không là bấy dập. Thất tinh nữ mày. Đối phương hiện tại căn bản không có nhân thủ cùng thực lực đi bố trí bấy dập đối phó chúng ta. Diệp Linh nói, thà rằng tin này có. Chuẩn bị xuất phát, đi ven sông thôn. Ven sông thôn ném hải tử ba cánh có chút về nhà. Hy vọng trở về là có thể nhìn thấy bọn họ hải tử, có chút như cũ ở Ninh Vương Phủ chung quanh bồi hồi, nghĩ hải tử bị đưa về tới khả năng sẽ ở Ninh Vương Phủ. Diệp Linh cùng Nam cung hành tạm thời không quản này đó, đơn giản công đạo trong phủ sự lúc sau, liền mang theo một các cao thủ âm thầm hướng ven sông thôn phương hướng đi. Lăng Trúc là Lăng Lan thân tỷ tỷ, Lăng Lan là chết như thế nào Diệp Linh biết, đầu sỏ gây tội thật chính là Đoan Mục Doãn. Bởi vì nguyên bản Đoan Mục Doãn muốn cho Lăng Lan sống lời nói sẽ không đem nàng giao cho đám kia cầm thú cũng không có bất luận cái gì đặc thù công đạo hắn là cố ý vì này có lẽ là trừng phạt lăng lan phản bội căn bản không tính toán cho nàng đường sống nếu nói lăng trúc vì một mẹ đẻ ra thân mội mội lựa chọn phản bội đoan mục doãn cùng đoan mục ngạn phụ tử đảo cũng không phải không có khả năng đặc biệt là nàng tổ phụ cũng bị hại chết liền thừa nàng một cái ven sông thôn lúc chạm vạng mặt trời lặn tây sơn Ngày xưa bình tĩnh an bình thôn trang nhỏ hôm nay không khí hơi có chút quái dị, rất nhiều ra khói bếp chưa khởi. Đại môn nhắm chặt, trong thôn trên đường căn bản không thấy được bóng người. Lăng Trúc cùng một cái lao giả trước sau vào thôn đông thứ năm ra, nhìn thấy Đoan Mục ngạn thời điểm, hắn cùng Liêu Hoanh đang ở ăn cơm, bên cạnh trên mặt đất đảo nhà này nguyên bản mấy khẩu người, đến nỗi trộm tới những cái đó hài tử cũng không ở trong phòng. Đoan Mục doãn nửa chết nửa sống, rũ đầu cuộn tròn ở trong góc, nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn thoáng qua lại thấp đầu đi lộn xộn đầu tóc thượng tràn đầy huyết vẩy che khuất kia trương xấu xí đáng sợ mặt như thế nào đoan mục ngạn hỏi lăng trúc cung kính mà bẩm báo chủ tử thật là nam cung hành không có dịch dung dấu vết thuộc hạ xác định hắn đã đức khí đoan mục ngạn ánh mắt hiếp lại như vậy thuận lợi sao chắc là chủ tử kinh sợ tới rồi bọn họ bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ lăng trúc cung vừa nói lấy nam cung hành tính cách không tìm kẻ chết thay ta không ngoài ý muốn. nhưng hắn cũng sẽ không thật sự chết. Đoan Mục ngạn trong mắt ám quang lập lòe, loại kết quả này, chỉ có thể thuyết minh, hắn hoặc là dùng chuyển sinh cổ, hoặc là, phong bất dịch có biện pháp làm hắn chết giả sống thêm lại đây. Ta đoán, người sau khả năng tính lớn hơn nữa. Liêu Anh gật đầu, con ta, nôn chi, có lý. Bất quá đoan Mục ngạn cười lạnh, đảo cũng không sao, ta không nghĩ tới có thể làm hắn dễ dàng như vậy liền chết đi. Hôm nay chỉ là cái bắt đầu, một cái nho nhỏ thử, theo chân bọn họ lên tiếng đều gọi mà tôi Nhìn dáng vẻ, bọn họ thật đúng là yêu dân như con người tốt đâu. Như vậy, ta liền an tâm rồi. Kế tiếp, như thế nào làm? Liêu Anh hỏi đoan mục ngạn, một bộ hắn nói cái gì chính là gì đó bộ dáng. Đoan mục ngạn như suy tư gì, Nam Cung hành cùng Diệp Linh hôm nay thái độ ta thực vừa lòng, nếu bọn họ như thế kiên kỵ, kế tiếp, tự nhiên là hảo hảo chiêu đái bọn họ. Ngày mai, trước làm cho bọn họ đem cổ vương thể giao ra đây, đổi những cái đó hài tử, nói vậy, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt rốt cuộc đã từng từng có một lần sở minh trạch dùng tây lương thành ba tánh mệnh tới áp chế bọn họ là diệp anh thân thủ đem nhi tử cấp đưa ra đi bởi vì ba tánh bọn họ nhất định phải cứu mà cổ vương thể mặc kệ rơi vào ai trong tay đều sẽ không chết còn có cứu vãn đường sống liêu anh gật đầu rất là nhận đồng như vậy chờ được đến đứa bé kia kế tiếp chúng ta là có thể nắm chắc thắng lợi muốn làm gì thì làm đoan mục ngạn cười đến tà tứ nói nhìn về phía đoan mục doãn phụ thân ngươi cảm thấy đâu Đoan mục doan chậm rãi ngừng đầu, lại khẽ gật đầu, như thế, rất tốt. Này đó, đều là phụ thân dạy ta đâu. Đoan mục ngạn cười lạnh, nương duy nhất tâm nguyện, chính là nhìn phụ thân cùng kỳ chăn chết ở nàng trước mặt. Thực mau, liền có thể thực hiện, ta tưởng phụ thân hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt cùng người yêu nhất nữ nhân cộng phó Hoàng Tuyền đi. Đây là ta làm nhi tử, cuối cùng có thể vì phụ thân làm sự. Thiện nghi, hán. Liêu Anh lạnh giọng nói. Đoan mục doan ánh mắt hôi bại, tràn đầy tuyệt vọng Lại thấp đầu đi, không hề ngôn ngữ. Con ta, muốn, người đâu? Liêu Thanh hỏi. Đoan một ngạn hư lệnh, Tống Thanh Vũ, không nội. Chờ ta được đến cổ vương thể, bọn họ mọi người, đều phải nhậm ta bài bố. Đến lúc đó, ta muốn cho Tống Thanh Vũ quỳ trên mặt đất cầu ta. Ha ha, không bằng, đến lúc đó làm Tống Thanh Vũ thân thủ giết kỳ diệu như thế nào? Không phải cái gọi là phu thế sao? Với lúc làm ta nhìn xem, bọn họ cỡ nào tỉnh sò kim kiên? Ngẫm lại ta liền có chút gấp không chờ nổi đâu. Lăng trúc rửa theo đoan mục ngạn phân phó, đem cơm thừa đoan đi đi đoan mục giòn ăn, bởi vì hắn tạm thời còn không thể chết được. Bọn họ, sẽ không, nghĩ đến, chúng ta, còn ở, thôn này, bên trong. Liêu thanh ánh mắt sáng quắc mà nhìn đoan mục ngạn, con ta, thông minh, vô sao ông. Ta đều có thể tưởng tượng đến, hiện tại Diệp Linh cùng Nam cung hành lòng nóng như lửa đốt lại không thể nơi hà, nơi nơi tìm chúng ta bộ dáng, ha ha ha ha. Đoan Mục Ngạn cười lạnh liên tục. Từ biết Đoan Mục Doãn là hắn thân cha, liều doanh hiện thân, Đoan Mục Ngạn tâm thái đã xảy ra không nhỏ biến hóa. Hắn là Đoan Mục Doãn thân sinh thả một tay nuôi nâng lớn lên, trong xương cốt chính là một cái khác Đoan Mục Doãn, chỉ là ban đầu bị Đoan Mục Doãn đệ nặng, mặt ngoài xem ra không như vậy cuồng. Hiện giờ tránh thoát Đoan Mục Doãn trói buộc, bên người lại có liều doanh vô điều kiện mà tương trợ, Đoan Mục Ngạn giã tâm cùng dục vọng vô hạn bành trướng. ở hắn quyết định thực thi Đoan Mục Doãn phía trước kế hoạch đối vô tội ba tánh động thủ thời điểm cái gì lương tri nhân tính đều không tồn tại hoặc là nói hắn vốn dĩ cũng không có hiện tại đoan mục ngạn chỉ nghĩ được đến cổ vương thể tưởng trả thù đoan mục doãn tưởng trả thù nam cung hành cùng diệp linh trả thù tống thanh vũ đối hắn khinh thường nhìn lại hắn muốn trở thành vương giả làm mọi người đối hắn túi đầu lăng trúc lại đây đoan mục ngạn nhìn chằm chằm lăng trúc yểu điệu dáng người thanh âm trầm thấp mà nói lăng trúc túi đầu đi tới đoan mục ngạn rỗi tay lôi kéo nàng liền thuận thế ngồi ở đoan mục ngạn trong lòng ngực đoan mục ngạn nghiêng đầu, ở lăng trúc sau cổ thật sâu mà hít một hơi, than thở một tiếng, đã lâu không có chạm qua nữ nhân, ngươi không phải vẫn luôn tưởng cùng ta sao? hôm nay ra tâm tình hảo, chuẩn ngươi hầu hạ. lăng trúc én lệ ngượng ngùng, vẻ mặt thuận theo mà bị đoan mục ngạn ôm đi hướng một cái khác phòng. liêu anh ở bên cạnh nhìn, đối này thực bình tĩnh, thậm chí có loại ngô gia có nhi sơ trưởng thành tự hào, xem đoan mục ngạn cái gì cũng tốt. thấy đoan mục ngạn rời đi. Liêu anh đứng dậy đi qua đi lại đem đoan mục doãn túm lên ở hắn mặt khắc một bên sườn mặt thượng cầm đao chậm rãi khắc lại một cái chết tự không dùng được bao lâu ngươi liền có thể cùng kỳ chăn kia tiện nhân cùng nhau xuống địa ngục ha ha ha ha Liêu anh thưởng thức chính mình cái tác trong mắt tràn đầy trả thù khoái cảm lúc này nửa đường hội hợp diệp linh cùng tô đường bọn họ đã tới rồi phụ cận nhìn đến có hai cái nhà ở đèn sáng diệp linh yên lặng mà chỉ một chút hậu viện nam cung hành cùng tô đường đều lén lút vòng tới rồi mặt sau đi đoan mục ngạn đối hôm nay việc rất là đắc ý phản phất đột nhiên phá tan nào đó cấm kỵ có loại vô pháp vô thiên khoái cảm lúc này đang ở cùng lăng trúc làm chuyện đó hảo không tiêu dao sung sướng liêu anh còn ở cha tấn đoan mục doán tìm niềm vui mà bọn họ thuộc hạ tính toán đâu ra đấy trừ bỏ lăng trúc ở ngoài cũng chỉ thừa hai cái lao giả thủ hậu viện cái kia đã bị hoa lê gần người dùng mê dược phong độ hậu viện có cái nhợt nhạt hầm Mặt trên cái tấm ván gỗ cùng cỏ tranh, là lăng trúc theo như lời tảng hải tử địa phương. Nam Cung Hành đẩy ra cỏ tranh, nhẹ nhàng xốc lên tấm ván gỗ, quả nhiên nhìn đến hầm bên trong tứ tung ngang dọc mà phóng 10 cái lớn lớn bé bé hải tử, cùng mất đi hải tử số lượng là đối được, đều ở chỗ này. Nam Cung Hành bắt lấy một cái hải tử, xác định còn sống, chỉ là chúng mê dược, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, phất tay, những người khác tiến lên đây, một người bế lên hai cái, nhanh chóng rời đi. Không liêu trong đó một cái hài tử đột nhiên tỉnh lại, khóc lên. Bồ tông chạy nhanh che lại kia hài tử miệng, nhưng đã chậm. Liêu Anh nghe được, Đoan Mục Ngạn cũng một cái giật mình nháy mắt thanh tỉnh, đá văng ra lăng trúc, nhanh chóng mà mặc quần áo. Liên ở Đoan Mục Ngạn vừa mới mặc tốt quần áo thời điểm, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh đã phá cửa mà vào. Hai tử đều bị cứu đi, kế tiếp không khác, nổ cỏ tận gốc. Diệp Linh không có dịch dùng, không mang mặt nạ, Liêu Anh nhìn đến nàng kia trường cực giống Ninh chăn mặt, lập tức liền điên rồi rút kiếm giết lại đây. Ma đoan một ngạn sắc mặt nặng nề mà nhìn công lại đây nam cung hành, tay hơi hơi run một chút. Bởi vì này không ở đoán trước bên trong, hắn mới vừa rồi còn xuân phong đắc ý, nhưng lúc này tưởng lại không phải chính diện đánh, mà là có lẽ hắn hẳn là tự mình kết thúc, dùng chuyển sinh, cổ trọng sinh chạy trốn, lại vãn liền không cơ hội, bởi vì hắn biết rõ, hắn căn bản là không phải nam cung hành đối thủ. Nhưng nam cung hành còn không có cùng đoan một ngạn giao thượng thủ, đoan một ngạn đột nhiên kêu lên một tiếng không thể tin tưởng mà cúi đầu liền thấy một cái nhiễm huyết mũi kiếm từ ngực hắn sung ra hắn chậm rãi quay đầu lại áo rách quần manh lăng trúc sắc mặt thú hàn mà nhìn hắn bỗng nhiên rút kiếm lạnh giọng nói các ngươi phụ tử đều đang chết ngay sau đó đoan mục ngạn không kịp khiếp sợ với lăng trúc phản bội đang chuẩn bị lập tức tự sát nam cung hành đã đến trước mặt duỗi tay bóp chặt cổ hắn hướng hắn trong miệng tắc một quả thuốc viên đoan mục ngạn chừng lớn đôi mắt thần xác hoảng sợ mà nhìn nam cung hành hắn biết đó là cái gì giải cổ đan hắn nếu là tự sát nhất định sẽ bị chết thấu thấu nam cung hành mặt vô biểu tình tay nâng kiếm lạc xoát xoát mọi nơi đoan mục ngạn kêu thảm thiết không ngừng cùng hắn thân cha đoan mục doan giống nhau hai tay hai chân đều bị chém rớt cuộn tròn trên mặt đất run rẩy mất máy tiên viện cái kia thuộc hạ đã bị hoa lê giải quyết rớt nàng cùng tô đường phân công nhau đi xem xét phụ cận hay không còn có những người khác cách vách liêu anh nghe được đoan mục ngạn tiếng kêu thảm thiết lòng nóng như lửa đốt muốn xông tới cứu nhi tử nhưng diệp linh đương nhiên sẽ không cho nàng cơ hội này luận thực lực diệp linh là không bằng liễu hoành, nhưng muốn ngắn ngủi đố lại trụ liễu hoành, cũng không khó lăng trúc rối tung tóc cuốn chặt trên người quần áo để chân trần cầm lấy máu kiếm xuống tới vừa lúc nhìn thấy mất đi tay chân đoan mục doãn trong miệng cắn một phen truy thủ chính hướng tới cách đó không xa trên mặt đất hôn mê một cái lao nhân bỏ đi diệp linh nhất thời không có chú ý tới nếu là bị đoan mục doãn uy hiếp đảo sẽ có chút phiền phức lăng trúc mắt cầm kiếm tiến lên Đánh rất đoan mục doãn trong miệng trùy thủ, nhất kiếm sỏ xuyên qua đoan mục doãn ngực, lại rút ra, hung hăng mà cắm vào đi, một chút một chút, lạnh giọng nói, đây là thay ta muội muội báo thủ. Đây là cho ta tổ phụ báo thủ. Đoan mục doãn, người đi tìm chết đi. Nam cung hành bỏ xuống đoan mục ngạn lại đây, cùng Diệp Linh cùng nhau vây công Liêu Anh. Liêu Anh cho rằng đoan mục ngạn đã chết, giết đỏ cả mắt rồi, điên rồi giống nhau, nhưng bước chân lại càng thêm hỗn độn. Bất quá 15 phút lúc sau nam cung hành kiếm đâm vào liễu anh ngực nàng trong tay kiếm theo tiếng rơi xuống đất gào giống một tiếng quỳ xuống trước trên mặt đất hung ác nham hiểm con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm cách vách phảng phất muốn xuyên thấu tường nhìn đến con trai của nàng tô đường vọt vào tới bên ngoài món lòng đều rửa sạch sạch sẽ trong phòng tràn đầy huyết tinh khí liễu anh còn chưa có chết nam cung hành đem đoan mục ngạn kéo lại đây cùng nàng ném ở bên nhau liễu anh gắt gao mà bắt lấy đoan mục ngạn tay ngạn nhi ngạn nhi nói lại nhìn về phía nam cung hành Con ta là, vô tội. Các ngươi, không thể, giết hắn. Đều là, đoan mục doãn, làm. Là ta, là ta, làm. Con ta, vô tội. Diệp Linh lạnh lùng mà nhìn Liễu anh. Nàng làm mệnh không tốt, gặp gỡ đoan mục doãn loại này lòng lang dạ sói nam nhân, bị lừa gạt lợi dụng hủy hoại cả đời. Nếu nàng tìm được đoan mục ngạn lúc sau, chỉ là trả thù đoan mục doãn, Diệp Linh tuyệt đối sẽ không khó xử nàng. Nhưng nữ nhân này, mặc kệ trước kia hay không thiên chân đơn thuần. Hiện giờ, rõ ràng cũng cùng đoan một doãn thành đồng loại, biến thành cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Tại đây đối mẫu tử đối ven sông thôn vô tội hài tử xuống tay thời điểm, liền cho thấy, bọn họ một nhà ba người, đều là giống nhau heo chó không bằng, táng tận thiên lương. Rốt cuộc, Liêu anh làm một cái mẫu thân, trong lòng có nhi tử, nhưng này cũng không đại biểu nàng còn có nhân tính. Này lao tiện nhân đã chết. Tô đường đi qua đi, đã đoan một doãn một chân, lại túi người dò xét hơi thở, như mày nên sẽ không lại là dùng chuyển sinh cổ trọng sinh đi đi là ta giết không phải tự sát hắn vốn dĩ muốn giết cái này bà bà tới cứu liêu tiện nhân tuy rằng liêu tiện nhân cũng muốn giết hắn nhưng các ngươi vừa xuất hiện bọn họ liền vẫn là một đường người lăng trúc quấn chặt trên người quần áo lỏa lộ ở bên ngoài trên chân bắn đầy đoan mục doanh huyết trên mặt cũng có huyết là đoan mục ngạ ngươi là vì cho ngươi muội muội báo thủ. tô đường nướng mày hắn gặp qua lăng lan thi thể Nhưng thật ra cùng Lăng Trúc lớn lên có ba phần tương tự, là tỉ muội không thể nghi ngờ. Lăng Trúc nhìn đoan mục Doãn thi thể, sắc mặt băng hàn, trả lời tô đường vấn đề, ta muội muội Lan Nhi, vốn dĩ sẽ không chết, nàng chỉ là tưởng cùng lạc vũ ở bên nhau mà thôi. Ta đau khổ cầu xin, đoan mục Doãn đều đã đáp ứng, sẽ phóng Lan Nhi một con đường sống, ai ngờ hắn lại gạt ta cùng tổ phụ, đem Lan Nhi giao cho đám kia xuất sinh. Ta biết, Lan Nhi hải tử hiện giờ ở nhà các ngươi thử an toàn, liền cũng yên tâm đoan mục Doãn duy nhất ký chủ bị liễu tiện nhân chém thành hai nửa làm hắn bị chết như vậy thông khoái đã là tiện nghi hắn lăng trúc dứt lời lại oán hận mà đạp đoan mục Doãn một chân đoan mục Doãn trên mặt một bên có khắc tiện tự một bên có khắc chết tự đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng lăng trúc lại công đạo đoan mục ngạn ký chủ bị giấu ở địa phương nào ly ven sông thôn không xa nàng dẫn tô đường cùng hoa lê đi qua một chuyến giải quyết rất đoan mục ngạn cuối cùng một cái thuộc hạ đem hắn ký chủ mang theo trở về nam Cung Hành làm đem những cái đó hải tử tất cả đều mang đi ninh vương phủ, làm phong bất dịch xem qua không có việc gì lúc sau ngày mai lại đưa về tới. Liêu Anh cùng đoan mục ngạn cùng với hắn ký chủ đều bị mang đi, bị thương nặng nhất Liêu Anh vẫn cứ tồn tại, đoan mục ngạn tuyệt vọng mà nhắm hai mắt, nhưng vẫn chưa tìm chết. Đến nôi hắn ký chủ, chờ cứu tỉnh lúc sau, nếu là không có vấn đề, tất nhiên là muốn thả chạy. Diệp Linh hỏi lăng chúc cái gì tính toán, nàng nói nàng tưởng đi trước nhìn xem nàng cháu ngoại trai tiểu lạc lạc trở lại ninh vương phủ thời điểm thiên đều mau sáng biết được đoan mục doãn đã chết liễu anh cùng đoan mục ngạn bị bắt cả nhà đều rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi rốt cuộc có loại như chút được gánh nặng cảm giác lâu dài tới nay đoan mục doãn như là bao phủ ở ninh vương trong phủ chống không bóng ma ngầm không biết khi nào sẽ phun ra tin tử gián độc làm người bất an hiện giờ cuối cùng là giải quyết đem liễu anh cùng đoan mục ngạn ném tới hình đường đi cùng kỳ tốn nhốt ở cùng nhau làm cho bọn họ chậm rãi ngao chờ chết Mặt trời mới mọc sơ thăng. Nam cung hành bị Diệp Thịnh tiêu đi, Diệp Linh vẻ mặt mỏi mệt, vừa mới tắm gội quá, chuẩn bị trước ngủ một giấc, nghỉ ngơi dưỡng sức, lên lại xử lý dư lại sự. Vãn Vãn chạy vào, chính mình cởi ra giày, bỏ lên trên giường, ôm lấy Diệp Linh cánh tay, "Nương, ta đêm qua mơ thấy ngươi." Diệp Linh nhắm hai mắt, xoa nắn Vãn Vãn mềm mại nộn nộn khuôn mặt nhỏ, "Tân, mơ thấy ta cái gì?" Nương biến thành một cái mặt mũi hung tợn quái thú, muốn ăn ta, thật đáng sợ đát văn văn nói diệp linh chảo quá van van tay nhỏ nhẹ nhàng gặm một ngụm ngươi nói nữa ta thật tan ngươi văn văn cười hì hì hướng diệp linh trong lòng ngực nhích lại gần nương mau ngủ đi chúng ta cùng nhau nằm mơ lần này ta muốn biến thành tiểu quái thú lúc này ở xa xôi thiên một quốc nào đó thần bí trên đảo nhỏ một cái sắc mặt tái nhợt trung niên nam nhân chậm rãi ngồi dậy ánh mắt u rét lạnh trí mép giường một người quỳ trên mặt đất túi lầu cung thanh tham kiến chủ tử cung nên chủ tử trở về Lăng Duệ, người nữ nhi nhảy bén trung tâm, không tồi. Trung niên nam nhân khỏe môi gợi lên một mặt quỷ dị cười lạnh, âm chắc chắc mà niệm mấy cái tên, Nam Cung Hành, Diệp Linh, Diệp Thịnh, A-chan. Chúng ta, thực mau sẽ tái kiến. 478 Trung cuộc chi chiến, 10, chính văn đại kết cục. Tây Lương Thành Linh vương phủ. Sau một lúc lâu rơi xuống một trận vũ, sau cơn mưa không khí tới mát, rừng trúc xanh ngắt. Diệp Linh ôm vãn vãn ngủ bù thời điểm, Lạc Ly gặp được Lăng Trúc. Lăng Trúc đã thu thập quá, đổi hảo quần áo, thần sắc có chút mỏi mệt, nhưng tinh thần tạm được, cũng không có bị thương, so với ở thánh đảo thời điểm, cả người đều mảnh khảnh không ít. Lạc Ly biết đây là tiểu lạc lạc thân gì, thả lần này đối phó đoan một phụ tử trong quá trình công không thể không, bởi vậy đối lăng Trúc thập phần khách khí, trong đó hoặc nhiều hoặc ít hỗn loạn vài phần đối lăng la náy náy. Nhìn đến lăng Trúc gương mặt kia, tổng làm lạc Ly nhịn không được nhớ tới hắn kia chết thảm con dâu. Lăng Trúc vừa thấy tiểu lạc lạc nước mắt tựa như chặt đứt tuyến hạt trâu giống nhau ngăn đều ngăn không được ôm tiểu lạc lạc khóc giống một hồi tiểu lạc lạc cũng không sợ người lạ xưa nay ở nhà ai ôm đều là vui tươi hớn hở đầu hắn chơi chưa thấy qua này trận trượng lúc này ở lăng trúc trong lòng ngực như là bị dọa tới rồi ngốc ngốc cũng không cười bẹp miệng lã trá chực khóc mà nhìn lạc ly lạc ly đau lòng tôn tử nhưng cũng không hảo đối lăng trúc nói cái gì thấy diệp trần thân ảnh ở cửa hiện lên vội vàng mở miệng kêu hắn tiến vào tiểu lạc, lạc nhìn đến diệp trần Liền vui vẻ lên, rỗi bạch béo tay nhỏ cầu ôm một cái. Diệp Trần cùng lăng thẻ che đánh đơn thanh tiếp đón, liền đem tiểu lạc lạc ôm đi, nói bọn họ muốn cùng đi trèo thuyền. Thực xin lỗi, lạc thúc, ta chỉ là vừa thấy đến hài tử, liền nhớ tới ta kia số khổ mội mội lăng trúc lau nước mắt nói. Lạc ly thở dài, người chết không thể sống lại, nghĩ đến các ngươi tỷ mội đã từng nguyện trung thành đoan mục doãn, đều là thân bất do kỷ. Hiện giờ đoan mục phụ tử chết chết, phế phế, lại phiên không được thân ngươi cũng không cần lại lo lắng không bằng an tâm ở ninh vương phủ lưu lại tiểu bảo nếu là có thể nhiều ngươi cái này thân nhân tất nhiên là không thể tốt hơn này lăng trúc cười khổ ta từng vì đoan mục doán hiệu lực nhiều năm thân bất do kỷ làm rất nhiều sai sự sợ là kỳ chăn cô cô cùng tống công tử đều không nghĩ nhìn đến ta lạc ly lắc đầu sẽ không ngươi không cần tưởng nhiều như vậy việc này qua đi ta sẽ cùng tiểu diệp giảng ngươi chỉ an tâm lưu lại trước hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày tiểu bảo sợ người lạ chờ quen thuộc thì tốt rồi đa tạ lắp thúc lăng trúc gật đầu đồng ý diệp linh thức tỉnh thời điểm đã gần kề gần chính ngọ mở mắt ra liền thấy nam cung hành đổi qua quần áo ngồi ở bên cửa sổ vạn vạn đứng ở hắn trên đùi cha con hai nhìn bên ngoài phong cảnh không biết đang nói cái gì lặng lẽ lời nói bên ngoài truyền đến bọn nhỏ hoan thanh tiếu ngữ nam cung hành quay đầu lại ánh mắt tươi sáng tiểu diệp tử có phải hay không đói bụng ta cùng sư huynh nói hôm nay cho ngươi thêm cơm hảo hảo bổ bổ ngươi gần nhất đều gầy nương ngươi muốn ăn ta làm đồ ăn sao ta cho ngươi làm a vãn vãn ghé vào nam cung hành đầu vai đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghiêm túc diệp linh lắc đầu cảm ơn ta không nghĩ vãn vãn làm đồ ăn chúc diệp cỏ dại các loại hoa hoa một nồi loạn hầm nhìn liền có độc bộ dáng diệp linh xuống giường dán ra thân thể cảm giác man huyết sống lại bụng đã kêu lên cơm trưa chỉ diệp linh cùng nam cung hành mang theo vãn vãn cùng nhau ăn không đi theo đại gia liên hoan Hai vợ chồng khó được hưởng thụ một chút nhàn nhã thời gian. Quay đầu lại ngẫm lại, mấy năm nay nơi nơi buôn ba bận rộn, đó là ở nhà, cũng muốn nhọc lòng trong ngoài chuyện lớn chuyện nhỏ, từ bọn họ nhận thức đến hiện tại, phiền thoái không ngừng, phong ba không ngừng, không thiếu vui sướng hạnh phúc, nhưng chân chính thả lỏng thời điểm thực sự không nhiều lắm. Nương, người xấu có phải hay không đều chết sạch lạc? Văn Vãn hỏi. Diệp Linh lắc đầu, người xấu vĩnh viễn sẽ không chết quang. Vì cái gì đâu? Văn Vãn khó hiểu. Chỉ cần có người tốt, sẽ có người xấu. Diệp Linh nói, này lại là vì cái gì đâu. Văn vãn càng thêm khó hiểu. Bởi vì có người xấu, mới có người tốt. Thựa như có đêm tối, mới có ban ngày. Diệp Linh nói, Vạn vãn chớp chớp mắt, cha, nương là ở niệm kinh sao. Nam cung hành ha ha cười, đúng vậy. Diệp Linh bảo trì mỉm cười, văn vãn, thừa nhận chính mình buồn không có gì ghê gớm. Văn vãn gật gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, là nhà ta hảo buồn nương ngươi có phải hay không muốn đánh ta diệp linh trời xanh a đại địa a như thế nào lại lại lại lại lại tới nữa vạn vạn ăn no liền nhảy nhót mà chạy ra ngoài chơi nhi diệp linh cùng nam cung hành cũng không còn nàng cơm trưa sau ánh mặt trời ấm áp không khí vui mừng diệp linh cùng nam cung hành ra cửa thấy bọn nhỏ ở bệ tre thượng chơi kích chống chuyến hoa đánh chính là cổ nhưng chuyển không phải hoa là hoa hoa bè tre trên mặt hồ thượng theo gió tự do phiêu đãng mấy cái lớn một chút tiểu ngạo nguyệt van vãn tô tiểu đường tần tiểu dễ ở truyền tiểu lạc lạc diệp trần kích trống nhịp trống dừng lại tiểu lạc lạc ở ai trong lòng ngực liền phải bối thơ một đầu này quy tắc là diệp trần định vốn dĩ tô tiểu đường nói chính là ăn một chuỗi đường hồ lô tần tiểu dễ nói đánh cái quyền tiểu ngạo nguyệt nói nhảy cái vũ van vãn nói chính là bị nàng chắt một châm béo đô đô tiểu lạc lạc bị truyền đến truyền đi cười đến thấy nha không thấy mắt lạc ly ngồi ở bên hồ vui tươi hớn hở mà nhìn Thấy Diệp Linh cùng Nam Cung Hành đi qua đi, đứng dậy chào hỏi, tính toán đi các bọn nhỏ lấy điểm trái cây lại đây ăn. Diệp Linh cùng Nam Cung Hành vòng qua bên hồ, vào phong bất dịch chút lâu, liền thấy bắt quái đang ở uống hắn tẩu tử Nhạc Anh chuyên môn cho hắn hầm canh gà. Nhạc Anh còn ở bên cạnh nhắc mãi, nói cái gì lần này đại nạn không chết, chờ thương hảo chạy nhanh cưới vợ Linh tính nói. Nhìn thấy Diệp Linh cùng Nam Cung Hành tới, Nhạc Anh cười đứng dậy, chu nghiêm không có việc gì, hảo đâu, chính là chạy điểm huyết, nam nhân sao? Không, có gì gây gớm. Bát quái lập tức gật đầu, bị nhạc anh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngươi ca nói như thế nào ngươi. Cổ không cần lộn xộn. Các ngươi liêu, ta trở về xem hài tử. Nhạc anh dứt lời lại trừng mắt nhìn bát quái liếc mắt một cái liền đi rồi. Ngươi tẩu tử đối với ngươi khá tốt ta. Diệp Linh cười nói. Bát quái ho nhẹ, nói thật, liền cùng nhiều cái nương dường như. Chủ tử không cần lo lắng, ta thật sự không có việc gì. Nga, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta không phải tới xem ngươi. Là tìm tiểu Phong Phong có khác sự. Dứt lời, Nam Cung Hành ôm lấy Diệp Linh lên lầu đi. Bác quái. Là hắn tự mình đa tỉnh. Phong Bất Dịch còn ở dốc lòng nghiên cứu cổ vương thể sự. Tuy rằng quá chút thời gian Diệp Anh cùng Bách Lý Túc là có thể đem Ngọc Giản Thu hồi tới. Nhưng đối hắn mà nói, đây là hai chuyện khác nhau. Hắn xưa nay chỉ đem tiền bối lưu lại đồ vật coi như tham khảo, mà không phải ủy lại. Lại làm gì? Phong Bất Dịch ngẩng đầu nhìn Nam Cung Hành cùng Diệp Linh liếc mắt một cái cũng không hoan nên bọn họ bộ dáng. Phun Thật Đan còn có sao?" Diệp Linh hỏi. "Người đều chảo đã trở lại, đáng chết đều đã chết, còn muốn?" Phong Bất Dịch thần sắc không kiên nhẫn, duỗi tay một lòng tay, "Phương thuốc các ngươi biết, dược liệu liền ở bên kia, muốn chính mình làm đi. Ta không rảnh." Diệp Linh gật đầu, "Ta đang có ý này, ngươi vội ngươi." Hai người liền ở Phong Bất Dịch trong thư phòng, chiếm cứ một cái khác góc, tìm đủ phun thật đan yêu cầu dược liệu, bắt đầu chế tác. Qua không biết bao lâu, phong bất dịch rối người ngẩng đầu thấy nam cung hành cùng diệp linh ghé vào cùng nhau còn ở vội đứng dậy đi tới các ngươi muốn phun thật đan làm gì tiểu diệp ngươi nên sẽ không phải cho a hành ăn hỏi hắn yêu không yêu ngươi đi nay ngươi đều có thể đoán được diệp linh nghiêm trang gật đầu chúng ta tính toán cho nhau ăn nghiệm chứng một chút đối lẫn nhau thiệt tình phong bất dịch khỏe miệng run rẩy các ngươi có phải hay không có bệnh các ngươi nói có phải hay không có bệnh a nghiệm chứng ra tới vạn nhất kết quả không như nguyện đâu Các ngươi tính toán thế nào? Nhật tử còn quá bất quá. Vậy đường ai nấy đi các đi các lộ đi. Nam Cung Hành thực bình tĩnh mà nói, ngẩng đầu đối với phong bất dịch cười, khỏe môi hài hước như nhau văng tích, tiểu phong phong, nói không chừng, ta chân ái là ngươi đâu. Phong bất dịch xem thường phiên đến phía chân trời đi, tin các ngươi tả. Bất quá các ngươi thật là có bệnh. Chạy nhanh làm xong từ ta nơi này lăn lăn lăn. 15 phút lúc sau, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh cầm chế tác thành công phun thật đan đi rồi. Ai? A hành, nếu không hai ta hôm nào thật sự thử xem. Diệp Linh đề nghị. Nam Cung Hành lắc đầu, lại không phải chăm dặm nhân cha cùng ngươi tỷ, không cần thí, ta biết tiểu Diệp tử ngươi thực yêu ta. Ngươi đâu? Diệp Linh gật đầu, cũng thế cũng thế. Muốn nói vì sao Diệp Linh cùng Nam Cung Hành lại chuyên môn tới phong bất dịch nơi này lộng phun thật đan trở về, rất đơn giản, cấp trong phủ mới tới khách nhân dùng. Lăng Trúc, một cái nguyên bản đối đoan mục doan trung thành và tận tâm, cuối cùng thời điểm đột nhiên làm phản thả thân thủ giết chết đoan mục do người lăng trúc lý do là nàng muội muội lăng lan là bị đoan mục doanh hại chết nàng muốn thay muội muội báo thù nói thật hợp tình hợp lý nhưng đồng thời cũng vô pháp nghiệm chứng rốt cuộc lăng lan đã chết ai cũng không biết các nàng tỷ muội chi gian chân chính quan hệ là thế nào ít nhất từ diệp linh góc độ nếu là lăng lan tổ phụ thật sự để ý cái này cháu gái nếu là lăng trúc thật sự thương tiếc cái này muội muội lấy này đối tổ tôn ở đoan mục doanh bên người địa vị Lang lan bi kịch là có thể tránh cho đoan mục doãn là bọn họ cho tới nay mới thôi đối mặt nhất khủng bố địch nhân lại ở trong cơ thể có chuyển sinh cổ dưới tình huống chết đi mặc kệ là tự sát vẫn là hắn giết mặc dù chính mắt gặp qua đoan mục doãn ký chủ bị chém thành hai đoạn nam cung hành cùng diệp linh cũng vô pháp hoàn toàn yên tâm ngay cả thượng quan nhược cái kia tiện nhân lúc trước tìm được cùng sinh ký chủ đều không ngừng một cái khách quan tới giảng diệp linh cho rằng đoan mục doãn át chủ bài hẳn là so thượng quan nhược càng đa tài hợp lý Đương nhiên, Lăng Trúc có lẽ không thành vấn đề, là Diệp Linh cùng Nam cung hành suy nghĩ nhiều. Bất quá nếu nàng là tiểu lạc lạc gì cả, thả tính toán lưu lại, nghiệm chứng quá mới hảo yên tâm. huống hồ, phun thật đan lấy tài liệu phương tiện, sử dụng đơn giản, không có tác dụng phụ, gì nhạc mà không cần. Diệp Linh cùng Lạc Ly chào hỏi qua, Lạc Ly có chút ngoài ý muốn, nhưng đối này là tán thành. Tuy rằng hắn cảm thấy Lăng Trúc hẳn là không thành vấn đề, nhưng cẩn thận chút tổng không sai, vạn nhất Lăng Trúc có vấn đề dễ dàng nhất đã chịu thương tổn chính là lạc ly mệnh căn tử tiểu lạc lạc hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh bữa tối khi lạc ly thân thủ đem dược hạ ở lăng trúc canh lúc ấy lăng trúc đang ở đầu tiểu lạc lạc chơi cũng không có nhìn đến thấy lăng trúc căn canh ánh mắt trở nên mê mang lên lạc ly ôm tiểu lạc lạc đứng dậy qua đi mở cửa làm nam cung hành cùng diệp linh tiến vào tiểu lạc lạc nhìn thấy nam cung hành liền cười đến meo lại đôi mắt nam cung hành đem hắn ôm lại đây meo meo hắn tiểu béo mặt cảm thấy xúc cảm quá hảo Đoan mục Doãn đã chết sao? Diệp Linh nhìn Lăng Trúc hỏi. Lăng Trúc ánh mắt dại ra, lẩm bẩm mà nói, không có. Lạc ly sắc mặt trầm xuống, quả thực có vấn đề. Hắn còn có ký chủ. Diệp Linh lạnh giọng hỏi. Là, ở thiên mục quốc, còn có một cái ký chủ, chỉ có ta cùng cha ta biết, đoan mục ngạn cũng không biết. Lăng Trúc nói. Cho nên, ngươi phản bội, bất quá là vì thu hoạch chúng ta tín nhiệm, dùng lăng lan đương lấy cớ, hốn lại đây đương mà thám, đồng thời. Trợ giúp đoan mục doãn ở chúng ta mí mắt phía dưới chết đột, làm chúng ta tin tưởng, hắn thật sự đã chết. Diệp Linh lạnh giọng hỏi. Lăng Trúc gật đầu, nói một chữ, đúng vậy. Lăng Lan chết, cùng ngươi có quan hệ sao? Diệp Linh hỏi. Nàng phản bội chủ tử, chết chưa hết tội. Chủ tử an bài, đều có dụng ý. Lăng Trúc nói. Diệp Linh trong lòng hiểu rõ. Nếu Lăng Lan không chết thảm, Lăng Trúc nơi nào có cơ hội lừa ninh vương phủ người, để báo thù vì tử sát đoan mục doãn rồi sau đó làm bộ tỉ mọi tình thâm trà trộn vào tới đâu làm đoan mục doan thuộc hạng lăng trúc cùng những người khác giống nhau đều bị cố tình dùng quá một lần mê tâm châm tới tránh cho thẩm vấn nàng này hai ngày biểu hiện là một hồi hoàn mỹ quy phục đoan mục doan có cơ hội tự sát thời điểm lại đau khổ ngao mặc kệ cái gì khuất nhục tra tấn đều chịu nguyên nhân rất đơn giản lấy hắn tính cách nếu là lựa chọn tự sát tất nhiên còn có đường lui một khi làm nam cung hành cùng diệp linh biết hắn tồn tại sẽ có sở phòng bị Mà hắn tỉ mỉ thiết kế dưới, làm chính mình chết ở phản đồ Lăng Trúc trong tay, cấp Diệp Linh cùng Nam Cung Hành một loại biểu hiện giả dối, cho rằng hắn cái này là hoàn toàn chết ấu. Như thế, đoan mục doán liền thành công. Làm mật thám Lăng Trúc hôn đến Nam Cung Hành cùng Diệp Linh bên người, mà hắn thay hình đổi dạng, lại lần nữa xuất hiện khi, đó là gặp thoáng qua, Diệp Linh cùng Nam Cung Hành đều sẽ không có bất luận cái gì phát hiện. Lăng Lan chết, cũng là lúc trước đoan mục doán hạ một nước cờ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào tuy rằng kết quả tan vỡ nhưng cuối cùng thời điểm lăng trúc này cái quân cờ vẫn là cho đoan mục doãn lại một lần sinh cơ đoan mục doãn ký chủ thân phận tên họ bộ dạng đặc thù ngươi biết cái gì từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hết thể nói ra diệp linh lạnh giọng nói lăng trúc xác thật biết ở phun thật đan dưới tác dụng một năm một mười mà nói cho diệp linh hiện giờ đoan mục doãn là người nào cái dạng gì hắn ở thiên mục quốc còn có bao nhiêu thuộc hạ? diệp linh hỏi bao gồm cha ta ở bên trong còn có mười mấy người, lăng trúc trả lời, ở nơi nào, diệp linh hỏi, lăng trúc nói một cái diệp linh vẫn chưa nghe qua đảo nhỏ tên, diệp linh lại hỏi phương vị, lăng trúc nói cái đại khái, hắn nhưng công đạo quá ngươi. ngày sau như thế nào liên lạc, diệp linh hỏi, lăng trúc khẽ lắc đầu, chủ tử nói, đại hắn lại lần nữa trở về, sẽ tự tìm ta, ở kia phía trước, làm ta cái gì đều không cần làm, đành phải cũng may ninh vương trong phủ lợi, thu hoạch các ngươi tín nhiệm, chính ngươi có chuyển sinh cổ cùng ký chủ sao? Diệp Linh hỏi. Lăng Trúc lắc đầu, không có, chủ tử nói muốn giúp ta tìm, nhưng cho tới nay mới thôi chưa tìm được. Ngươi vì sao đối đoan mục Doãn như thế trung tâm? Diệp Linh kỳ thật không quá có thể lý giải loại người này trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Chủ tử tâm trí thiên hạ vô song, là trời sinh vương, giả, ta tam sinh hữu hạnh, được đến đi theo hắn cơ hội, căn nguyện vượt lửa qua sông. Lăng Trúc nói. Diệp Linh cười nhạt, trời sinh vương giả chơi sinh tiện loại mới đúng nguyên lai đoan mục doan am hiểu sâu tẩy nào chi thuật này mê hồn canh hiệu quả rất bá đạo phun thật đan dược hiệu qua đi lăng trúc dần dần thanh tỉnh nhìn thấy nam cung hành cùng diệp linh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thầm nghĩ không tốt nhưng nàng trên mặt không hiện xoa xoa cái chán, rũ mắt thần xác xin lỗi ta có lẽ là quá mệt mỏi cảm giác đầu góc hốn hôn đột đột hai vị khi nào tới lạc ly hừ lạnh một tiếng trong tay chiếc đua ở lăng trúc không hề phòng bị dưới tình huống hung hăng mà xỏ xuyên qua nàng đặt lên bàn tay nam cung hành che lại tiểu lạc lạc lỗ thai tiểu lạc lạc cho rằng nam cung hành ở cùng hắn chơi trò chơi đầu nhỏ hướng trong lòng ngực hắn cùng giống cái tiểu sâu giống nhau mừng rỡ cười khanh khách tuy rằng lạc ly nội lực đều cho diệt thịnh nhưng khí thế còn ở hắn lập tức nhìn lăng trúc trong lòng nghĩ lại mà sợ lại lần nữa cảm thán chính mình xem người ánh mắt thật sự là rất có vấn đề mấy hắn còn tưởng rằng lăng lan cái này tỉ tỉ là cái tốt vì tiểu lạc lạc nhiều một người thân mà cao hứng không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng là đoan mục doãn chân chính tâm phúc nanh ướt lăng lan chết cũng cùng nàng thoát không được căn hệ nếu không có diệp linh cùng nam cung hành cẩn thận lăng trúc không có bại lộ nói chờ nàng nào ngày động thủ nhất khả năng bị thương chính là tiểu lạc lạc nghĩ đến đây lạc ly liền hận không thể xé nàng lăng trúc tiêu thảm hung hăng một xả tay nàng huyết nhục mơ hồ tránh thoát chói buộc xoay người muốn chạy bất quá này đương nhiên là không có khả năng một lát sau diệp linh đem lăng trúc đạp lên dưới chân nhìn lăng trúc hung ác nham hiểm lành lạnh con ngươi khẽ lắc đầu phóng hào hảo đường sống không đi một hai phải tìm chết ta sẽ thành toàn ngươi đến nỗi ngươi kia chủ tử chỉ biết so ngươi bị chết thảm hại hơn diệp linh dứt lời tự mình túm lăng trúc đem nàng kéo dài tới hình đường đi liêu hanh ăn vào chữa thương dược vật bị đơn độc nhốt ở một cái lồng sắt đoan một ngạn ở mặt khác một bên bị thiết xiềng xích bó cổ cuộn tròn ngã trên mặt đất vẫn không núc ních khai dương dựa theo diệp linh phân phó Đem lăng trúc cũng dùng thiết diềm xích trói buộc trên mặt đất, ly Đoan Mục Ngạn không xa. Liêu Hoành, Đoan Mục Ngạn, Kỳ Tốn, ta tới, là tưởng nói cho các ngươi một cái hảo tin tức, Đoan Mục Doãn còn sống. Diệp Linh đứng ở cửa, ngữ mang ý cười, rũ đầu Kỳ Tốn thân mình run lên một chút, Liêu Hoành hai mắt đổn ra, da bọc xương đôi tay gắt gao mà bắt lấy lồng sắt, không thể tin tưởng mà nhìn Diệp Linh, sắc mặt vặn vẹo, thanh âm sắc nhọn, không có khả năng, không có khả năng. Đoan Mục Ngạn chậm rãi ngẩng đầu xích sắt tất tốt ánh mắt từ diệp linh trên người xẹt qua gắt gao mà định ở lăng trúc trên người các ngươi cùng hắn so đã sớm là thủ hạ bại tướng đó là ngắn ngủi xoay người chung quy là nhảy nhót không đứng dậy ngu xuẩn diệp linh cười lạnh đem đoan mục doãn lợi dụng lăng trúc hoàn mỹ chết độn kế hoạch nói cho này mấy cái tù binh liêu anh đã điên rồi nàng cuộc đời này hận nhất đoan mục doãn lại không nghĩ rằng kết quả là nàng bị bắt đoan mục doãn thế nhưng thành công chạy thoát mà đoan mục ngạn cũng điên rồi Giống cầu giống nhau trên mặt đất bỏ, hướng tới lăng trúc nào tới, tiện nhân. Tiện nhân. Tiện nhân. Thân sinh phụ thân xuất thân là cái xú khất cái, đối hắn nương chỉ có lửa gạt lợi dụng, qua cầu rút ván giết hắn nương, không nhận hắn thân tử thân phận lại đương con nuôi Này đó, đã làm đoan mục ngạn hận cực kỳ đoan mục doãn Nhưng hiện tại mới biết được, những cái đó đều không tính cái gì. Sự tình quan sinh tử đại sự, đoan mục doãn nhiều một cái ký chủ, liền đoan mục ngạn đều gạt, hắn chạy trốn thời điểm căn bản không đem đoan mục ngạn bỏ vào kế hoạch của hắn bên trong. Đoan mục ngạn cưới ở lăng trúc trên người, điên cuồng quất đánh, phát tiết hắn đầy ngập ván giận cùng lửa giận. Mà liêu doanh dùng khàn khàn khô khốc lại trì độn thanh âm, nói ác độc nhất khó nghe nhục mạng nguyên rủa, hận không thể tiến lên đem lăng trúc cấp ăn tươi nuốt sống. Kỳ tốn đột nhiên nở nụ cười, lại như là ở khóc, âm trầm thấm người. Nam cung hành xuất hiện ở diệp linh phía sau, ôm diệp linh bả vai, thực xuất sắc, nhưng lại xem đi xuống dễ dàng luôn mửa, về đi. Hai người rời đi hình đường, nắm tay xuyên qua rừng trúc, liền thấy bọn họ trúc lâu bên ngoài đứng một người. Cao dài mảnh khảnh, là sở minh Trạch, Ánh trăng sáng tỏ, bọn nhỏ đều tẩy tẩy ngủ, ninh vương trong phủ thanh lũ yên lặng, gió đêm thổi quét rừng trúc sàn sạt rung động. Diệp Linh cùng Nam Cung Hành đi đến sở minh Trạch cách đó không xa, mắt nhìn thẳng, Diệp Linh mỉm cười nói, A hành, bóng đêm chính Mỹ, chúng ta đến trong rừng trúc tản bộ đi. Hảo A. Nam Cung Hành gật đầu sở minh trạch vô ngữ mà nhìn kia đối cô ý đem hắn đương không khí phu thê khẽ hừ một tiếng diệp linh ngươi là tưởng nuốt lời sao diệp linh mỉm cười ta như thế nào không nhớ rõ cùng ngươi từng có cái gì ước định sở minh trạch mặt đen diệp trần cái kia tiểu quỷ sự ngọc giản ngươi thiếu giả bộ hồ đồ ngươi đáp ứng ta nên thực hiện chuyện này nguyệt nhi cũng biết ta còn đáp ứng nàng chờ khôi phục nội lực muốn đánh bại tô đường nàng nói cho ta ăn đường ngươi nếu là nuốt lời sẽ dạy hư tiểu hài tử diệp linh ho nhẹ trăm triệu không nghĩ tới một ngày kia ta cùng nhất bình tĩnh lý trí sở mẫu người chi gian đàm phán sẽ là cái này tiết tấu lấy hài tử uy hiếp ta còn hành bất quá ngươi nói đích xác thật phi thường có đạo lý ngươi muốn ta sẽ cho ngươi khi nào sở minh trạch muốn cái lời chắc chắn ngày mai đi diệp linh nói sở minh trạch còn tính vừa lòng nhấc chân đi rồi hôm sau diệp linh cùng nam cung hành đem đại gia triệu tập đến cùng nhau mọi người thế mới biết, Đoan Mục Doãn cái kia món lỏng, thế nhưng còn chưa có chết. Tô Đường Gái chính mình đầu tóc, a a a a a, khí sát ta cũng. Đại gia vốn dĩ hảo hảo tâm tình lúc này đều lại hạ xuống đi xuống, chỉ cảm thấy Đoan Mục Doãn kia tư âm hồn không tan, làm người buồn bực. Nam Cung Hành thực bình tĩnh mà nói, chỉ là nói cho các ngươi một tiếng, đảo cũng không cần quá lo lắng. Hắn hiện tại biến thành ai, bộ dáng gì, chúng ta đều đã biết. Chẳng lẽ còn muốn đi Thiên một Quốc tìm hắn? Tô Đường vẻ mặt bực bội hỏi. Nam cung hành lắc đầu, không. Đi tìm hắn nhưng thật ra không dễ dàng. Rốt cuộc kia tiện nhân vẫn luôn tránh ở nhận không ra người cống ngầm, Hơn nữa chắc chắn lại đến bên này, ngược lại dễ dàng bỏ lỡ. Kỳ thật rất đơn giản, hắn lại đến, tất nhiên sẽ trải qua ngàn diệp thành. Chúng ta ôm cây đợi thỏ chính là. Không cần sốt ruột, quá hai nguyệt lại đi đều tới kịp. Diệp Linh nói, chúng ta biết hắn tồn tại, thả biết hắn cái dạng gì, hắn không biết chúng ta biết hắn tồn tại cũng không biết chúng ta biết ăn cái dặn gì, bởi vậy, hắn hiện tại hẳn là nhất thả lỏng thời điểm, cho rằng chính mình hoàn mỹ ẩn thân, kỳ thật đã không đáng sợ hãi. Nghe đến đó, mọi người đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Kế tiếp, nghĩ ra môn ra cửa, tưởng như thế nào chơi như thế nào chơi, không cần lo lắng. Nam Cung Hành cười nói, chúng ta chờ trăm dặm nhân cha từ ngàn diệp thành trở về, đem bảo bảo trên người phiền phái giải quyết, lại đi xử lý đoan mục doãn. Sự tình phát triển đến bây giờ, Cố nhiên đoan mục doãn lại lần nữa dùng quỷ kế chạy trốn, vẫn có hậu hoạn, nhưng tất nhiên kết quả là, hắn thực lực đại suy giảm, trong tay cũng không thừa nhiều ít nhưng dùng người, duy nhất ưu thế là ở nơi tối tăm, bất quá chỉ là hắn tự cho là chỗ tối. Ở Nam Cung Hành cùng Diệp Linh nơi này, hắn đã qua minh lộ, thực dễ dàng liền có thể nghĩ đến hắn kế tiếp sẽ như thế nào làm. Lớn nhất công thần, vẫn là chúng ta thần y đi tiểu phong phong. Ít nhiều hắn làm ra đoan mục doãn đến bây giờ cũng không biết phun thật đan ở thời khắc mấu chốt phát huy quan trọng tác dụng diệp linh trước mặt mọi người khen ngợi phong bất dịch đại gia sôi nổi phụ họa tô đường nhất thời hứng khởi hải hải mà canh chừng không dễ bế lên tới lao ra đi bùng một tiếng ném tới trong hồ nói là chúc mừng một chút sở minh chạch khỏe môi hơi hơi kiều lên ân chính là cái này cảm giác phong bất dịch tô bệnh tâm thần ngươi cho ta chờ cùng ngày ban đêm tô đường quần áo bất chỉnh chạy đến phong bất dịch ngoài cửa kêu rên hôm sau đại gia tất cả đều biết Hắn bị mông tịnh đá xuống giường. Đến nỗi nguyên nhân sao, hắc hắc, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nói hồi hiện tại, phong bất dịch trở về thay đổi thân quần áo, lại bị nam cung hành kêu lên tới, bởi vì còn có một việc muốn tuyên bố. Liêu Anh cùng đoan một ngạn nội lực, phải cho sở minh Trạch cùng thanh vũ. Diệp Linh nói, kia đối mẫu tử tuy rằng bị thương, nhưng nội lực đều còn ở, có thể phế vật lợi dụng. Không cần kỳ tốn, là bởi vì hắn bị đóng như vậy nhiều năm, nội lực đã sớm bị phế bỏ Ngươi đáp ứng rồi, ta muốn mạnh nhất cái kia." Sở Minh trạch mở miệng, một chút đều không khách khí, này cũng thật là Diệp Linh hứa hẹn quá. Tô Đường nói lời phản đối, "Sư đệ, có liền không tồi, ngươi còn kén cá chọn canh, có phải hay không tưởng bị đánh?" Sở Minh trạch không nghĩ để ý tới Tô Đường, hắn mặc kệ, là Diệp Linh đáp ứng, không thể nuốt lời, bằng không, hắn liền đi tìm Tiểu Ngạo Nguyệt cáo trạng, nói Diệp Linh là cái nói không giữ lời hỗn đảng, làm hai tử khiển trách nàng. Tống Thanh Vũ tỏ thái độ hắn đều có thể diệp linh cùng nam cung hành làm chủ xác thật là ta hứa hẹn quá quá vãng sự không đề cập tới sở minh trạch giao ra ngọc giản giải chúng ta lửa xém lông mày bởi vậy liêu anh nội lực cho hắn đoan một ngạn cấp thanh vũ diệp linh giải quyết dứt khoát cũng không có bất công tống thanh vũ kỳ thị sở minh trạch chứ bỏ tô đường ở ngoài không ai phản đối tô đường phản đối nguyên nhân chủ yếu cũng không phải hắn cùng tống thanh vũ quan hệ hảo quá cùng sở minh trạch như cũ đem sở minh trạch đưa người ngoài Cho rằng sở minh Trạch được đến như vậy cường nội lực là uy hiếp, mà là bởi vì. Hắn không nghĩ so sở minh Trạch tên hôn đả này nhờ cá a a a a. Bất quá đương nhiên, chuyện này vốn dĩ liền cùng tô đường không quan hệ, hắn phản đối là hoàn toàn không có hiệu quả. Phong bất dịch nhưng thật ra không sao cả, dù sao như thế nào thao tác, Diệp Linh cùng Nam cung hành đều sẽ, hắn lười đến Quảng. Định ra tới lúc sau, Diệp Linh lại cấp liều hoanh cùng đoàn một ngạn ăn mấy ngày thuốc bổ, bảo đảm bọn họ thân thể trạng thái khôi phục đến không sai biệt lắm sau đó mới động thủ loại sự tình này hiện giờ đã rất có kinh nghiệm cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm hết thảy thuận lợi lúc sau tống thanh vũ cùng sở minh trạch liền từng người bế quan đi liêu anh cùng đoan mục ngạn như cũ không chết bất quá đã là nửa chết nửa sống mà dày vò đoan mục ngạn đột nhiên lại oán hận khởi liêu anh nói liêu anh xuẩn mắng liêu anh hạt quái liêu anh coi trọng đoan mục doãn đem hắn mang đến trên đời này lại căn bản không có bảo hộ quá hắn liêu anh khóc thút thít kêu rên còn tại cầu diệp linh bỏ qua cho đoan một ngạ thậm chí muốn thấy linh Trăn, cầu xin linh chăn phóng con của hắn một con đường sống đương nhiên hình đường phát sinh sự ngậm kẹo đùa cháu Ninh chăn là sẽ không biết biết cũng sẽ không quản một bên sung sướng nhân gian một bên u ám địa ngục tất cả đều là nhân quả trong phủ bọn nhỏ rốt cuộc bỏ lệnh cấm như bay lấy ra khỏi lồng hấp tử tiểu điểu nhi một đám vui vẻ cực kỳ liên tục mấy ngày mỗi ngày tổ chức thành đoàn thể lên phố chơi một đám linh tú thiên thành đáng yêu vô song hoa hoa, thành tây lương thành trên đường cái một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Tháng 6 trung tuần, Diệp Anh cùng Bách Lý Túc đúng hạn trở về nhà. Diệp Thịnh cắt vỡ chính mình ngón tay, huyết châu bôi trên ngọc giản thượng, nhập nhạt chữ viết chậm rãi hiện ra tới. Diệp Trần chấp bút, thần sắc nghiêm túc mà đem ngọc giản mặt trên phương thuốc ngay ngắn sao chép trên giấy. Dược liệu, thật không có vấn đề. Nam Cung Hành nhìn lướt qua, đã từng từ ngu ra cướp về quý hiếm dược liệu, còn có từ Thiên một Quốc những cái đó gia tộc càn quét được đến rất là đầy đủ hết. Phong bất dịch bị tô đường túm lại đây thời điểm. quần thâm mắt nhi, đầu ổ gà, quần áo bất chỉnh, ngắp dài, hướng về phía Diệp Anh lộ ra một cái cục lốc cười, Vây vây tay. Diệp tỷ tỷ các ngươi đã trở lại a. Diệp Anh nhíu mày. Tiểu Phong ngươi này lại là bao lâu thời gian không ngủ? Phong bất dịch cơ cơ đầu, đã quên. Tiểu Phong Nhi thúc thúc, cái này. Diệp Trần đem phương thuốc cấp Phong bất dịch. Phong bất dịch tiếp nhận đi, từ đầu tới đuôi nhìn một lần, mày nhăn lại tới. Xoay người đi ra ngoài, một cái lảo đảo đụng vào trên cửa, che lại đầu lao ra đi. Tiểu tử này, lại tẩu hỏa nhập ma. Tô đường phung tảo. Tiểu phong phong hẳn là nghĩ tới cái gì, tuy hắn đi, đảo cũng không vội tại đây một hai ngày. Nam cung hành thực bình tĩnh. Diệp Anh hỏi trong nhà sự, bọn họ rời đi thời điểm, đoan mục doãn phụ tử chưa giải quyết. Nghe xong Diệp Linh giảng trải qua, Diệp Anh than nhỏ, mất công các ngươi cẩn thận, bằng không nếu thật làm đoan mục doãn cùng Lăng Trúc thực hiện được, hậu hoạn vô cùng theo ta thấy không đi thiên một quốc tìm đoan mục doãn có thể nhưng muốn sớm một chút đi ngàn diệp thành chờ như vậy một cái gián độc tránh ở chỗ tối tùy thời mà động nếu là lại cho hắn gây sóng gió cơ hội đem vĩnh vô ngày yên tĩnh tháng sau ta cùng a hành đi ngàn diệp thành diệp linh nói trước nhìn xem tiểu phong phong tính toán như thế nào giải quyết bảo bảo sự đi tái kiến phong bất dịch thời điểm đã là ba ngày sau nghe phong bất dịch khẳng định mà nói ngọc giản bên trong ghi lại phương thuốc đích xác có thể giải trừ cổ vương thể Làm Diệp chân biến thành một cái huyết mạch bình thường người, một chúng trưởng bối đều rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, hiện giờ còn có một cái khác lựa chọn. Phong bất dịch xoa xoa phát đau cái chán, trong mắt lại lộ ra đắc ý chi sắc, ta có biện pháp làm bảo bảo ở cánh mạng vô ưu dưới tình huống, giữ lại cổ vương thể chết. Đây là phong bất dịch dốc lòng nghiên cứu, mất ăn mất ngủ kết quả, nhiều một cái lựa chọn. Về chuyện này, Ninh Vương trong phủ bạo phát một hồi kịch liệt tranh luận. Các trưởng bối đều cho rằng. Hoàn toàn giải trừ cổ vương thể tốt nhất, đỡ phải lưu lại thai hoàng ẩm, hơn nữa như vậy có thể tránh cho Diệp Trần lại bị người theo dõi, càng thêm an toàn. Nhưng trẻ tuổi nào đó người, biết được nhiều một cái lựa chọn lúc sau, nhưng thật ra cảm thấy, lưu trữ cổ vương thể cũng không tồi, không phải vì chuyển sinh cổ, chỉ là cảm thấy, lợi hại như vậy thể chất là trời cho trí bảo, vì cái gì muốn ném xuống đâu. Đổi cái góc độ, nay thể chất bản thân đối Diệp Trần chính là một loại tuyệt hảo bảo hộ. Phong bất dịch thái độ là người sau. Nam cung hành cùng Diệp Linh nghe đại gia cãi cọ, đối này không có tỏ thái độ. Cuối cùng quyền quyết định giao cho Diệp Anh cùng Bách Lý Túc làm Diệp Trần cha mẹ, làm cho bọn họ tới tuyển. Cổ thuật là chính hay tà, không ở với cổ thuật bản thân, mà ở với dùng người. Diệp Anh sắc mặt bình tĩnh, liên ở mọi người đều cho rằng nàng đây là quyết định làm Diệp Trần giữ lại cổ vương thể thời điểm. Diệp Anh chuyện vừa chuyển, nhưng một thứ gì đó quá dễ dàng làm người sinh ra tà niệm tới, không nên tồn tại thế gian. Tiểu Phong, vất vả ngươi mau chóng đem trần nhi cổ vương thể giải đi. Phong bất dịch nhíu nhíu mày, gật đầu, hảo, lại cho ta ba ngày. Tan lúc sau, phong bất dịch trở lại chút lâu, ngồi xuống, than nhỏ một tiếng, thần sắc có chút tiếng đuối, liền thấy diệp anh xuất hiện ở cửa. Diệp tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Phong bất dịch đứng dậy, tiểu phong, ngươi có phải hay không cảm thấy lưu trữ cổ vương thể càng tốt? Diệp anh hỏi. Phong bất dịch gật đầu, ta là cảm thấy lưu trữ khá tốt, ta có thể bảo đảm. Bảo bảo có thể sống lâu trăm tuổi. Diệp Anh lắc đầu, ta chỉ hy vọng ta hải tử bình bình an an, chẳng sợ bình phàm một chút cũng không có gì không tốt. Ta minh bạch Diệp tỷ tỷ ý tứ, nhưng Phong bất dịch nhíu mày. Diệp Anh đánh gãy Phong bất dịch nói, tiểu phong, có chuyện ngươi đúng sự thật trả lời ta, ngươi có phải hay không gạt chúng ta, đang âm thầm nghiên cứu không chịu hạn chế chuyển sinh cổ. Phong bất dịch sửng sốt một chút, ta. Diệp tỷ tỷ ngươi nghe ta giải thích, ta tuyệt đối không tính toán dùng thứ đồ kia, chỉ là tò mò. Muốn nhìn một chút có thể hay không thành công. Ta biết, ngươi ở y đi y đạo một đường là út trời kỳ tài, bảo trì nhiệt tình hứng thú là chuyện tốt, có thể cho ngươi không ngừng đột phá tăng lên, mấy năm nay cũng cho chúng ta rất nhiều trợ giúp, thời khắc mấu chốt tổng có thể xoay chuyển cục diện. Ngươi làm chuyện gì, cũng không cần trải qua chúng ta đồng ý. Diệp Anh than nhỏ, nhưng có chút đồ vật, tốt nhất liền đừng đụng. Phong bất dịch thần sắc gần ra, liền nghe Diệp Anh tiếp theo nói, ta tin tưởng ngươi sẽ sơ tâm không dễ. Nhưng chúng ta cũng nhìn thấy quá quá nhiều bị chuyển sinh cổ mê hoặc, trở nên điên của người. Tồn tại quá đồ vật, tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết. Ta không hy vọng một ngày kia, bởi vì ngươi thiên phú cùng hứng thú, đơn thuần tò mò, chế tạo ra tới đồ vật, trở thành mầm thai họa Trần nhi làm cổ vương thể, sẽ trở thành nào đó người trong mắt muốn cướp đoạt bá chiếm bảo bối, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi cũng là. Hoài bích có tội, bên đảo cũng thế, ta tin tưởng ngươi có thể đạt tới ý thuật độc thuật đỉnh, không người có thể cập Nhưng chuyển sinh cổ loại đồ vật này, ta chỉ hy vọng nó từ căn nhi thượng biến mất diệt sạch, mà không phải ở chúng ta trong tay càng tiến thêm một bước. Phong bất dịch trầm mặc thật lâu sau, thật sâu mà thở dài một hơi, lắc đầu nói, lúc ban đầu, biết có chuyển sinh cổ loại đồ vật này thời điểm, ta là tuyệt không tin tưởng, cho rằng không có khả năng tồn tại. Sau lại tận mắt nhìn thấy, lại cảm thấy, không chịu hạn chế chuyển sinh cổ là không có khả năng. Nhưng, ta thừa nhận, không biết khi nào bắt đầu, ý nghĩ của ta ở biến hóa. Có một loại tiếp tục nghiên cứu đi xuống, ta liền có thể không gì làm không được cảm giác. Nói, Phong bất dịch cười khổ, đại khái, ta cũng bị chuyển sinh cổ mê hoặc, tuy rằng cùng nào đó người không giống nhau. Nhưng dục vọng loại đồ vật này, nói không chừng ngày nào đó thật sự sẽ mất khống chế. Ta cũng không biết. Tiểu Phong, ngươi không phải những người đó. Tiểu muội nói qua, thiên tài cùng kẻ điên bất quá là nhất niệm chi gian, ta hy vọng ngươi là cái thanh tỉnh thiên tài, càng hy vọng ngươi quá đến vui vẻ vui sướng nhiều một ít pháo hoa khí không có gì không tốt diệp anh nhìn phong bất dịch lời nói thâm thiế mà nói phong bất dịch thật dài mà thở phào nhẹ nhõm đúng vậy ta là nên dừng lại hảo hảo nghỉ ngơi một chút phóng không một chút hoặc là cưới cái tức phụ nhi sinh cái hoa giống như cũng không tồi diệp tỷ tỷ ngươi là khi nào phát hiện ta ở bí mật làm những cái đó hôm nay nghe được ngươi nói muốn lưu trữ trần nhi cổ vương thể thời điểm ngươi trong mắt quang không quá thích hợp diệp anh nói về cổ vương thể sự Nàng vốn tưởng rằng đại gia sẽ thuận lý thành trương đạt thành trung nhận thức, nhưng kết quả làm nàng có chút ngoài ý muốn. Những người khác thí dụ như Tô Đường, sau lại thái độ kỳ thật đều là bị phong bất dịch ảnh hưởng, cùng phong bất dịch ý tưởng cũng không giống nhau. Phong bất dịch giơ tay vô vô chính mình đầu, A Hành cùng Tiểu Diệp hẳn là cũng đều phát hiện đi, chắc không được bọn họ lúc ấy đều không tỏ thái độ, sợ là muốn nhìn một chút ta có phải hay không điên rồi. Ha ha! Trên đỉnh đầu truyền đến Nam Cung Hành lạnh lạnh tiếng cười. Phong bất dịch hướng lên trên nhìn thoáng qua, mắt trợn trắng, hai người các ngươi, lăn xuống tới. Ngay sau đó, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh vào cửa. Nam Cung Hành câu lấy phong bất dịch cổ, cho hắn một cái bạo hẳn rẻ, tiểu phong phong, ngươi cánh ngại A. Chúng ta đều cho rằng ngươi mấy ngày nay ở nghiên cứu như thế nào giải bảo bảo cổ vương thể, không nghĩ tới chính ngươi trộm ở nghiên cứu như thế nào giữ lại hắn cổ vương thể. Liên tính theo đuổi Y hề đạo đỉnh, cũng không nên ỷ lại cổ vương huyết. Loại đồ vật này vốn chính là si tâm vọng tưởng lợi dẫn này không phù hợp ngươi thiên tài tính cách phong bất dịch rủ rũ của đuôi là là là các ngươi nói đều đối, là ta đầu góc vào thủy còn hành thiên không nhiều lắm diệp linh cười ở diệp anh bên cạnh ngồi xuống tiểu phong phong có hay không một loại tỷ của ta là con mẹ ngươi cảm giác phong bất dịch nhược nhược điểm đầu diệp anh hừ nhẹ một tiếng đứng dậy liền đi bọn người đi rồi phong bất dịch cầm một cái tiểu thiết chủ y đem hắn giấu đi một đống tiểu bình từng cái tạm thật dày một sấp giấy ném tới chậu than đốt thành cho tẫn nào vào trên giường nga đầu liền ngủ chờ phong bất dịch tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau sau giờ ngọ hắn chạy đi tìm phương nguyên phương nguyên vui tươi hớn hở mà cho hắn làm một nồi thơm ngào ngạt mùi thịt thái sợi phong bất dịch tan non nê, ra cửa rối người neo lại đôi mắt nhìn rừng trúc xanh ngắt giặt rào hồ nước bích ba nhộn nhạo bọn nhỏ đang ở vui sướng mà cười ai nào a đã lâu nhẹ nhàng phong bất dịch đến bên hồ trên cỏ nằm xuống phóng không tâm tình quẹt môi liền kiều lên. Ba ngày sau, Diệp Trần cổ Vương Thể bị giải trừ. Hỏi hắn cái gì cảm giác, hắn cười nói, cổ Vương Thể không tồn tại, về sau liền sẽ không lại có người lấy vô tội ba tánh tánh mạng uy hiếp mưu toan được đến hắn, hắn cũng có thể muốn đi chạy đi đâu nơi nào, cảm giác cũng không tệ lắm. Vừa mới xuất quan, đột nhiên chúng đạn sở Minh chạy tiên lặng mà phiêu đi rồi. Kỳ thật hắn chợt nghe Diệp Trần cổ Vương Thể bị giải trừ, cảm thấy ngoại ý muốn thả tiết đuối, bởi vì trực giác lưu trữ càng tốt, tác dụng rất lớn. Bất quá, bình tĩnh lại, sở Minh Trạch cũng biết Diệp Anh Diệp Linh vì sao sẽ làm loại này lựa chọn. Lam đã từng theo đuổi quá chuyển sinh cổ, thả chân chính dùng quá chuyển sinh cổ trọng sinh người, sở Minh Trạch rất rõ ràng loại này tà vật dụ hoặc lực. Nói thật, nếu là Diệp Trần vẫn luôn giữ lại cổ vương thể, sở Minh Trạch thậm chí không thể bảo đảm chính mình có thể hay không muốn lấy hắn huyết tới làm chút cái gì. Đây là nhân tính. mà nhân tính, tốt nhất không cần khảo nghiệm. Đào mắt tới rồi 7 tháng. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh chuẩn bị xuất phát tiến đến ngàn Diệp thành ôn cây gợi thỏ. Diệp Trần tưởng đi theo cùng đi, tuy rằng trưởng bối phản đối, nhưng Nam Cung Hành cùng Diệp Linh đồng ý Diệp Anh thấy Diệp Trần Hận không thể cắm thượng cánh bay ra đi bộ dáng, liền không ngăn đón. Kết quả, vãn vãn cũng một hai phải đi theo, lau căn bản không tồn tại nước mắt nói, nàng không nghĩ lại bị cha mẹ vứt bỏ. Nam Cung Hành Diệp Linh Vì thế, cuối cùng xuất phát thời điểm, Nam Cung Hành vội vàng xe ngựa. Bên cạnh ngồi tươi cười sán lạn Diệp Trần, trong xe, Diệp Linh một tả một hữu rửa sắt vào nhau hai cái đáng yêu tiểu cô nương, trừ bỏ vãn vãn ở ngoài, tiểu ngạo nguyệt cũng mang ra tới. Bởi vì vẫn luôn thực ngoan ngoãn tiểu ngạo nguyệt, nói một câu, ca ca đi rồi, nàng việc học rơi xuống làm sao bây giờ. Rõ ràng cũng là khát vọng cùng đi bộ dáng Nam cung hành bàn tay vung lên, đều đi. Đến nỗi tô tiểu đường cùng tần tiểu dễ, ở mở miệng phía trước, đã bị từng người nương bưng kín miệng. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh làm bộ không nhìn thấy. Lại nhiều mang mấy cái hoa ra cửa, hai người bọn họ nhật tử vô phát qua. Bà bảo bảo, hai ta là nam nhân, muốn làm việc. Nam Cung Hành đối Diệp Trần nói. Diệp Trần dựng thẳng tiểu bộ ngực, tiểu dượng nói đúng. Bất quá có thể hay không không cần lại kêu ta bảo bảo. Nghe tới hào hấu trĩ. Không thể. Nam Cung Hành khỏe môi hơi câu. Diệp Trần tưởng tượng đến chờ chính mình thành niên, vẫn cứ sẽ bị trong nhà trưởng bối kêu bà bảo bảo. Đột nhiên cảm giác nhân sinh hảo khó nha. Kế tiếp dọc theo đường đi, Diệp Linh cùng hai cái tiểu cô nương hưởng thụ tới rồi công chúa đãi ngộ, nhưng tiểu ngạo nguyệt cùng vãn vãn đúng là đối bên ngoài thế giới tò mò thời điểm, lại khó được ra tới chơi, cái gì đều tưởng chính mình thử xem. Vì thế, lại biến thành nam cung hành mang theo ba cái hoa làm việc nhi. Diệp Linh một người hưởng thụ, nàng một chút đều không cảm thấy không được tự nhiên, vui vui vẻ vẻ mà thể nghiệm một phen y y tới dôi tay cơm tới há mồm tiêu dao nhật tử. Vừa đi vừa chơi Tốc độ cũng không mau, chờ đến ngàn Diệp Thành thời điểm, đã là 7 tháng hạ tuần. Tây Lương Thành lúc này đã nhập thu, nhưng ngàn Diệp Thành dương quang như cũ nóng cháy. Ở trong thành ở mấy ngày, Nam Cung hành ra thuyền, mang theo Diệp Linh cùng ba cái hải tử ra biển, hướng Nam mà đi. Nửa ngày sau, một tòa hình bán nguyệt đảo nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt, vạn vạn khuôn mặt nhỏ hư phấn, chúng ta muốn ở tại kia mặt trên sao. Ta đã tới nơi này. Diệp Trần còn nhớ rõ. Lúc trước hắn bị sở minh trạch bắt đi. Đã từng ở nửa tháng trên đảo trụ quá. Tiểu ngạo nguyệt chấp trước mắt, ta giống như cũng đã tới, nhớ không rõ. Ở nửa tháng trên đảo trụ đến nhất lâu chính là như ý cùng băng nguyệt mẹ con. Trên đảo hiện giờ như cũ có các nàng lưu lại phòng ở. Thiên su cùng Khai Dương đã đi trước lại đây dọn dẹp quá. Đệm chăn chờ đồ dùng sinh hoạt cũng đều chuẩn bị đầy đủ hết. Thượng nửa tháng đảo, Diệp Trần nắm hai cái muội muội ở phía trước chạy như bay. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh mời ngón tay đan vào nhau, theo ở phía sau. Đều phải đã quên chúng ta là tới chờ đoan mục doãn. Diệp Linh cười nói. Ta nhớ rõ là được, tiểu Diệp tử ngươi có thể đã quên. Nam Cung Hành túi đầu trộn cái hương. Nơi này thật không sai. Chờ đem đoan mục doãn xử lý rớt, chúng ta có thể ở thượng một hai năm. Diệp Linh nói. kia đến đem bảo bảo bọn họ đưa về ra đi, bằng không cha mẹ sẽ truy lại đây. Nam Cung Hành cười nói. Xem cái này. Diệp Trần đột nhiên dừng lại bước chân, từ trên mặt đất rút một cây thảo. Tiểu ngạo nguyệt cùng vãn vãn đều tò mỏ mà nhìn chằm chằm xem. Kaka, đây là cái gì nha? Dược liệu sao? Tiểu ngạo nguyệt hỏi. Có phải hay không ăn ngon? Vãn Vãn hỏi. Diệp Trần cười hắc hắc, lúc trước ta cùng hư thúc thúc cùng nhau ở cái này trên đảo trụ, bắt cá nướng tới ăn, ta trộm cho hắn cá nướng mặt trên lau loại này thảo chất lỏng, hư thúc thúc tiêu chảy kéo đến hoài nghi nhân sinh. Ha ha! Tiểu ngạo nguyệt phụt một tiếng cười, ca ca hảo thông minh, trà ta hảo ngốc nga Van van quay đầu lại, hướng Diệp Linh nói, ca ca tìm được rồi một loại ăn ngon không thảo, nương muốn nếm thử sao. Diệp Trấn hết sức vui mừng, đối với nhà mình tiểu muội luôn là tận hết sức lực mà muốn khiêu khích nhà hắn tiểu gì hành vi, tỏ vẻ, thật đáng yêu. Lo lắng việc học rơi xuống tiểu ngạo nguyệt kế tiếp cũng không có mỗi ngày đọc sách viết chữ, bởi vì Nam cung hành cùng Diệp Linh nói, bọn họ chỉ cần hào hào chơi. Một phương nho nhỏ thiên địa, cũng có thể lạc thú vô hạn nam cung hành cùng diệp linh sẽ mang theo bọn nhỏ xem mặt trời mọc mặt trời lặn ban đêm xem đầy sao minh nguyệt cùng đi bắt cá săn thú luôn có làm không xong sự tình hưng chỗ đến nam cung hành tùy tay trích một mảnh thảo diệp thổi một khúc có khắc một phen độc đáo hứng thú diệp linh lấy hưu nhàn là chủ ngẫu nhiên kêu ba cái hải tử cho nàng xoa bóp bả vai đấm đấm chân rất là thích ý đảo mắt một tháng đi qua diệp trần ngày này hỏi nam cung hành cùng diệp linh có phải hay không đem đoan mục doãn cấp đã quên không có Chỉ là hắn liền tính muốn tới, cũng sẽ không nhanh như vậy. Nam Cung Hành nói. Cái kia đại phôi đảng, có thể hay không vừa lúc gặp phải thiên lôi đánh xuống, rớt đến trong biển, sau đó chúng ta bắt cá đem hắn bớt đi lên. Đặt ở trên tảng đá, phơi khô. Vãn vãn đôi mắt sáng lấp lánh mà nói. Diệp Linh khỏe miệng hơi chịu, nhà nàng 14 tuổi nhiều tiểu nha đầu vì cái gì cảm thấy đem người phơi thành làm nhi thực thú vị bộ dáng. Đáng yêu lại hung tàn, như vậy thật sự hảo sao. Nam Cung Hành cười gật đầu. Hảo. Chúng ta đây yêu cầu một cái lưới lớn. Vãn vãn là nghiêm túc. Không thành vấn đề. Nam cung hành một bộ nhà hắn khuê nữ nói cái gì đều đối bộ dáng. Sau đó liền nghe vãn vãn ở cùng Diệp Trần cùng tiểu ngạo Nguyệt Thảo luận nàng đi săn đại kế. Diệp Trần vẫn luôn ở nhà, tiểu ngạo Nguyệt Phi thường cổ động mà nói, nàng cảm thấy cái này kế hoạch hảo diệu Nga. Về đối phó đoan mục doãn sự, sở hữu bố trí đều an bài ở Vĩnh Sinh trên đảo. Nam cung hành cùng Diệp Linh tự nhiên sẽ không mang theo bọn nhỏ mạo hiểm ở bọn nhỏ ban đêm ngủ thời điểm Nam Cung Hành đã đi qua Vĩnh Sinh đảo vài lần làm tốt ăn bài chỉ chờ Đoan Mục Doãn xuất hiện Tết Trung Thu trước Nam Cung Hành cùng Diệp Linh mang theo bọn nhỏ đi ngàn Diệp thành một chuyến mua sắm nguyên liệu nấu ăn sau đó trở lại nửa tháng đảo cùng nhau độc thủ làm một đốn phong phú đồ ăn chúc mừng ngày hội qua tiết Nam Cung Hành mỗi ngày ban đêm đều ở Vĩnh Sinh trên đảo bởi vì tính tính thời gian Đoan Mục Doãn mau nên xuất hiện lấy hắn tính cách sẽ không lưu tại Thiên Mục quốc lại nghỉ ngơi dưỡng sức tự cho là hoàn mỹ ngụy trang dưới tình huống hắn sẽ lựa chọn trực tiếp trở về bên này tùy thời mà động lại là hơn phân nửa tháng qua đi hôm nay ban đêm hạ vũ diệp linh bồi ba cái hải tử lưu tại nửa tháng trên đảo hai tử đều ngủ diệp linh ngồi ở bên cửa sổ chống cằm nghe vũ hy vọng đoan mục doán chạy nhanh xuất hiện giải quyết rớt đến nỗi lo lắng không tồn tại nàng đi xem qua nam cung hành bố trí phi thường cấp đoan mục doán mặt mũi tuyệt đối làm hắn trời cao xuống biển đều bỏ chạy không cửa một đạo tia chớp cắt qua bầu trời đêm một con thuyền ở trong biển sóc nảy đến gần rồi vĩnh sinh đảo chủ tử sóng do quá lớn không bằng thượng đảo đặt chân ngày mai lại xuất phát lăng duệ cung kính mà nói đoan mục doan trang phục cùng đã từng một trời một vực một thân to rộng bạch đi đi mặt mày trầm tĩnh nghe được thanh âm mới mở mắt ra cặp kia con ngươi như cũ tử khí trầm trầm không hề độ ấm vĩnh sinh đảo không tồi địa phương đoan mục doãn mở miệng nói lăng duệ hiểu ý giá thuyền ngừng ở vĩnh sinh đảo bờ biển căng ra một phen đại dù đưa cho đoan mục doãn đoan mục doãn tiếp nhận đi cầm trong tay phi thân xuyên qua màn mưa mùi chân nhẹ điểm dừng ở bờ biển một khối cự thạch thượng thân hình hơi đổi nhìn trước mặt đen tối đảo nhỏ cùng đảo nhỏ ở giữa thạch úc trầm rãi cười cùng trước kia giống nhau nam cung hành cùng diệp linh nhất định không thể tưởng được ta còn sẽ trở về thật sự thực chờ mong tái kiến bọn họ đâu tiến đến trên đảo do đường thuộc hạ thực mau trở lại nói không có người không dị thường đoan mục doãn bung dù hướng tới vĩnh sinh đảo trung tâm bay đi Lăng duệ cùng mười mấy cao thủ theo sát sau đó cồn phong gào thét vũ thế nhanh chóng sóng biển cuồn cuộn Lăng duệ mở ra thạch ốc rách nát cửa gỗ trước một bước đi vào thắp đèn lại thỉnh đoan mục doãn tiến vào ngày mai đến ngàn diệp thành tiểu tâm chút bên kia chắc chắn có diệp anh an bài nhãn tuyến nhìn chằm chằm sở hữu từ phía nam tới người đoan mục doãn thần sắc đạm mạc một thân bạch tí không nhiễm hạt bụi nhỏ hắn trọng sinh sau dung mạo xa không bằng đã tử Bất quá bản thân chính là Hoàn Mỹ ngụy Trang, ở trong đám người chỉ biết có vẻ xấu si đến gãi đúng châu ngứa. Là, chủ tử. Lăng trúc phụ thân Lăng Duệ cung vừa nói. Lúc này đây, lại ra tay, ta tuyệt đối sẽ không cấp nam cung hành cùng Diệp Linh bất luận cái gì phản ứng thời gian, cùng xoay người cơ hội. Đoan mục doan như là ở đối Lăng Duệ nói, càng như là lầm bầm lầu bầu, ta muốn A-chan, cũng muốn cổ vương thể, Diệp Thịnh sở hữu hết thảy ta đều phải cướp đi, hủy diện. Ta muốn cho Diệp Thịnh cảm nhận được nhất cực hạn thống khổ, sống không bằng chết, cuối cùng không chết tử tế được. Lăng Duệ trầm mặc, Đoan Mục Doãn đột nhiên cười lạnh, mặt mang trào phúng, nếu không có bởi vì ta nhân tử, Diệp Thịnh, Diệp Anh, Diệp Linh, Diệp Tinh, Nam Cung Hành, Tống Thanh Vũ, Kỳ Diệu, những người đó, căn bản không có khả năng có cơ hội sống đến hôm nay. Ta bố thí cho bọn hắn mệnh, ta muốn thu hồi đi, ai cũng mơ tưởng ngăn trở. Đoan Mục Doãn dứt lời, trong không khí tràn ngập khởi một cổ kỳ hương lúc đầu tươi mát di người rồi sau đó càng thêm nồng đậm đoan mục doãn thần sắc biến đổi ngừng thở ngăn địch lời còn chưa dứt đoan mục doãn dưới chân mặt đất đột nhiên không hề dấu hiệu mà sụp đổ hắn phi thân muốn chạy ra đi thạch úc cũng ầm ầm sợ, đại thạch đầu hướng tới hắn đỉnh đầu tạm xuống dưới đoan mục doãn ở mưa to bên trong lao ra đi trừ bỏ cùng hắn cùng nhau đi vào lang duệ ở ngoài nguyên bản chờ ở bên ngoài thuộc hạ đều đã ngã trái ngã phải mà nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự đoan mục doãn ánh mắt hung ác nham hiểm trong lòng biết sự tình có biến cái thứ nhất ý niệm là trốn sắc bén mũi tên xuyên thấu màn mưa hướng tới đoan mục doãn cùng lang duệ phóng tới hai người né tránh hướng bọn họ lên bờ địa phương phóng đi kết quả trên đảo này thế nhưng nơi trốn bấy dập nghe được một tiếng thê lương kêu thẳng thiết đoan mục doãn quay đầu lại đã không thấy được lang duệ thân ảnh phảng phất hư không tiêu thất giống nhau đoan mục doãn trong lòng lộ bột một chút tốc độ căng mau chân không chạm đất nhằm phía bờ biển hắn không cho rằng lang trúc sẽ bại lộ bởi vậy cũng không cho rằng nam cung hành cùng diệp linh biết hắn tồn tại sẽ đối hắn sở hữu phong bị cho nên hoang Vũ vĩnh sinh trên đảo không có người là thực bình thường phái người thượng đảo dò đường cũng không có bất luận cái gì khác thường nhưng sự thật chứng minh đoan mục doãn cho rằng chỉ là hắn cho rằng khoác áo tơi nam cung hành cầm kiếm chặn đoan mục doãn đường đi đoan mục doãn đang muốn xoay người hoa lê sắc mặt băng hàn từ trên trời giáng xuống kiếm chỉ đoan mục doãn tuy rằng không ai trách cứ nhưng hoa lê tự nhận là lúc trước là nàng nhúng tay dẫn tới đoan mục doãn đào tẩu bởi vậy lần này tiêu diệt đoan mục doãn kế hoạch nàng kiên chỉ muốn đi theo lại đây chỉ là vẫn luôn đang âm thầm hành sự vẫn chưa cùng nam cung hành cùng diệp linh ở bên nhau hoa lê thêm nam cung hành đối tượng trọng sinh một lần thực lực đánh chiết khấu đoan mục doãn kết quả chính là đoan mục doãn liền đánh không lại tổng có thể nhảy xuống biển chạy trốn cơ hội đều hoàn toàn không có mà hoa lê cùng nam cung hành trên thân kiếm đều lao giải cổ dược Đương Nam cung hành thành công đâm thủng Đoan Mục Doãn cánh tay, đã chú định rồi kết quả. Liên tính hắn còn có cái thứ ba ký chủ, cũng sẽ không lại có một lần trọng sinh cơ hội. Tiếng sấm ầm vang, hoa lê trong tay chỉ vàng cuốn lấy Đoan Mục Doãn cổ. Đoan Mục Doãn sắc mặt trắng bệnh mà quỳ trên mặt đất, cả người ướt đẫm, bạch y thượng tràn đầy lầy lội, chật vật bất kham, không dám núp ních. Ta ca là Diệp thịnh. Hoa Lê nhìn Đoan Mục Doãn lạnh giọng nói, hắn là hoa gia chính thống hậu duệ, mà ngươi bất quá là kỳ tốn nhặt về đi ta ca thế thân đoan mục doãn hận nhất cũng nhất ghen ghét diệp thịnh tuy là lúc trước đối với diệp thịnh thân thế có chút suy đoán nhưng hiện giờ thật nghe hoa lê nói ra như cũng làm đoan mục doãn hận đến cắn răng hàm sau nhưng mà cũng không sẽ có ích lợi gì ở lăng trúc bước vào ninh vương phủ kia một khắc liền chú định đoan mục doãn sẽ thất bại thảm hại trung gian mấy ngày này bất quá là đoan mục doãn tự cho là xoay người cơ hội trên thực tế hắn lại không có khả năng có bất luận cái gì cơ hội nam Cung Hành cùng Diệp Linh dám mang theo bọn nhỏ lại đây, chính là bởi vì lập tức kết quả, đã sớm có thể dự kiến, bọn họ sẽ không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Sau nửa đêm vũ liền ngừng, Diệp Linh một giấc ngủ dậy, thiên đều sáng. Ở tại cách vách bọn nhỏ đã sớm rời giường, chính mình thu thập hảo, Diệp Trần nấu cháo cùng hai cái muội muội cùng nhau ăn. Bảo bảo, mau tới. Nam Cung Hành sung sướng thanh âm ở bên ngoài vang lên. Diệp Linh chớp trước mắt, đây là, vĩnh sinh đảo bên kia đã đắc thủ. Diệp Trần nắm hai cái mội mội chạy ra đi, liền thấy Nam Cung Hành một thân lưu loát áo quần ngắn đứng ở trong viện, yêu nghiệt khuôn mặt thượng mang theo trước sau như một hài hước ý cười, đi, chúng ta bắt cá đi. Nam Cung Hành bế lên văn vãn, nhìn về phía tử trong phòng ra tới Diệp Linh, trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Một nhà năm người đến nửa tháng đảo Nam trên bờ thuyền, ra biển đánh bắt cá. Đến một chỗ, Nam Cung Hành đem thuyền dừng lại, lấy ra chuẩn bị tốt đại võng giải đi ra ngoài bọn nhỏ đều đi theo nam cung hành bên cạnh cùng nhau kéo võng vãn vãn kinh hô hảo trầm nha sau đó liền thấy một trương trắng bệnh xấu xí mặt trồi lên mặt nước đem tiểu ngạo nguyệt cùng vãn vãn đều khiếp sợ dưới nước thiên su cùng khai dương buông ra tay yên lặng du tẩu vì bác tiểu chủ tử vui vẻ này ra diễn bọn họ cũng là thực liệu mạng đại phôi đản vãn vãn nhìn nam cung hành đem đoan mục doãn vứt ra tới ném ở trên thuyền nhấc chân đá một chút đoan mục doãn sặc một ngụm thủy thức tỉnh lại đây liền đối thượng tam trương khuôn mặt nhỏ hắn cảm giác cả người vô lực mà đau đớn há mồm lại cái gì thanh âm đều phát không ra bọn nhỏ tất nhiên là thực vui vẻ đặc biệt là văn vãn hồi nửa tháng đảo trên đường vẫn luôn ở cùng đoan mục doãn nói chuyện làm một cái mỗi khi đem sở minh trạch tức giận đến muốn bắt cùng tiểu quái thú thường thường vô kỳ dỗi người tiểu thiên tài ván vãn vẻ mặt nghiêm túc mà cùng đoan mục doãn nói chuyện thiếm, liêu đến đoan mục doãn anh mắt phun hỏa đại phôi đảng, ta ông ngoại nhưng xoái nhưng soái Đại phôi Đản, ngươi biết cái gì kêu cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga sao? Cốc chính là cốc, bay lên thiên cũng sẽ rơi xuống ngã chết đát. Đại phôi Đản, kỳ thật lần này ta ông ngoại vốn dĩ muốn tới, ngươi biết hắn vì cái gì không có tới sao? Bởi vì ta ông ngoại rất bận lạc. Mỗi ngày muốn bồi ta bà ngoại ăn cơm ngủ tản bộ xem ngôi sao xem ánh trăng mang hải tử đi dạo phố, Nga đối, bọn họ còn cùng nhau đánh đàn đâu? Ta bà ngoại ông ngoại đánh đàn đều nhưng dễ nghe. Đại phôi Đản, lớn lên xấu không phải ngươi sai ra tới dọa người chính là ngươi không đúng rồi đại phôi đảng ngươi nhi tử ở nhà ta đâu bất quá ca ca nói hắn liền sắp chết cũng nói không chừng hiện tại đã chết đâu như vậy ngươi chẳng phải là đoạn tử tuyệt tôn hào đáng thương hi hi Nột, chờ ta ca ca lớn lên thành thân sinh bảo bảo ta bà ngoại ông ngoại liền ôm chắt trai lạc có phải hay không thực hảo cập bờ lúc sau vạn vạn tay nhỏ chỉ huy dựa theo nàng kế hoạch đem đoan mục dón đặt ở đã sớm tuyển tốt kia khôi ánh mặt trời tốt nhất đại thạch đầu thượng Cà ca, phơi cá khô yêu cầu mấy ngày đâu vãn vãn hỏi diệp trần ba năm ngày đi diệp trần không quá xác định chúng ta đây có thể nhìn xem đại phôi đản bị phơi khô yêu cầu mấy ngày vãn vãn vỗ tay nhỏ rất là chớ mong tiểu ngạo nguyệt nhăn lại tiểu mày đại phôi đản phơi khô có thể hay không càng xấu nha kia đương nhiên diệp trần cùng vãn vãn trong miệng một lời mặt trời lặng thời gian ánh nắng chiều mỹ lệ như hỏa bạo phơi một ngày đoan mục doãn thanh tỉnh mà cảm thụ được sinh mệnh trôi đi tựa như một cái khô cạn trong xa mạc cá tuyệt vọng không chỗ nhưng trốn nam cung hành cùng diệp linh sóng vai ngồi ở bờ biển dáng màu vì bọn họ phủ thêm một tầng kim hồng sao y ỉa cách đó không xa ba cái hải tử trần trụi chân ở trên bờ cắt trục lãng chạy vội cười vui thanh không dứt bên hai tiểu diệp tử hôm nay là 9 tháng sơ tám nam cung hành ánh mắt chạm chạm nhìn diệp linh nu, nu nhu nhuận nhu nhu nhu sườn mặt vãn tích từng màn ở trong đầu hiện lên rõ ràng tốt đẹp phảng phất hôm qua đại cát nghi gả cưới Diệp Linh khỏe môi hơi câu, nàng cùng Nam Cung hành lần đầu gặp mặt, đó là kia một năm chín tháng sơ tám, đã bái đường, nàng biến thành tiểu quả phụ, Nam Cung hành lưu. Như vậy ngày lành Nam Cung hành vuốt ve Diệp Linh tay, khẽ hôn nàng sườn mặt, ám chỉ ý vị mười phần. Diệp Linh đôi mắt đẹp lưu chuyển, ý cười xinh đẹp, mỹ sắc thiên thành. quỷ huynh, ngươi còn thiếu ta một cái không như vậy kinh tâm động phách đêm động phòng hoa chút đâu? Nam Cung hành chặn ngang bế lên Diệp Linh, thực mo đã không thấy tầm hơi bóng người, vãn vãn quay đầu lại chớp chớp mắt, ai? cha đâu? nương đâu? Diệp Trần trong lòng hiểu rõ, tiểu gì cùng tiểu Dượng rời nhà đi ra ngoài. vì cái gì đâu? Vãn Vãn khó hiểu. bởi vì hôm nay là cái đặc thù nhật tử. Diệp Trần cười nói, cái gì đặc thù nhật tử nha? Tiểu Ngạo Nguyệt tò mò hỏi. Diệp Trần nắm hai cái muội muội tay, dẫm lên mềm mại bờ cát trở về đi. Tiểu Ngạo Nguyệt cùng Vãn Vãn nhảy nhót mà lưu lại một chuỗi y tu khí đáng yêu chân nhỏ ấn, lại thực mau bị nước biển tách ra. Nho nhỏ thiếu niên dáng người đĩnh bạn thanh âm trong sáng, vừa đi, một bên cấp hai cái mội mội kể chuyện xưa, nam sở có nhị tương, nhất diệp, nhất vân. Phiên ngoại quấn một bách lý túc diệp anh ta không phải nhân cha a anh, ta thực lực không bằng bình hoa muội phu, dung mạo không kịp thành vũ mỹ nhân, y lý thuật độc thuật cũng không xuất sắc, ngươi coi trọng ta cái gì. Ngươi đoán, chẳng lẽ là, chẳng lẽ, nên sẽ không, ngươi ngươi ngươi, ngươi chính là, thèm thân thể của ta. quần áo cởi quy xuống nơi này là bá đạo đại tỷ dạy dỗ cha phu phân cách tuyến diệp chân bị nam cung hành cùng diệp linh mang ra cửa chưa trở về hôm nay ban ngày nhận được mới nhất tin tức đoan mục lao tiện đã xa lưới thật rơi vào lưới đánh cá đang bị ba cái hải tử tỉ mỉ phơi thành làm nhi ai nghe xong không nghĩ nói một câu rượu thay rượu thay bởi vậy phong ba bình ổn nhưng kê cao gối mà ngủ như thế đại khoái nhân tâm chuyện vui Ninh Vương trong phủ chuyên môn làm một hồi náo nhiệt tiệc tối tới chúc mừng. trừ bỏ vài vị trưởng bối thường thường nhắc mãi không ở nhà ba cái hoa ở ngoài, hết thể đều thực hoàn mỹ. Làm này phiến thổ địa đế hậu, Bách Lý Túc cùng Diệp Anh đã thời gian rất lâu không ở trong hoàng cung ở. Ngày thường Bách Lý Túc cứ theo lẽ thường đi thượng triều, hạ triều liền mang theo chưa xử lý xong tấu trương hồi Ninh Vương Phủ. Diệp Anh ngày gần đây cũng rảnh rỗi, trong ngoài sự tình không cần nàng lại nhọc lòng, cha mẹ hài tử cũng không cần lúc nào cũng làm bạn. Liền từ phong bất dịch nơi đó dọn rất nhiều chưa xem qua y thư lại đây, ngẫu nhiên biểu tình chuyên chú mà chế dược. Hai vợ chồng có cái xài chung thư phòng, từng người chiếm cứ một bên. Như thế, Bách Lý Túc ở phê duyệt tấu trương khoảng cách, mỗi lần ngừng đầu, đều có thể nhìn đến Diệp Anh như thanh sương lánh ngọc sườn mặt. Hôm nay cũng thế. Đúng rồi, nhà hắn tức phụ nhi là cái lánh mỹ nhân. Không bao lâu liền có đảng tiên tri danh, sau lại thượng quá chiến trường mang binh đánh giặc, uy chấn thiên hạ, tính cách khí phách, sát phạt quyết đoán liền trong phủ ai đều không phục tô đường đều không thể không tôn xưng nàng một tiếng diệp lao đại mà trên thực tế cũng không so diệp anh được diệp linh ở tô đường trong miệng là có thể quát mắng quỷ nha đầu mặc kệ trưởng đối vẫn là ngang hàng đều thân mật mà kêu diệp linh tiểu diệp kêu diệp anh lại nhiều là đại danh đều không phải là mới lạ mà là nàng ở cao lãnh khí chất này nơi gắn đo đến gắt gao, liền bách lý túc đều thường xuyên nhịn không được tưởng quản diệp anh kêu một tiếng lão đại bởi vì tổng cảm thấy ngay sau đó hắn liền phải bị đánh Bách Lý Túc vì diệp anh si tâm mê luyến, rồi lại lo được lo mất. Tường hắn Nguyên cũng là một quốc gia tài mạo song toàn thái tử, sau kế thừa ngôi vị hoàng đế, thân phận tôn quý, thực lực cao cường, nhân phẩm đoan chính. Người nào cha không nhân cha. Kia chỉ là hắn thân ái muội phu đối hắn ái sương thôi, làm không được số. Nhưng này nhất thời, bị nhất thời. Trải qua mấy năm thời gian, phát sinh rất nhiều sự, bên người huynh đệ bằng hữu nhiều, có việc thời điểm tất nhiên là đồng tâm hiệp lực, không có việc gì thời điểm. Bách Lý Túc nhìn nhìn cái này, nhìn xem cái kia, tự giác ở trong phủ cùng thế hệ một chúng yêu nghiệt phụ trợ hạ, hắn thật thật là ảm đạm không ánh sáng. Đó là không cùng những cái đó ra hòa so, Bách Lý Túc là một người nam nhân, tự giác bất luận thực lực tâm trí đều không bằng Diệp Anh. Theo thời gian trôi qua, hắn trong đầu toát ra một ý niệm, Diệp Anh lúc trước sẽ gả cho hắn, có lẽ, chỉ là vì cấp hải tử một cái hoàn chỉnh ra. Vì thế, Bách Lý Túc nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến tư đi, tư tư tưởng tưởng, tới tới lui lui tổng cảm thấy nếu là không có hài tử không có kia đoạn bị vận mệnh trêu cận trải qua diệp anh căn bản trướng mắt hắn đi hơn nữa hai vợ chồng hàng ngày là đại sự diệp anh làm chủ việc nhỏ diệp anh làm chủ cũng không có việc gì cam chịu đều nghe diệp anh bách lý túc rất ít có phát biểu ý kiến cơ hội ngẫu nhiên nói cái gì đó thường thường sẽ đổi lấy diệp anh tử vong chăm chú nhìn cùng diệp ra độc môn một đá giảng thật thực mất hồn đương nhiên bách lý túc không tưởng đá trở về thậm chí yên lặng nói cho chính mình đánh là thân mắng là ái, nhưng hắn lại nhịn không được gám chọc chọc mà ảo tưởng. Diệp Anh chim nhỏ nép vào người mà dựa vào hắn bả vai. Diệp Anh ôn ôn nhu nhu mà vì hắn xoa bóp bả vai. Nhưng hiện thực là Diệp Anh bóp nát bờ vai của hắn phát sinh khả năng tính nhưng thật ra lớn hơn nữa một chút. Nói ngắn lại, nôn mà tóm lại, Bách Lý Túc Hoài nghi Diệp Anh không yêu hắn. Hắn nhìn người khác một đôi một đôi ngọt ngọt ngào ngào, vui cười đùa rỡn vui mừng, liền cũng hy vọng Diệp Anh đối hắn đặc biệt một chút. Ở trước mặt hắn không như vậy cao lãnh. Có thể mềm mại một chút, bằng không hắn tổng cảm thấy, trừ bỏ có thể cùng nhau ngủ ở ngoài, hắn đuôi Diệp Anh tới nói, cùng mặt khác khác phái bằng hưu đãi ngộ không có gì khác biệt. Diệp Anh ngẩng đầu, lại thấy Bách Lý Túc dùng cái loại này ánh mắt nhìn nàng, ba phần đú hoán, ba phần mê mang, làm nàng cảm giác thập phần tay ngứa, tưởng cầm trong tay thư tạp đến hắn trên mặt. A anh, không còn sớm, ngủ đi. Bách Lý Túc đứng dậy, cười đi tới, hết thể lại như thường. Diệp Anh ru mắt, từ hôm nay bắt đầu. Chúng ta phân phòng ngủ. Bách Lý Túc thần sắc cứng đờ, trong mắt quang ám ám, trên mặt lại là lấy lòng cười, tới kéo Diệp anh tay, ta chỗ nào lại sai rồi, á anh ngươi nói, ta lập tức tỉnh lại. Diệp anh khép lại thư, tránh đi Bách Lý Túc tay, thần sắc nhàn nhạt mà đứng dậy, phảng phất không thấy được Bách Lý Túc trong mắt thất vọng, ta gần nhất suy nghĩ, nếu năm đó không phải bởi vì hài tử, chúng ta căn bản sẽ không sinh ra giao thoa, ta cũng sẽ không lựa chọn ngươi, thậm chí sẽ không nhận thức ngươi, đây là sự thật, ai đều không thể phủ nhận Bách Lý Túc trong lòng trầm xuống, à anh, ngươi, Bách Lý Túc, có lẽ chúng ta đều nên bình tĩnh một chút, nghỉ kỹ hay không muốn tiếp tục ở bên nhau. Diệp anh nhìn Bách Lý Túc nói, ta không cần suy xét, trừ bỏ ngươi, ta ai đều không nghĩ muốn. Bách Lý Túc nhíu mày, nhưng ngươi biết, ta có thể có khác lựa chọn, chỉ cần ta nguyện ý. Diệp anh nói, Bách Lý Túc sắc mặt khó coi, ngươi, yêu người khác. Diệp anh không có trả lời, vòng qua Bách Lý Túc, đi ra ngoài. Bách Lý Túc phản ứng lại đây, rôi tay, Diệp Anh đã biến mất ở cửa. Hắn cảm giác trong lòng như là bị nhân sinh sinh đào đi một hối, vắng vẻ, dầu dĩ, mạng đầu góc cũng chỉ có một ý niệm, Diệp Anh không cần hắn. Đứng ở ngoài cửa, nhìn trong phòng đèn tắt, Bách Lý Túc trước sau không có dũng khí tiến lên đi đẩy ra kia phiến môn. Diệp Cẩn ở minh thị nơi đó, đều ngủ hạ. Bách Lý Túc đột nhiên phát hiện chính mình không chỗ để đi, cũng không biết nên làm cái gì, liền lại về tới thư phòng, không ngồi một suốt đêm. Trời đã sáng, bách lý túc xoa xoa chua xót đôi mắt, nghe được cách vách mở cửa thanh âm, liền đứng dậy đi ra ngoài, nhìn đến Diệp Anh, kéo kéo khỏe miệng, lại lộ ra thói quen tính lấy lòng cười, a anh, đêm qua ngủ đến thế nào? Ngồi giận sao? Ta tỉnh lại qua, nhất định là bởi vì ta quá yếu, làm ngươi mất mặt, từ hôm nay trở đi, ta sẽ hảo hảo tu luyện, cùng tiểu phong học y hệ thuật, cùng phương sư minh học trung nghệ, thẳng đến ngươi vừa lòng mới thôi. Ngươi lại tu luyện, thực lực có thể siêu việt ta hành sao? ngươi lại nỗ lực học ý lý thuật có thể siêu việt tiểu phong sao đến nỗi chủ nghệ ngươi có thể so sánh phương sư huynh càng xuất sắc diệp anh hỏi lại bách lý túc nháy mắt chắc tâm nhược nhược mà nói không thể bọn họ đều ở ngươi không cần như vậy vất vả dù sao cũng không có gì dùng diệp anh thần sắc nhàn nhạt, nhạt dứt lời nên ngang mà đi dù sao cũng không có gì dùng bách lý túc vô pháp phản bác khóc không ra nước mắt ủ rũ cục đuôi mà rời đi ninh vương phủ quần áo cũng chưa đổi đến hoàng cung đi thượng triều. đủ loại quan lại hôm nay rõ ràng cảm giác bách lý túc thất thần. bất quá đương kim thiên hạ thái bình cũng không có gì đại sự. lâm triều thực mau liền kết thúc. bách lý túc trở lại ninh vương phủ, cả người từ đầu đến chân đều tăng tang lại cảm thấy phu thê chi gian sự. nếu là nói cho trường bối, nhưng thật ra làm cho bọn họ lo lắng. nhưng hắn lại thật sự thực mê mang, không biết nên làm như thế nào. chăm dặm nhân cha, ngươi làm sao vậy? tô đường nên diện đi tới, vẻ mặt quan tâm diệp lão đại lại tấu ngươi ta cùng ngươi nói nam nhân liền phải kiên cường một chút đương ngươi cảm giác nàng muốn tấu ngươi thời điểm ngươi lập tức quỳ xuống chịu chính mình như vậy không chỉ có sẽ không bị đánh nàng ngược lại sẽ đau lòng ngươi thật sự không tin ngươi thử xem bách lý túc bệnh tâm thần đi bất quá bách lý túc thật muốn tìm cá nhân cho chuyện liền lôi kéo tô đường cùng đi uống rượu vài chén rượu xuống bụng bách lý túc vẻ mặt buồn bực mà đem sự tình trải qua nói cho tô đường diệp lão đại không cần ngươi Tô đường trong mắt rõ ràng là hưng phấn quan mang. Bách Lý Túc không có chú ý tới, chỉ đắm chìm ở buồn bực cảm xúc, ta đối nàng, quả nhiên là có thể có có thể không đi. Huynh đệ, cái này đơn giản. Ngươi còn không phải là muốn biết, Diệp Lao Đại có phải hay không để ý ngươi sao? Tô đường một bộ người từng trải bộ dáng nhìn Bách Lý Túc. Bách Lý Túc liên tục gật đầu, đúng vậy đúng vậy. Tới tới tới, ca ca ta cho ngươi chi cái chiêu. Tô đường cười hắc hắc, bảo đảm hữu dụng bách lý túc có chút hoài nghi mà nhìn tô đường liền nghe tô đường nghiêm trang mà nói ngươi đừng một bộ oán phu bộ dáng nàng nhìn chỉ biết cảm thấy ngươi càng phiền rất đơn giản nàng muốn tách ra vậy phân làm một người nam nhân không thể làm nàng cảm thấy ngươi rong rong dài dài ngươi dứt khoát từ hôm nay trở đi liền từ ninh vương phủ dọn đi chính mình trụ trong hoàng cung đi bách lý túc nhíu mày ta không nghĩ phân Lạc mềm buộc chặt hiểu hay không đây là sách lược ngươi tin hay không quá cái răng ba bữa Diệp Lão Đại liền nhịn không được chủ động đi tìm ngươi. Tô Đường cười hắc hắc. Bách Lý Túc lắc đầu, nói thật, ta không tin. Ngươi chính là quá không tự tin. Loại sự tình này, thử xem mới biết được. Giăm ba bữa mà thôi. Chờ nàng đi tìm ngươi, về sau ngươi liền xoay người. Tô Đường nói. Bách Lý Túc như suy tư gì, ngươi thật sự cảm thấy, nàng sẽ đi tìm ta. Tô Đường gật đầu, kia đương nhiên. Làm nàng hảo hảo bình tĩnh một chút, là có thể nhớ tới ngươi hảo tới. Ban đêm nàng một người ngủ cô đơn tịch mịch lanh thời điểm, không phải đi tìm ngươi. Giống như, có điểm đạo lý. Bách Lý Túc chớp chớp mắt, tâm động. Bách Lý Túc vốn định đi theo Diệp Anh nói một tiếng hắn hồi cung sự, tô đường ngăn cản, nói không cần dây dưa dây cả, lưu loát chút, nói đi là đi, không mang theo một đám mây. Bách Lý Túc cảm thấy, ba năm ngày, thực mo liền đi qua, đáng giá thử một lần, vì thế thu thập một cái tiểu tay mải, liền yên lặng mà từ Ninh Vương Phủ biến mất. Diệp anh từ minh thị nơi đó ra tới, liền thấy tô đường ở cách đó không xa bồi hồi, nhìn thấy nàng liền chạy tới. Diệp lão đại, đã xảy ra chuyện. Tô đường thần sắc ngưng trọng, chăm dặm nhân cha rời nhà đi ra ngoài. Diệp anh thần sắc nhàn nhạt, nhạt nga. Hắn nói ngươi quá hung, mỗi ngày tấu hắn, không thể nhịn được nữa, quá không nổi nữa, chính mình dọn về ở trong cung. Làm ngươi hảo hảo tỉnh lại một chút, ba ngày trong vòng, nếu là không đi theo hắn nhận sai, cầu hắn tha thứ, hắn liền hưu ngươi nhiều nhất cho ngươi năm ngày tô đường đấm ngực dừng chân ngươi nói cái này chăm dặm nhân cha thật là quá cha diệp lão đại đừng sợ cũng ngàn vạn đừng để ý đến hắn vứt bỏ tên cặn bã này ta lại cho ngươi tìm cái càng tốt diệp anh không ngôn ngữ ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn tô đường tô đường đột nhiên che lại chính mình ngực lui ra phía sau hai bước vẻ mặt hoảng sợ diệp lão đại ngươi nên không phải là coi trọng ta đi ta nói cho ngươi ta là đàng hoàng phụ nam sinh là ta tức phụ nhi người chết là ta tức phụ nhi quỷ Tuy rằng ngươi so với ta lợi hại, nhưng ngươi dám chạm vào ta một đầu ngón tay, ta liền chết cho người xem. Diệp Anh. Tô đường lại hải hải mà chạy đi tìm tư đồ tuyên cùng Bổ Tông. Huynh đệ, cơ hội A. Ngàn năm một thở cơ hội tốt. Ôm được Mỹ nhân về, bạch đến hai nhi tử, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Tiên hạ thủ vi cường, người bình thường ta đều không nói cho hắn. Tư đồ tuyên. Ngươi xác định ta sẽ không bị Diệp Lão Đại đánh chết. Cứu sống, lại đánh chết. Bổ Tông ta còn tưởng sống lâu mấy năm bất quá bị tô đường theo dõi tư đồ tuyên cùng bồ tông cuối cùng vẫn là khuất phục bởi vì tô đường nói đây là bách lý túc thỉnh bọn họ hỗ trợ trăm dặm nhân cha thật đáng thương cấp diệp lao đại sinh hai nhi tử tô đường thở dài tư đổ tuyên khỏe miệng vừa kéo cái quỷ gì nhi tử là diệp lao đại sinh giống nhau giống nhau hiện giờ diệp lao đại trướng mắt trăm dặm nhân cha chết sống muốn ở riêng trăm dặm nhân cha như thế nào khóc nàng cũng không chịu hồi tâm chuyển ý Các ngươi cũng chưa thấy, cái kia thê thảm u. Thật sự là quá đáng thương. Tô đường lau một chút khỏe mắt căn bản không tồn tại nước mắt. Bồ tông vô ngữ, ngươi thấy. Ta không tin. Dù sao chính là ý tứ này. Huynh đệ một hồi, nên các ngươi giúp bạn không tiếp cả mạng sống lúc. Kế tiếp, các ngươi theo đuổi diệp lao đại, nàng nhìn đến các ngươi, là có thể nhớ tới trăm dặm nhân cha hảo tới. Tô đường nói. Tư đồ tuyên hử nhẹ, ta liền như vậy kém. Bồ tông nhíu mày. Vạn nhất diệp lao đại thật coi trọng ta hoặc là A Tuyên làm sao bây giờ. Chuyện này không có khả năng, các ngươi đều không được. Bất quá ta phải thanh minh, lời này tuyệt đối không phải ta nói, là chăm giảm nhân cha nói. Tô đường làm như có thật. Tư đổ tuyên cùng bồ tông trong lòng thực khó chịu, đều tưởng đem bách lý túc kéo qua tới đánh tơi bởi một đốn. Bất quá không chịu nổi tô đường một phen sướng nghiệm làm đánh, vừa đe dọa vừa dụ dỗ tư đổ tuyên cùng bồ tông cuối cùng đều cố mà làm mà đáp ứng, vì huynh đệ hạnh phúc bọn họ bất cứ giá nào vì thế hôm sau diệp anh đến trong rừng trúc đi tàn bộ ngẫu nhiên gặp được tư đồ tuyên tư đồ tuyên nói có y kỹ thuật phương diện vấn đề muốn thỉnh giáo nàng hai người liền đồng hành ở trong rừng trúc xoay vài vòng mới ra tới trong hoàng cung phê duyệt tấu trương khi lần thứ n phát ngốc bách lý túc nhìn đến ách nô thần sắc nôn nóng mà vọt vào tới ách túc có phải hay không á anh làm người tới tìm ta trở về bách lý túc lập tức đứng dậy trong mắt tràn đầy chờ mong ách nô lắc đầu thở dài Khoa tay múa chân nói, đã xảy ra chuyện đã xảy ra chuyện. Diệp Anh cùng Tư Đồ Tuyên cùng nhau ở trong rừng trúc tàn bộ, nói nói cười cười, suốt nửa canh giờ. Bách Lý Túc nháy mắt đen mặt, sắp lao ra ngự thư phòng thời điểm, lại dừng bước chân, thở dài một hơi, chẳng lẽ a anh thích cấp trên Đồ Tuyên, vẫn luôn chờ ta đang vị trí. Ách Nô hận sắt không thành thép mà đạp Bách Lý Túc một chân, ngươi còn không qua đi nhận sai, ở chỗ này làm gì? Bách Lý Túc vẻ mặt đưa đám, ta sợ nhìn đến bọn họ ở bên nhau, ta sẽ điên mất ách nô thở phì phì mà đi rồi bách lý túc đứng ngồi không yên cuối cùng đem tấu trương tất cả đều xé thành mảnh nhỏ dài dòng một ngày lại đi qua ách nô lại lần nữa xuất hiện bách lý túc liền có loại càng thêm dự cảm bất hảo kết quả liền thấy ách nô tức giận mà khoa tay múa chân cái kia bổ tông đánh tìm diệp anh luận bản tên tuổi đã cùng diệp anh ở diễn võ trường đơn độc ở chung một canh giờ luận ban không thể tìm ta sao khẳng định dụng tâm kín đáo bách lý túc buột miệng thốt ra hỏi một câu từ đồ tuyên đâu hắn mang theo cẩn nhi đi ra ngoài chơi nửa ngày cũng chưa trở về ách nô hắt mặt bách lý túc khí tạc đó là ta nhi tử cái này rốt cuộc nhịn không được bách lý túc lại xé nát một quyển tấu chương cũng không quay đầu lại mà lao ra đi trở lại ninh vương phủ phát hiện tư đồ tuyên thật mang theo diệp cẩn đi ra cửa bồ tông cũng không thấy bóng người đến nỗi diệp anh lúc này ở phong bất dịch nơi đó bách lý túc vào phong bất dịch chút lâu vừa lúc nhìn đến diệp anh cùng phong bất dịch ngồi ở cùng nhau phong bất dịch vẻ mặt ngoan ngoãn một ngụm một tiếng diệp tỉ tỉ đúng rồi phong bất dịch đối diệp anh trước nay đều là bất đồng Tại tài khi người hắn liền nam cung hành cùng diệp linh đều là há mồm liền liền những người khác càng không cần đề duy độc đối diệp anh từ đầu tới đuôi, nói gì nghe nấy diệp anh ngẩng đầu nhìn qua bách lý túc tâm liền nhắc lên diệp anh như vậy hảo nếu là tư đồ tuyên hoặc là bồ tông tưởng thọc gậy bánh xe bách lý túc không lo lắng nhưng nếu là phong bất dịch tưởng sấn hư mà nhập Bách Lý Túc đột nhiên cảm giác được lớn lao nguy cơ cảm. Ta, ta là tìm tiểu Phong có việc. Bách Lý Túc đối thượng Diệp Anh đạm mạc ánh mắt, theo bản năng mà nói một câu. Diệp Anh cũng không nói chuyện, đứng dậy đi rồi. Có việc mau nói, ta rất bận. Phong bất dịch đối Bách Lý Túc cũng không khách khí. Dĩ vãng đều như vậy, nhưng hôm nay, Bách Lý Túc tự động náo bổ ra khác ý vị. Phong bất dịch, ta tưởng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Bách Lý Túc đi tới, ở phong bất dịch đối diện ngồi xuống. nói. Phong bất dịch thực bình tĩnh. Ngươi có phải hay không thích ra anh? Bách Lý Túc trực tiếp hỏi. Phong bất dịch sửng sốt một chút, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Bách Lý Túc, ánh mắt lưu chuyển, khóe môi hơi hơi kiểu lên, thật mạnh gật đầu. Đúng vậy, thế nào? Ngươi? Chúng ta là huynh đệ sao? Bách Lý Túc tức giận. Nga, cảm ơn, không phải. Phong bất dịch lắc đầu. Bách Lý Túc nói cho chính mình muốn bình tĩnh, nhưng nắm tay đã nắm lên, lạnh mặt nói, a anh chỉ đem ngươi đường đệ đệ. Không khác. Phải không? Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào? Phong bất dịch ý cười gia tăng. Bách Lý Túc cảm giác được thật sâu khiêu khích thí vị, hắn mới là chính cung. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, Bách Lý Túc nhìn phong bất dịch lạnh giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Dù sao, ngươi đều cảm thấy diệp tỷ tỷ cùng ngươi ở bên nhau, chỉ là bởi vì hài tử, cũng không ái ngươi, ta muốn thế nào quan ngươi chuyện gì? Phong bất dịch cười như không cười. Bách Lý Túc sắc mặt trầm xuống, vừa mới kia lời nói là nàng cùng ngươi nói, lời này không phải chính ngươi chính miệng nói sao? Phong bất dịch hừ nhẹ, bách lý túc sắc mặt cứng đở. ta khi nào nói qua? Liên lần đó, phun thật đan, phong bất dịch tức giận mà nhìn bách lý túc, diệp tỷ tỷ không so đo hiểm khích trước đây gả cho ngươi, trong ngoài làm lụng vất vả, chiếu cấu ngươi nương, cho ngươi sinh nhi tử, kết quả là, ngươi hoài nghi nàng không yêu ngươi, ngươi còn hỏi ta muốn thế nào? Ta mới muốn hỏi ngươi, chăm dặm nhân cha, ngươi còn muốn cho diệp tỷ tỷ thế nào? Có thể quá liền quá, bất quá ngươi chạy nhanh cút đi, diệp tỷ tỷ ly ngươi cũng có thể tìm được càng tốt. Bách Lý Túc đột nhiên cảm giác hoàng hốt, lần đó, phun thật Đan, ta thật sự nói nói vậy. Nếu là thiệt tình lời nói, ngươi sợ cái gì? Phong bất dịch hư lệnh, ngươi lại muốn cho diệp tỷ tỷ ở bên ngoài một mình đảm đương một phía lại muốn cho nàng về nhà đối với ngươi ôn nhu tiểu ý. Đây mới là ái ngươi. Để ý ngươi. Bách Lý Túc, ngươi xứng sao? Ngươi sao không lên trời đâu? Bách lý túc lâm vào trầm mặc bên trong, phong bất dịch phản phất mở ra máy hát, phu thê nhiều năm, ngươi thật sự cảm thấy diệp Tỷ Tỷ là cái loại này sẽ vì hài tử ép dạ cầu toàn người sao. Đó là không có ngươi, bảo bảo thật sự thiếu phụ thân. Năm đó ta nếu cùng ngươi tranh, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội. liền tính diệp Tỷ Tỷ gả cho ngươi là có bảo bảo nguyên nhân, là lúc ấy tình thế bức bách, này đó đều không giả, vậy ngươi nói cho ta, ngươi cảm thấy diệp Tỷ Tỷ vì cái gì cho ngươi sinh cái thứ hai hài tử. Là bởi vì nàng không có việc gì thích sinh hài tử, không có việc gì một hai phải lại trải qua một lần 10 tháng hoài thai vất vả, lại trải qua một lần sinh hài tử hung hiểm, không yêu ngươi, nhưng đem ngươi đương sinh hài tử công cụ sao. Ta bách lý túc ánh mắt làm đạm, giơ tay chịu chính mình một cái tác, đều là ta sai. Đừng cùng ta ở chỗ này vô nghĩa, hai người các ngươi sự, vốn dĩ cũng cùng ta không quan hệ. Nàng ở trong mắt ta trước nay đều chỉ là tỷ tỷ, nhưng tỷ phu có thể không phải ngươi. Phong bất dịch hừ lệnh chỉ có thể là ta. Bách Lý Túc dứt lời đứng dậy liền đi. Phong bất dịch nhìn hắn bóng dáng, thầm mắng một câu. Nhân tra. Đến cửa thư phòng khẩu, thấy trên cửa sổ bóng người chợt lóe mà qua. Bách Lý Túc thở dài, đi lên trước, cách cửa sổ, cười khổ, mở miệng. A anh, thực xin lỗi. Không có đáp lại. Bách Lý Túc lại lần nữa thật sâu thở dài. Ngươi thực hảo, ngươi thật sự thực hảo. Ta không phải hy vọng ngươi đối ta ôn nhu tiểu ý, không phải hy vọng ngươi vì ta thay đổi. Ta chỉ là. Rất sợ ngươi cùng ta ở bên nhau cũng không vui sướng, bởi vì ta đều rất ít nhìn thấy ngươi cười. Rất nhiều thời điểm, rất nhiều sự, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau chia sẻ, nhưng ngươi luôn là không cần. Ngươi nói ta vô dụng, đúng vậy, ta cũng cảm thấy chính mình thực vô dụng, tưởng đối với ngươi hảo, lại không biết nên làm như thế nào. a anh, ta cảm thấy, chúng ta thật sự yêu cầu hảo hảo tâm sự, giống như đã thật lâu không có cùng ngươi hảo hảo nói chuyện qua. Ngươi vẫn luôn ở bận bận rộn rộn, không cần ta nhung tay ta tổng cảm thấy chính mình rất dư thừa túc túc ngươi không cần như vậy giảng kỳ thật nhân ra hảo hái ngươi quái dị làm ra vẻ thanh âm từ trong thư phòng truyền ra tới bách lý túc sắc mặt tối sầm ngay sau đó cửa sổ mở ra tô đường kia trương hoa hoa trên mặt tràn đầy hài hước ai nha nha ta tới diệp lão đại nơi này tìm quyển sách không nghĩ tới có thể nghe được túc túc ngươi chân tình thông báo hảo cảm động a tô đường bách lý túc nghiến răng nghiến lợi tô đường từ cửa sổ nhảy ra Đem một quyển sách nhét vào trong lòng ngực, câu lấy bách ly túc cổ, lời nói thâm thiếu, huynh đệ à, ta thật là không hiểu được ngươi không tự tin từ đâu tới đây. Ngươi chính là trên đời này duy nhất một cái ngủ diệp lão đại nam nhân. Đương nhiên, kỳ thật ta cũng cảm thấy diệp lão đại có điểm quá hung, ngẫu nhiên hung ba ba từng cái rất đáng yêu, vẫn luôn như vậy hung, người bình thường thật ăn không tiêu, ngươi mới là chân chính dũng sĩ. Hai người các ngươi chi gian có vấn đề, nhà này trừ bỏ ngây ngốc hải tử ở ngoài. Trường mắt người đều có thể nhìn ra tới. Bách Lý Túc nhíu mày, liền nghe Tô Đường nói, phía trước phong ba không ngừng, cũng không ai quản các ngươi, bất quá nói thật, chúng ta đều chờ ngày nào đó các ngươi có thể đại xảo một trận, hoặc là đại đánh một trận, hảo hảo phóng thích một chút, đều đừng chăng. Ha ha ha ha. Kỳ thật thực lực của ngươi gì đó, trước nay đều không phải vấn đề. Ngươi đi, quá để ý giúp anh, quá tưởng đối nàng hảo, lại quá sợ chọc nàng không cao hứng, vì thế càng ngày càng túng. Nàng đâu? Có thể chính mình làm sự chưa bao giờ tìm người khác, cũng bao gồm ngươi, không phải bởi vì ngươi nhược, là bởi vì nàng đi học sẽ không ỉ lại ngươi, thậm chí rất nhiều thời điểm gặp được sự đều không thể tưởng được ngươi tồn tại. Tô đường Vũ vô, vô bách lý túc bà vai, hai người các ngươi, lúc trước ở bên nhau quá trình xác thật không quá bình thường, có chút vấn đề vẫn luôn cũng chưa giải quyết, đến bây giờ đều không có chân chính đối với đối phương mở rộng cửa lòng, nàng quá độc lập hiếu thắng, ngươi lại quá cẩn thận, luôn là đối nàng ngoan ngoan phục tùng chẳng sợ không cao hứng cũng không dám biểu lộ ra tới nhưng phu thế ở chung quan trọng nhất chính là thoải mái thả lỏng tùy ý tùy hứng ngươi có thể nhược có thể túng có thể xấu có thể ngớ ngẩn phạm sai lầm không cần là hoàn mỹ thuận theo nghe lời tựa như ta ta biết ta làm trời làm đất ta tức phụ nhi cũng cảm thấy ta thực đang yêu nàng biết nàng quản ta nhắc mãi ta đối ta phát giận ta đều sẽ không sinh khí ngươi cùng ta nhiều lần lúc trước ta cái quỷ gì bộ dáng liên mặt dày mày dạn một hai phải nàng cái gì xứng đôi không xứng với ta mới mặc kệ ta trước nay không nghĩ tới muốn biến thành một cái cùng các ngươi giống nhau quy quy củ củ thành thuộc ổn cho người bởi vì nàng thích chính là lúc ban đầu ta a bách lý túc trong đầu hiện ra lúc ban đầu nhìn thấy diệp anh khi nàng lạnh như băng xương bộ dáng trong lòng có chút chua sót. hắn hy vọng có thể ấp nhiệt diệp anh tâm nhưng cũng không có làm được trong nhà nhiều như vậy đối nhi liền hai người các ngươi cho ta cảm giác nhất dàn mua cũng nhất nhàm chán Tô đường khó được đứng đắn lên, ngươi nhìn một cái nhân ra tần lão đầu, tìm được tức phụ nhi sinh hoa lúc sau, cũng không phải là càng sống càng tuổi trẻ. Nam cung lao thất cùng quỷ nha đầu nhọc lòng sự không thể so các ngươi thiếu, trung gian cũng khúc chết không ngừng, cũng không luôn là ở bên nhau, vì cái gì cho tới bây giờ như cũng ngọt ngọt ngào ngào. Phu thế nhất thể hiểu hay không? Lòng đang cùng nhau hiểu hay không? Vì cái gì trong nhà quy củ là độc thân làm việc, ngươi rốt cuộc hiểu hay không? Bởi vì thành thân. Cú thế chính là lẫn nhau quan trọng nhất người, là muốn đặt ở đệ nhất vị người, cho nên không thể bảo đảm ta tức phụ nhi hảo hảo dưới tình huống. Các ngươi sự, ta chỉ định là mặc kệ. Vốn gì cũng không phải phi ai không thể. Liên hai người các ngươi, cả ngày nhớ thương bồi cha mẹ bồi hài tử, trong nhà sự bên ngoài sự, thật cho rằng ly các ngươi đều không được đúng không? Ngươi nương có tôn tử bồi, ngươi nhi tử có rất nhiều người mang. Vấn đề này chủ yếu ở nàng, không ở ngươi, nhưng ngươi đến nói cho nàng a, liền nói cho nàng. Ngươi rất quan trọng, ngươi yêu cầu nàng thương ngươi hái ngươi quan tâm ngươi. Đừng cả ngày ngươi ba ba mà đi theo nàng phía sau, làm nàng cũng chịu điểm thời gian quay đầu lại nhìn xem ngươi cái này đại người sống, hai người các ngươi một khối tìm điểm sự làm. Rồi rắm cái gì yêu không yêu. Các ngươi đều bao lâu thời gian không có hảo hảo nói chuyện yêu đương. Ở một phòng, ngươi phê ngươi tấu trương, nàng xem nàng thư, ăn cơm thời điểm đốn đốn đều phải đi bồi cha mẹ hài tử, liền ban đêm tắt đèn ở trên một cái giường ngủ một giấc. Chân chính lao phu lão thê không có việc gì còn xảo cái giá đâu. Bách Lý Túc nghe vậy, cười khổ liên tục. Tô đường hừ nhẹ, hai người các ngươi chi gian, không phải một người vấn đề. Nàng nói ngươi vô dụng, đồng dạng lời nói ngươi nên đương trưởng còn cho nàng. Nàng nỗ lực tu luyện, thực lực là có thể siêu Việt Nam cung lão thất. Nàng cả ngày xem ý dề thư, ý lý thuật có thể so sánh tiểu phong phong càng tốt. Nàng liên chủ nghệ đều không học. Như thế nào liền không có thời gian bồi ngươi. Phu thê là sinh hoạt. Không phải luận võ, thực lực mạnh yêu tính cái giám A. Tô Đường nói, ánh mắt hướng cách đó không xa nhắm chặt cửa phong phiêu. Bách Lý Túc không chú ý tới, hắn nhíu mày hỏi, ngày hôm trước ta tìm ngươi uống rượu, ngươi vì cái gì không cùng ta nói này đó, ngược lại làm ta rời nhà trốn đi.